thẩm thiếu dương thấy lâm duyệt nhi ra tới, tự nhiên là ngẩng đầu nhìn nàng. chỉ là lâm duyệt nhi quần áo ở hắn xem ra có chút chẳng ra cái gì cả, hơn nữa bên trong đai đeo ăn mặc gọn gàng thấy thế nào như thế nào như là yếm một loại đồ vật. tức khắc, tuy là mặt vô biểu tình hắn cũng là trên mặt từng đỏ, dạng mây đỏ vẫn luôn hồng đến nhi tiêm. lâm duyệt nhi có chút xấu hổ ho khan một tiếng, sau đó sửa sang lại hảo quần áo ngồi vào hắn đối diện. khu ta ngủ ra ngoài tiểu giường. Ngươi ngủ giường đệm đi. Lâm Duyệt Nhi nghĩ rốt cuộc là ở bên ngoài buôn đầu, hắn vẫn là ngủ giường đệm đi. Rốt cuộc đối phương thân phận bãi tại nơi đó. Thẩm thiếu dương đốc liếc mắt một cái gian ngoài tiểu giường, đốn một giây mới nói, ta ngủ tiểu giường đi, ngươi ngủ giường hảo. Nói, không đợi Lâm Duyệt Nhi ngăn cản, liền đứng dậy hướng bên ngoài đi đến. Lâm Duyệt Nhi nhìn hắn thẳng tóc bóng dáng, trận cảm giác tấm lưng kia cùng đời trước người nọ bóng dáng trọng điệp ở bên nhau. Làm nàng mới vừa thư hoán tâm lại một lần củ khẩn. Nghĩ nghĩ, Lâm Duyệt Nhi liền từ bỏ, vẫn là chính mình ngủ giường đệm đi. Phục lại đứng dậy đi trong ngăn tủ tìm hai giường chăn tử một cái gối đầu, ôm ra tới. Thầm thiếu dương nhưng thật ra không làm nàng trải dương chiếu, chỉ là làm nàng mau chút đi nghỉ tạm, chính mình tới liền có thể. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu liền đi vào. Duyệt Nhi, chờ một chút. Này thanh Duyệt Nhi tuy rằng cảm giác lần đầu tiên kêu cũng không biết vì cái gì hắn lại không cảm giác được xa lạ mà là trực giác thập phần tầm thường mới vừa đạp bộ đi rồi vài bước Lâm Duyệt Nhi dừng lại thân hình xoay người thấy Thẩm Thiếu Dương tự trong lòng ngực móc ra một cái màu đỏ hình chữ nhật khắc hoa hộp đưa tới Lâm Duyệt Nhi tuy rằng tò mò nhưng là cũng không có duỗi tay tiếp nhận kia mang theo nghi hoặc ánh mắt nhìn Thẩm Thiếu Dương Thẩm Thiếu Dương ho khan một tiếng có chút ngượng ngùng giải thích nói đây là ta ở trấn trên cho ngươi mua ngươi cầm Nói, không đợi Lâm Duyệt Nhi phản ứng lại đây, hắn liền một tay đem hộp nhét ở nàng trong tay. Nếu là cẩn thận nhìn, nhất định có thể nhìn ra tới hắn xoay người sau kia nhị tiêm đều đỏ lên. Lâm Duyệt Nhi vài giây sau hoàn hồn, trong tay hộp phản phất có thiên kim trọng lượng. Người này mua đồ vật là đưa cho hắn nương tử, chính là chính mình. Trong lòng nghĩ chính mình không phải chân chính Lâm Duyệt Nhi, như thế nào gánh nổi người khác như vậy lễ vật? Nàng cũng chưa từng mở ra nhìn. Nghĩ nghĩ liền thu hồi tới, đột nhiên nhiều ra một người, tự nhiên có chút biển yếu, Luôn luôn ngủ ngon Lâm Duyệt Nhi, đêm nay lăn qua lộn lại ngủ không được. Lại bởi vì Thẩm Thiếu Dương ở, cho nên nàng cũng không thể đi không gian chuyển động. So với Lâm Duyệt Nhi, Thẩm Thiếu Dương cũng là khó có thể đi vào giấc ngủ. Bên hai còn có thể nghe được rất nhỏ xoay người tiếng vang, Thẩm Thiếu Dương biết Lâm Duyệt Nhi cũng ngủ đến không yên ổn. Hắn lại làm sao không phải đâu. Trong lòng hơi hơi thở dài, thẩm thiếu dương nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm lúc trước đại tướng quân đã dạy hắn công pháp. Nay một đêm, chú định là vô pháp ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, hai người đỉnh đáy mắt bóng ma đứng dậy. Lâm Duyệt Nhi đang định lấy kia kiện không có theo thua đồ vật tân ý gì sam cấp thẩm thiếu dương, còn chưa cầm lấy tới liền nghe được ngoài phòng tiếng đập cửa. Thẩm thiếu dương chiều nàng liếc nhau, ngay sau đó đứng dậy muốn mở cửa. Chờ một chút. Lâm Duyệt Nhi đột nhiên ra tiếng ngăn cản hắn, sau đó liền thấy nàng nhanh chóng đi vào bên cạnh hắn, đem thiểu trên giường chăn cùng gối đầu vội vàng thu vào tủ quần áo. Bởi vì quá mức vội vàng, liền như vậy một đống ốm qua đi, một phen nhét vào đi. Đóng lại cửa tủ, Lâm Duyệt Nhi trường ra một hơi, lúc này mới qua đi mở cửa. Mở cửa, là thẩm tuyết đứng ở ngoài cửa, trong tay phủng một chồng quần áo. Thấy Lâm Duyệt Nhi mở cửa, Thẩm tuyết đốc thấy nàng quần áo còn chưa thay thế, nghĩ đến chính mình cũng là tới sớm, lúc này mới vội vàng đem quần áo đưa qua. Mẹ nuôi, đây là ông ngoại mua, cấp cha nuôi siêm y thể. Nói, cung kính lui ra. Lâm Duyệt Nhi có chút dầu dĩ, nay tiểu nha đầu từ trước đều kêu chính mình mẫu thân, như thế nào thẩm thiếu dương đã trở lại liền sửa lại xương hô. Không chỉ như vậy, nàng chính là đã nhìn ra, ngay cả thẩm bân cùng thẩm phục đều đổi xương hô. Ước chừng là Thẩm Gia Phú hoặc là Lâm Vĩnh Nghiệp để qua đi. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi tâm tình có chút nặng nghề, cầm quần áo cầm liền đóng lại cửa phòng. Thẩm Thiếu Dương tiếp nhận quần áo, nghị nghị vẫn là xoay người tiến vào nội thất bình phòng mặt sau thay đổi. Lâm Duyệt Nhi tiến vào giữa mặt phòng thay đổi quần áo, giữa mặt trải đầu một phen mới ra tới. Nàng ở nhà vẫn luôn thập phần đơn giản, sơ đơn giản nhất bao bao đầu, hai bên từng người mang lên hai chi tiểu cây trâm. Nhĩ sườn rơi xuống hai lũ sợi tóc, nhìn qua tươi mát đáng yêu. Áo trên là màu trắng quần áo, cổ áo là cân vạt đường viền hoa, theo thủa màu xanh lá hoa văn. Vòng eo thút eo, và áo cùng cổ tay áo hơi loa một ít, hạ thân là màu xanh lục bãi váy. Kiểu dáng đơn giản tươi mát, nhìn qua có vẻ càng thêm thanh tú kiểu thiếu. Thẩm thiếu dương chính mình rửa mặt hảo liền cao thúc mặt phát, quần áo là màu lục đậm, bên trong tường kép là thiệt lục, dảo màu xanh lá biên. Khoan khoan màu xanh lục đai lưng, mặt trên tiêu thừa một cái màu bạc mãng văn, áo dài đại bãi. Hắn vốn là lớn lên cao, hơn nữa mấy năm nay ở biên cảnh càng là rèn luyện một phen, thân thể càng là lớn lên không ít. Một thân quần áo sân đến hắn tuấn mỹ vô biên, cả người tản mát ra một loại vô hình khí thế, làm người khó có thể bỏ qua. Lâm Duyệt Nhi vừa ra tới, liền nhìn thấy thẩm thiếu dương đã chuẩn bị thỏa đáng. Kia quần áo mặc ở trên người hắn thích hợp hơn nữa tuấn mỹ. Lại xem hắn trên mặt, củ hấu rõ ràng hình dáng, thơm thúy đôi mắt. Mày kiếm hơi nhíu, lại có khác phong thái. Nay trong ngáy mắt, Lâm Duyệt Nhi suýt nữa bị hấp dẫn. Bất quá, nàng là sẽ không thừa nhận thẩm thiếu dương lớn lên như thế nào như thế nào. Hai người không nói chuyện một trước một sau đi ra ngoài, cơm sáng càng là an an tính tĩnh. Vốn tưởng rằng một đêm lúc sau, hai người quan hệ sẽ tốt hơn không ít, chính là không nghĩ tới tựa hồ không nhiều lắm tiến triển. Cái này làm cho thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp có chút sốt ruột. Nghề hà đương sự căn bản không có phản ứng A. Bọn họ này coi như là hoàng đế không đội, cấp thái dám chết bầm sao. Cơm sáng sau, Lâm Duyệt Nhi mang theo thẩm lương cùng lôi đình đi phòng mặt sau thượng non sông. Thẩm Thiếu Dương trong lòng nghĩ luyện công sự tình, này liền đi tìm thẩm gia phú. Hai người từng người bận việc chính mình, nhưng thật ra tưởng an không có việc gì. Lâm Duyệt Nhi đi ở trên đường. Nhìn chung quanh lại trường lên các loại rau dại còn có đỏ dã quả tử. Nghĩ này trận lại đến đi lục ngân vân bên kia đưa một lần hóa. Kia bốn đầu bò sữa cũng đến đuổi tới chân trên mới được, bằng không liền không có mới mẻ sữa bỏ dùng. Như thế, Lâm Duyệt Nhi nhanh hơn bước chân. Thượng non sông xem như bọn họ lần đầu tiên tới đâu. Mấy người đều thận trọng chuyện lạ. Nguyên nhân là bởi vì thượng non sông so với hạ non sông nhìn qua càng thêm sâu thẳm bên ngoài thảm thực vật càng là rậm rạp. Ba người mỗi người trong tay đều cầm đồ vật, Lâm Duyệt Nhi có một cái sọt, bên hông cắm lúc trước bên ngoài phiên nhân thủ mua tới truy thủ. Mặt khác, thẩm lương mang theo khảm đao, sọt phóng giấy bút, dùng để ký lù. Lôi đỉnh sau lưng cung tiễn đã thay đổi, Lâm Duyệt Nhi đem từ ngoại phiên nhân thủ mua tới cung tiễn cho hắn một phen. Mấy người tiểu tâm đi phía trước đi tới, đã đi đến vào núi khẩu, Lôi đỉnh đột nhiên giơ tay. Ý bảo bọn họ chờ một lát. Sau đó một người một tay cầm cây gậy trúc đi phía trước do đường, có vẻ phá lệ nghiêm cẩn. Lâm Duyệt Nhi cùng thẩm lương đái tại chỗ, không có một kia động tác, chỉ chờ lôi đình nói một tiếng có thể đi mới hành động. Bởi vì lần đầu tiên tới, hơn nữa thượng non sông thần bí, ba người đều là một chút một chút đi tới. Lôi đình một đường đi tới, phát hiện bất quá là một ít tiểu động vật phân hoặc là mặt khác vấn đề không lớn đồ vật. Chỉ là ở bên ngoài hướng nội vây đi nhập khẩu mới phát hiện một ít hung manh động vật bài tiết vật. Thì như lợn rừng từ từ. Cái này làm cho hắn phá lệ tiểu tâm lên, nói thẳng bên trong không an toàn, xem Lâm Duyệt Nhi như thế nào lựa chọn. Lâm Duyệt Nhi tự nhiên cũng nhìn ra lôi đỉnh cẩn thận, thấy vậy, nhìn quanh bốn phía sau, quyết định hôm nay liền tại đây chung quanh hoạt động. Vì thế phân công nhau hành động, lôi đỉnh đem toàn bộ thượng non sông bên ngoài đi lên một chuyến, nhìn xem nhưng có nguy hiểm. Mà thầm lương cùng Lâm Duyệt Nhi cẩn thận xem xét thực vật chủng loại, lại làm ký lục. Trong núi đồ vật nhiều không kể xiết, Lâm Duyệt Nhi phát hiện đại thốc đại thốc ngải thảo, bạc hà, cúc hoa tử tử, đều là hoang dại. Mặt khác còn có một ít rau sam sa xa tiền thảo, sa tiền thảo, rau rền tử tử. Các loại thực vật đều là thành xếp thành thốc sinh trưởng nhìn liền khả quan. Chính là những cái đó cây ăn quả cũng nhiều không kể xiết, cư nhiên phát hiện mấy cây sơn cha thụ. Tuy rằng còn chưa thành thụ, bất quá Lâm Duyệt Nhi đã là làm thẩm lương nhớ kỹ. Càng làm cho Lâm Duyệt Nhi cao hứng chính là, cư nhiên ở một khối địa phương phát hiện rất nhiều hoàng dại dâu tây, hơn nữa không ít đã đỏ lên. Có chút thậm chí rơi xuống trên mặt đất lạ rớt, cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi nhìn liền không đành lòng. Vừa thấy đến dâu tây, Lâm Duyệt Nhi liền nghĩ tới dâu tây tường, dâu tây làm, dâu tây bánh kem từ tử thức ăn. Ngắm lại kia mùi hương khiến cho người muốn ngừng mà không được a trong núi chính là hảo, cái gì đều có. những cái đó hoang dại cây đào, cây lê, cây mận, cây hạnh, anh đào thụ, còn có sơn trà cùng dương mai tử tử cũng không nhắc lại. càng có thành đôi sinh trưởng tốt nho dại gì đó, làm lâm duyệt nhi hưng phấn không thôi. chính là đi rồi một buổi sáng, ba người cũng mới đi rồi không đến một nửa nhi. cuối cùng nhìn sắc trời cũng không còn sớm, lâm duyệt nhi ngắt lấy không ít trái cây cũng rau dại mới phản hồi. đi ngang qua bờ sông. Lâm Duyệt Nhi lại lần nữa đem thủy đặt ở trong sông, dùng linh tuyển thủy đem con cá hấp dẫn lại đây, sau đó làm lôi đình bắt không ít. Ba người thắng lợi trở về, giữa trưa tự nhiên là Lâm Duyệt Nhi trưởng uống. Buổi sáng ở thượng non sông phát hiện làm nàng tâm tình sung sướng, vì thế liền bàn tay vung lên quyết định làm mấy cái chuyên môn. Đời trước tuy rằng không có người nhà, chính là Lâm Duyệt Nhi lại học một tay tuyệt việc. Nấu ăn hoàn toàn không nói chơi, rốt cuộc một người sinh hoạt thập phần gian nan. Mua ăn cố nhiên có thể, nhưng là quá phi tiền. Cho nên Lâm Duyệt Nhi mới chính mình học nấu ăn, Phạm là chính mình thích ăn đều nghiêm túc học tập. Đời trước vì lấy lòng lão công ăn uống, nàng cũng là cực lực biểu hiện. Chỉ là sau lại vì chính mình sự nghiệp, hai người mới có thể hình cùng người lạ. Lâm Duyệt Nhi một phen ném ra trong lòng loạn tưởng, bắt đầu bận việc lên. Còn đừng nói, hạ hà thôn cá còn đều rất đại, có lẽ là không bao nhiêu người bắt giữ nguyên nhân đi. Lúc này, Lâm Duyệt Nhi trong tay cầm một cái mau bốn cân cá, chỉ chốc lát sau liền cho nó nhanh nhẹn quát vẩy cá sau đó mổ bụng. Thẩm tuyết ở một bên hỗ trợ, mà thẩm lương ra còn lại là ở bên ngoài rửa rau làm một ít chuẩn bị công tác. Thẩm ra tuy rằng là chủ tử, bất quá Lâm Duyệt Nhi trước nay không đưa bọn họ đương nô tài xem. Chứ bỏ nhỏ nhất đứa bé kia không thể đi học đường, mặt khác đều đi theo đi. nay tại tầm thường nhân ra là chuyện không có thật. Ai nguyện ý ra tiền cấp hạ nhân hải tử cung cấp đi học cơ hội đâu. Cũng cũng chỉ có thẩm gia mới có thể làm như vậy. Hơn nữa thẩm lương một nhà cũng là cùng Lâm Duyệt Nhi bọn họ ăn giống nhau thức ăn. Tuy rằng không ở cùng nhau ăn cơm, bất quá đồ ăn không sai biệt lắm. Lâm Duyệt Nhi cũng sẽ không cắt xén bọn họ cái gì, tự nhiên là làm cho bọn họ tùy ý chút tương đối hảo. Chính là, đã làm hạ nhân thẩm lương cùng nương tử, tự nhiên biết trong đó lợi hại quan hệ. Rốt cuộc chủ gia là người tốt, chính là chính mình cũng không thể theo côn nhi liền hướng lên trên bò đi. Bọn họ cũng đều biết tốt xấu, làm việc cũng thập phần tận tâm, nhưng là cũng sẽ có trường mực. Cơm trưa Lâm Duyệt Nhi chuẩn bị chính là cá hầm ớt, hiện tại hầm canh có chút chậm, Lâm Duyệt Nhi lộng một cái tam tiến canh. Đương nhiên, nơi này không có chân giò hùn khói gì đó, tự nhiên cũng chỉ có thể hết thể giản lược. Chứ bỏ cá hầm ớt, còn có bạo xào tôm sông, sườn heo chua ngọt. Thịt mặt đậu hủ, rau trộn măng ti còn có một cái tố xảo rau dại. Cuối cùng là cho bọn nhỏ chuẩn bị dâu tây đại phúc cùng dâu tây nãi đông lạnh, xem như điểm tâm ngọn. Làm tốt sau, Lâm Duyệt Nhi liền thu xếp ăn cơm. Thẩm lương ra cùng Lâm Duyệt Nhi cùng nhau đem đồ ăn đoan qua đi, lại đem Lâm Duyệt Nhi cấp lôi đỉnh ra bắt một ít đồ ăn đưa đi nhà cũ, lúc này mới trở về. Bọn nhỏ một hồi tới, mới vừa thượng bàn liền nhìn thấy đồ ăn bất đồng. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là nhà mình mẫu thân làm đồ ăn, mấy cái hải tử cao hứng cực kỳ Nhìn sát hương vị đều đầy đủ, tức khắc ăn uống mở rộng ra Thẩm thiếu dương đi theo thẩm gia phú luyện một buổi sáng võ công, lúc này cũng là đói đến không được Đương biết được này đồ ăn đều là nhà mình nương tử tự mình làm được, mặt mày giấu không được ý cười Không nghĩ tới nàng như vậy có khả năng, đồ ăn đều làm được tốt như vậy Tuy rằng không biết từ trước Lâm Duyệt Nhi như thế nào, nhưng là liền nói hiện tại, Thẩm thiếu dương vẫn là thập phần thích Lâm Duyệt Nhi. Mặc dù nương tử lời nói không nhiều lắm, chính là nhân tâm đế hảo, mềm lòng thật sự. Bằng không cũng sẽ không cho chính mình làm quần áo, lại còn có chỉnh một bàn đồ ăn. Mặt khác, chính là kia đồ ăn hương vị, không ăn đều cảm giác không lầm. Nhìn người một nhà đều ngồi xuống, Thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp đều động chiếc búa, đại gia mới khai ăn. Người một nhà hòa thuận vui vẻ, vốn định ăn nhiều một ít bọn nhỏ, đang nghe đến Lâm Duyệt Nhi nói lên sau khi ăn xong lại điểm tâm ngọn, tức khắc khát chế. Thẩm thiếu dương ăn không ít, đồ ăn ăn quá ngon, hắn cũng căng ba chén cơm đi vào. Thấy hắn như vậy nể tình, Lâm Duyệt Nhi trên mặt cũng tốt hơn không ít. Chỉ là vẫn là không quá nói nhiều đối hắn dứt lời. Cơm chưa sau, Lâm Duyệt Nhi làm thẩm lương cùng lôi đình đi ngắt lấy trái cây, cấp chấn trên đường một chuyến. Lại đem phía trước làm tốt rượu trái cây, mức trái cây gì đó đều dọn ra tới, sau đó làm cho bọn họ cùng nhau đưa đi. Trở về thời điểm đem nàng đơn tử liệt đồ vật đều mua tể có thể. Mà nàng chính mình còn lại là cùng thẩm tuyết cùng nhau ở trong phòng bận rộn tiêu thùa. Lâm Duyệt Nhi làm chính là thẩm thiếu dương quần áo, mà thẩm tuyết còn lại là làm Lâm Duyệt Nhi cho nàng họa bản vẽ. Trong nhà nhà kho đồ vật không ít, Lâm Duyệt Nhi làm thẩm tuyết hỗ trợ làm dày mặt. Cũng là cho Thẩm Thiếu Dương Mẹ con hai cái bận rộn Mặt khác hải tử đều đi học đường Thẩm Thiếu Dương không biết vì sự tình gì Lại ở thư phòng cùng Thẩm Gia Phú Cùng Lâm Vĩnh Nghiệp trao đổi lên Mà Lâm Duyệt Nhi biên trong tay Động tác không giảm Trong lòng càng là tính toán nắm chặt Thời gian đi Thanh Châu Phủ một chuyến mới hảo Bởi vì là Thẩm Thiếu Dương quần áo Cho nên Lâm Duyệt Nhi Ở mặt trên têu thủa tương đối đơn giản Rốt cuộc tuổi không lớn Cho nên cho hắn làm cho bất quá là một ít hoa văn thôi. Ba lượng hạ khiến cho nàng chuẩn bị cho tốt, lại lấy quá thẩm tuyết không có làm xong dày làm lên. Trong lòng tính toán trở vội xong cái này phải đi không gian coi một chút, sau đó lại viết cái kế hoạch thư gì đó. Ước chừng một canh giờ, hai người rốt cuộc đem sự tình làm xong. Lâm Duyệt Nhi làm thẩm tuyết hồi chính mình sân nghỉ một chút, thẩm tuyết cũng thành thành thật thật mang theo thẩm lương ra nữ nhi lục lạc đi xuống. Thấy nàng đi xa, Lâm Duyệt Nhi nhanh chóng cài chốt cửa môn, sau đó tiến vào không gian. Nhìn không gian biến hóa không lớn, Lâm Duyệt Nhi lại cấp cổ cây trà cùng không biết tên thực vật rót chút linh tuyền thủy, sau đó đem kết hạt giống hoa quả chiếu vào đất trống. Bận việc xong này đó, Lâm Duyệt Nhi mới nhanh chóng trở lại phòng. Lúc này thẩm thiếu dương còn chưa trở về, Lâm Duyệt Nhi nghĩ tả hưu không ai ở, chính mình liền liền ở trong phòng viết khởi kế hoạch thư. Biên viết vừa nghĩ cũng không biết Lục Ngân Vân có hay không nghe được cửa hàng sự tình, trong lòng không biết vì sao, Tổng nghĩ chất đống ở không gian những cái đó chân quý dược liệu cùng cũng đá. Mà bên kia, Thẩm Thiếu Dương cùng Thẩm Gia Phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp thương lượng một phen sau, cuối cùng quyết định chờ Thẩm Thiếu Dương công phu luyện thành lại làm hắn đi Cẩm Châu Phủ điều tra mười mấy năm trước sự tình. Có Thẩm Gia Phú chỉ điểm, hơn nữa phía trước đại tướng quân cấp một bộ công pháp, Thẩm Thiếu Dương cũng thập phần nỗ lực. Tự tin nhất định có thể thành công. Lâm Duyệt Nhi cùng thẩm thiếu dương từng người bận rộn, nhưng thật ra quá đến tự tại. Nhà tới không có việc gì nàng liền mua không ít gà vịt ở phía sau trống trải trong viện dưỡng, đương nhiên, cũng là vây quanh một khối địa phương. Bằng không nếu là tới khách nhân, một mặt muốn đá cầu hoặc là bán tên, biên đi còn biên giống đến phân gà vịt phân cũng đủ khó coi. Trong nhà việc cũng không ít, Lâm Duyệt Nhi trong lúc lại mua toàn gia người hỗ trợ, Đi chấn trên cũng là đưa quá mấy tranh hóa, phàm là ứng quý trái cây gì đó đều làm nàng làm thành mỹ thực. Đương nhiên, may mắn vượng cùng mạch hương viên cũng là thường xuyên tăng thêm tân phẩm. Sinh ý có thể nói là hòa bạo phi thường. Cư nhiên còn có chút người nhìn Lâm Duyệt Nhi sinh ý hòa bạo, muốn lại đây hỏi thăm một phen. Dựa theo Lâm Duyệt Nhi cách nói, hợp tác tự nhiên không có khả năng, bất quả nếu là mua mặt khác chủng loại phương thuốc, nàng nhưng thật ra sẽ không để ý. Tiền sao, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Chỉ cần bất đồng nhà mình lích lợi thượng có xung đột, sẽ không sợ cái gì. Thẩm thiếu dương thấy Lâm Duyệt Nhi cũng thực sự vội chút, mỗi ngày chạy ra chạy vào, đủ mệt. Chỉ là đáng tiếc hắn không giúp được quá nhiều, trong nhà còn thành, những cái đó thức an thượng hắn cũng không hiểu. Nhiều nhất chính là đem chính mình võ công ra tăng luyện tập, sớm ngày thành liền có thể nhích người. Như vậy nhật tử vẫn luôn liên tục đến lục ngân vân bên kia làm ngụy cường lại đây truyền lời nói là mặt tiền cửa hiệu có tin tức lâm duyệt nhi cao hứng cực kỳ cùng ngay khiến cho thẩm lương vội vàng xe ngựa đưa nàng đi chốn trên lục ngân vân sớm liền chờ ở nơi đó vừa thấy nàng lại đây liền bắt đầu nói duyệt nhi muội muội ngươi muốn mặt tiền cửa hiệu ta giúp ngươi hỏi thăm rõ ràng nếu là ngươi vội và muốn có thể bất thời giờ tự mình đi coi một chút nói uống trà thấy lâm duyệt nhi đôi mắt tỏa sáng Tức khác buồn cười không thôi. Nhà đầu này phải làm sự vẫn là như vậy hấp tấp đâu. Được rồi, ta liền cùng nhau nói đi. Thanh Châu phủ phủ thành cửa hàng không ít, bất quá nhất phồn hoa địa phương đương thuộc phủ dung phố. Phần lớn nổi danh cửa hiệu lâu đời hoặc là số được với cửa hàng đều ở phù dung trên đường. Đi qua Thanh Châu phủ phủ thành người đều biết được phủ dung phố. Nói, dừng một chút. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu ý bảo. Lục Ngân Vân tiếp tục nói. Tuy rằng mặt tiền cửa hiệu không ít, chính là ta cũng làm người cẩn thận hỏi tham quá. Những cái đó quá tiểu hoặc là không tốt đều hoa rớt, hiện giờ để mắt chính là hai ba gia. Đối với Lục Ngân Vân cách nói, Lâm Duyệt Nhi cũng là tán đồng. Rốt cuộc chính mình đối Thanh Châu phủ phủ thành không quen thuộc, những cái đó tiểu nhân mặt tiền cửa hiệu cũng không đủ làm cái gì, đến nỗi những cái đó đại thanh danh không tốt hoặc là có mặt khác vấn đề tự nhiên chi hữu bọn họ lục ra có tiểu đạo tin tức. Như vậy cũng tỉnh đi chính mình phiên thoái. phủ thanh phù dung trên đường, một nhà từ trước là khách điếm, chỉ là đối diện khai một nhà cửa hiệu lâu đời chi nhánh, bị tệ đến không có sinh ý hiện giờ đang ở ra tay, chủ tiệm vội vã bán đâu. Nói, Lục Ngân Vân có chút buồn cười, kia cửa hiệu lâu đời chi nhánh, nhưng còn không phải là Lục Gia khai sao. Bởi vì là Lục Gia địa bàn, kia cửa hàng tự nhiên không hơn được nữa Lục Gia, lúc này mới bị ép tới chỉ có thể đóng cửa. Tả hữu Lâm Duyệt Nhi mua bán cùng nhà mình không có xung đột, làm nàng mua kia gian mặt tiền cửa hiệu cũng là không tồi lựa chọn, rốt cuộc kia ra cửa hàng chính là thả hồi lâu không người hỏi thăm. Đại gia hơn phân nửa là sợ hãi đắc tội lục ra thôi. Chỉ là, hướng về phía Lâm Duyệt Nhi tính tỉnh, nàng sợ là sẽ không khiết đảm. Khách điếm hiện giờ chào giá 2.000 ngàn lượng, bất quá không người hỏi thăm thôi, nghĩ đến cũng có thể chém giới. Nói, cầm lấy Lâm Duyệt Nhi đưa tới mức ăn một ngụm. Nhập khẩu chua ngọn, nhưng thật ra không tồi. Vân Tỷ Tỷ cùng nhau nói đi, ta đang định sớm chút nhích người đi Thanh Châu phủ đâu. Lời này vừa ra, Lục Ngân Vân thập phần tò mò. Theo lý thuyết, thẩm gia kia thẩm thiếu dương đã trở lại, Lâm Duyệt Nhi cư nhiên yên tâm đến hạ. Lại còn có tính toán sớm chút đi Thanh Châu phủ, này cũng quá làm lơ thẩm gia chút. Bất quá, nàng cũng biết hiểu Lâm Duyệt Nhi sấm rền gió cuốn tính tình, gật gật đầu, "Ừm, này khách điểm là một nhà Mặt khác còn có một nhà từ trước là Tơ lụa Trang, từ trước sinh ý cực hảo, bất quá không biết như thế nào mấy năm nay bởi vì chút sự tỉnh cho nên cũng căng không nổi nữa. Tơ lụa Trang diện tích không nhỏ, hơn nữa nó bên trong còn có hóa, cho nên trảo giá 3.000 lượng bạc. Nói xong, nhìn Lâm Duyệt Nhi như suy tư gì bộ dáng, nghĩ đến nàng trong lòng cũng có so đo. Nếu là chính mình, Lục Ngân Vân Quả quyết sẽ mua Tơ lụa Trang, rốt cuộc Lục ra sinh ý thực quảng tiệm vải cũng khai. Đến nỗi Lâm Duyệt Nhi, sợ là đến nhiều hơn suy xét, tơ lụi trang sợ là đến tính cả hàng hóa cùng nhau bán phá giá đi. Không thể không nói, Lục Ngân vân tưởng đích xác thật như Lâm Duyệt Nhi giống nhau. Lâm Duyệt Nhi vừa nghe tơ lũi trang diện tích đại, chính là có chữ hàng lại còn có chào giá 3.000 lượng, cũng thực sự phiền toái chút. Này hoàn toàn là cho người khác kết thúc tiết đấu, tiếp nhận chính là cục diện dối dám thôi. Bất quá! Lúc này nàng cũng sẽ không lập tức quyết định xuống dưới, rốt cuộc vẫn là đến đi nhìn quá mới có thể quyết định. Thấy Lâm Duyệt Nhi không nói lời nào, Lục Ngân Vân cũng không biết nàng trong lòng như thế nào tưởng. Rốt cuộc Lâm Duyệt Nhi không giống bình thường phụ nhân ra, trong lòng hiếm lạ cổ quái ý tưởng quá nhiều, nàng cũng không thể đoán được. Nếu là ngươi cảm thấy giá cả cao, còn có mấy cái có thể lựa chọn. Nói, rất có hứng thú cùng Lâm Duyệt Nhi nói lên mặt khác cửa hàng. Mặt khác một chỗ là ở phụ dung phố phụ cận, tuy rằng không bằng phụ dung phố bên kia đều là phú quý nhân gia lui tới, chính là cũng không kém. Nơi đó liền có một cái mặt tiền cửa hiệu ra tay, bất quá nhưng thuê nhưng bán, đều có thể trao đổi. Phía trước nơi đó là thư phòng, bất quá bởi vì kia hộ nhân gia không hiểu kinh doanh, thường xuyên đã văn nhân tự cho mình là, cũng rất là chướng mắt từ thường, tiện đà đắc tội không ít khách nhân. Lúc này mới ăn vốn ban đầu nhi, Của cải nhi cũng còn thừa không có mấy Làm không đi xuống chỉ có thể bán cửa hàng hoặc là cho thuê cửa hàng Bất quá thư phòng bởi vì địa phương không hề phù dung trên đường Cho nên tiện nghi rất nhiều Mặt khác, bởi vì là nhà mình phòng ở cải tạo mặt tiền cửa hiệu Thêm chi nhà bọn họ cửa hàng không bao nhiêu người nguyện ý mua Vẫn luôn kéo, cho nên giá cả càng là ngã đến có thể Này gian cửa hàng bất quá 800 lượng bạc là có thể bắt lấy tới mặt khác có lẽ còn có thể áp ép giá. Đương nhiên, người bình thường không kiên nhẫn sẽ đi mua thư phòng, rốt cuộc nhiều là văn nhân sẽ mua tới duy trì một chút sinh kế thôi. Lâm Duyệt Nhi trong lòng vừa động, cái này giá cả có thể, bất qua phía trước hai cái cũng không kém. Tả hưu chính mình hiện giờ cũng không kém bạc, nhưng thật ra có thể thử một lần. Lục Ngân Vân không có nhìn ra Lâm Duyệt Nhi tâm tư. Nghĩ lại gọi Ngụy Cường lại đây đem phía trước hỏi thăm quá cẩn thận cùng Lâm Duyệt Nhi nói một chút. Rốt cuộc là từ đầu trí cuối nói, Ngụy Cường biết đến tự nhiên nhiều một ít. Ngay cả những người đó ra đều là cái gì bối cảnh, nhân vật nào cái gì tính cách đều rõ như lòng bàn tay. Này cũng làm Lâm Duyệt Nhi bất việc không ít. Cảm tạ sau, Lâm Duyệt Nhi cáo tử ra cửa. Bất quá lục ngân vân ra tới thời điểm, nhưng thật ra cho nàng một phong thơ thác nàng hỗ trợ đưa đi thành Châu Phủ Mục Gia. Đối với Mục Gia, Lâm Duyệt Nhi không có ấn tượng. Nhưng thật ra đưa nàng ra cửa ngụy cường nói không ít, nói thẳng đó là chủ tử khuê phòng bạn tốt, nếu là sự tình gì, tự nhưng đi tìm nàng. Lâm Duyệt Nhi xem như đã biết, đây là lục ngân vân giúp chính mình tìm chỗ dựa. Trong lòng lại là nhớ kỹ lục ngân vân đối chính mình nhân huệ. Về đến nhà sau, Lâm Duyệt Nhi hảo một trận bận việc, làm một đốn phong phú đồ ăn. Bởi vì muốn khởi hành đi thanh châu phủ, cho nên Lâm Duyệt Nhi cũng là thập phần không tha. Bất quá vì nhà mình về sau càng ngày càng tốt, nàng tưởng, hiện tại mệt một ít không quan trọng, về sau liền sẽ hảo lên. Thầm thiếu dương luyện xong công phu liền trở về phòng rửa mặt một phen, lại lần nữa ra tới liền đốc thấy Lâm Duyệt Nhi vội vội vàng vàng đã trở lại. Chỉ là không tới chính mình sân, mà là đi tiền viện phòng bếp lớn. Lâm Duyệt Nhi trong tay đầu động tác không giảm. Trong lòng chính cân nhắc ngụy Cường nói sự tình. Mặt sau hắn còn nhắc tới quá mấy cái đai bán tòa nhà, bất quá giống thanh châu phủ như vậy địa phương, tự nhiên giá cả cao. Nhưng phạm là thanh châu phủ phủ thành phong ở, có thể coi như là trạch ở ít nhất cũng muốn mấy trăm lượng bạc. Trung đẳng mang đình đài lầu các liền càng đừng nói nữa, kia được với ngàn lượng bạc. Nay khu vực tính giá hàng, thật sự làm Lâm Duyệt Nhi cảm thán. Ngắm lại phía trước, Chính mình ở chấn trên mua cái tòa nhà cũng bất quá mới mấy chục lượng bạc, hơn nữa cũng không nhỏ. Chính là những cái đó cửa hàng từ mấy chục lượng đến trăm lượng giá cả, cũng là không có trở ngại. Chính là, này nếu là tới rồi Thanh Châu phủ phủ thành địa giới nhi, sợ là chỉ đủ mua người khác một gian phòng. Lâm Duyệt Nhi lúc này mới nghĩ đến, khu vực tính khác biệt quá lớn. Không nói bị, nơi này bất quá là Thanh Châu phủ. Nếu là tới rồi cẩm châu phủ hoặc là ưu châu phủ, kia giá hàng sợ là càng cao. Lâm Duyệt Nhi lúc này ngẫm lại liền phải lắc đầu, chính mình phía trước tưởng quá đơn giản, càng là đại địa phương, càng là yêu cầu đối cảnh cùng thân phận. Bằng không, ngươi một cái bình thường nho nhỏ nông phụ liền tưởng ở phủ thành khai cái cửa hàng, hơn nữa muốn đem sinh hoạt làm được rực rỡ còn không nhận người hâm mộ ghen tị hận, kia khả năng sao? Chỉ là... Ngắm lại có người hoa như vậy nhiều tiền mua cửa hàng, thuyết minh nơi đó kiếm tiền A. Thấp kim tức đất địa phương, tiêu phí tự nhiên cao. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi âm thầm cổ vũ, tóm lại là muốn tới Thanh Châu phủ đi, nghi sớm không nên vãn. Thưởng khai sau, Lâm Duyệt Nhi liền nhanh hơn trong tay động tác. Tuy rằng lại là một đốn phong phú đồ ăn, chính là trong nhà bọn nhỏ lại không có lộ ra nhiều ít gương mặt tươi cười. Lâm Duyệt Nhi thẳng đến chính mình lại muốn ra cửa. Sợ là này đó hải tử không cao hứng, liên tục hứng hống, thật vất vả mới đưa mấy cái tiểu nhân hứng hảo. Đương nhiên, Thẩm bân cùng Thẩm phục hoàn toàn không cần nàng nhọc lòng, chỉ là song bảo thai có chút biệt nữ thôi. Rốt cuộc là tiểu hải tử, có chút an ngoạn nhi cũng liền quên mất không mau. Thẩm thiếu dương đối với Lâm Duyệt Nhi lại lần nữa ra cửa tuy rằng có chút không muốn, bất quá cũng biết hiểu chính mình cùng nàng lúc này bất quá là vừa quen thuộc lên, cũng không hảo quá mức đúng tay. Bất quá đương hắn nói ra cùng đi trước thời điểm, Lâm Duyệt Nhi là 100 không đáp ứng. Ta đi trước xem xét một phen, nếu là mua cửa hàng hoặc là tòa nhà lại làm tính toán, cũng chưa nói đi Thanh Châu phủ đại bao lâu. Lâm Duyệt Nhi lần đầu tiên tận tình khuyên bảo giải thích. Thẩm Thiếu Dương lại chỉ cảm thấy nàng là lý do, phía trước bất quá là đi khác thị trấn liền đem hải tử đặt ở trong nhà. Có lẽ ở Thẩm Thiếu Dương trong lòng, còn tồn tại thời đại này sở hữu nam tử tư tưởng. Đó chính là nữ tử thành thân sau phải ở nhà giúp chồng dạy con, nếu là đi ra ngoài xuất đầu lộ diện, như thế nào xem như an phận. Nếu là Lâm Duyệt Nhi lúc này biết được hắn trong lòng ý tưởng, sợ là một cái đế dậy liền chụp đi qua. kia cũng không thể chính người đi, ta đưa người đi, cũng muốn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nói, cũng lo chính mình chuẩn bị thu thập hành lý. Lâm Duyệt Nhi thấy vậy đầu đều lớn, ta là mang theo thẩm lương đi, lại không phải một người. Ngươi cứ yên tâm đi. Nói, còn đem thẩm thiếu dương mở ra ngăn tủ cấp đóng lại. Cả ngươi dựa vào ngăn tủ thượng, đổ cửa tủ, trên mặt một bộ ngươi đừng nghĩ thu thập hành lý bộ dáng. Lần đầu tiên thấy Lâm Duyệt Nhi cùng loại chơi xấu bộ dáng, thẩm thiếu dương lại không có cái gì, hơn nữa cảm thấy nàng bộ dáng thú vị. Có đi hay không thanh châu phủ, bất quá là chính mình quyết định liền hảo. Chính là thẩm thiếu dương chính là tưởng đổ một đổ Lâm Duyệt Nhi tâm. Làm nàng biết được có hắn như thế nào một người tồn tại. Từ khi nào, thẩm thiếu dương sẽ như vậy. Giờ này khắc này, hắn đều cảm giác chính mình có chút lòng dạ hẹp hỏi. Không tự giác thấy, mặt mày mang theo ý cười, liền khoe miệng đều hơi hơi gợi lên. Lâm Duyệt Nhi nhìn hắn liếc mắt một cái, thấy hắn không hề để cùng đi thanh châu phủ sự tình, cũng liền từ bỏ. Bất quá, mới vừa ngẩn đầu đối thượng hắn cười như không cười đôi mắt. Lâm Duyệt Nhi lại lần nữa nhớ tới đời trước người kia, tức khác trên mặt cứng đờ. Ngay sau đó mặc kệ đối phương như thế nào, trực tiếp xoay người thu thập chính mình đi. Vừa rồi còn hảo hảo, lúc này liền thời tiết thay đổi. Thẩm thiếu dương có chút tò mò, này nhà mình nương tử vì sao trong lúc nhất thời một cái bộ dáng hoàn toàn trở mặt so phiên thư còn nhanh đâu. Không nghĩ ra, bởi vì muốn ra cửa, cho nên Lâm Duyệt Nhi mấy ngày nay cũng hảo hảo bồi hài tử. Các bọn nhỏ làm không ít thức ăn, thường xuyên cũng ngồi nhìn xem thư gì đó, ngay cả thẩm thiếu dương cũng ở bên nhau. Tựa hồ không mấy ngày cũng chậm rãi quen thuộc lên, phản phất hai người vốn chính là như vậy lẫn nhau nhận thức, trong đó quan hệ cũng tựa hồ hòa hoãn không ít. Lâm Duyệt Nhi tưởng đuổi ở ra cửa phía trước lại tiến một lần thượng non sông. Cũng không biết thẩm thiếu dương là như thế nào tưởng, cư nhiên trực tiếp nói ra muốn cùng đi cùng nhau vào núi, Lâm Duyệt Nhi thấy vậy cũng không nói thêm cái gì gật đầu đáp ứng rồi phía trước bên ngoài đều xem qua hiện giờ chính là muốn hướng trong thám hiểm nay một chuyến có bốn người có thẩm thiếu dương gia nhập lâm duyệt nhi không biết vì sao chính là cảm giác nhẹ nhàng không ít cũng không biết có phải hay không thẩm thiếu dương cho nàng thêm can đảm quả nhiên là đánh giặc khắp nơi đi qua người thẩm thiếu dương chẳng lẽ nghiêm cẩn trên mặt cũng có vẻ cực kỳ thận trọng mỗi đi một bước đều thập phần cẩn thận Sau đó cũng cố ý bảo vệ Lâm Duyệt Nhi một ít. Thâm nhập mấy trăm mễ sau, chính là không phải xuất hiện một ít động vật. Có lộc, hiệu bảo từ từ, còn có lợn rừng gì đó. Lôi đình bởi vì có thẩm thiếu dương tại bên người, này một chuyến cũng nhẹ nhàng không ít, chính là đánh lợn rừng hắn cũng không như thế nào xuất lực. Lâm Duyệt Nhi cũng thập phần kinh ngạc, không nghĩ tới thẩm thiếu dương thân thủ lợi hại. Tuy rằng không nói có thể giống đời trước phim truyền hình bên trong như vậy bay tới bay lui bất quá đạp thảo bay qua vẫn là có thể làm được. Ở Lâm Duyệt Nhi cảm thán rất nhiều, lúc này mới nhớ tới Thẩm Thiếu Dương thân phận. Đúng rồi, một cái hộ quốc công nhi tử, như thế nào có thể kém đâu. Nhưng thấy Thẩm Thiếu Dương thân thủ nhanh nhẹn hơn nữa, động tác cũng đẹp, nhưng là không giống người khác hoa lệ không còn dùng được thôi. Nhìn giống như trên đời lão công giống nhau, như lúc khuôn mặt, chính là lại là hai loại tính cách, không nói đến khác, liền nói Thẩm Thiếu Dương công phu cùng khuôn mặt tuấn tú cũng đủ để thêm phân. Lâm Duyệt Nhi đã là thăm dò rõ ràng thẩm thiếu dương tính tình, tình hình chung đều là một cái người chính trực, hơn nữa lời nói không nhiều lắm. Không chỉ như vậy, làm việc cũng thập phần nghiêm túc, học đồ vật cũng mau. Ngẫu nhiên nghe thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp nhắc tới thẩm thiếu dương học tập trình độ, Lâm Duyệt Nhi sẽ biết. Chỉ là, như vậy một cái lợi hại nam tử, hiện giờ chính là nàng tướng công. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy, chính mình xem như đâm vận may. Có cực phẩm không gian không nói, ngay cả tướng công cũng là không lầm. Lúc này, Lâm Duyệt Nhi hoàn toàn quên mất, chính mình phía trước còn thập phần bài xích hắn đâu. Đang định lúc này, Thẩm Thiếu Dương đã cùng lôi đỉnh khiêng lợn dừng lại đây, mới vừa buông lợn dừng, Thẩm Thiếu Dương cười xoay người. Còn chưa nói cái gì đó thời điểm, đối với Lâm Duyệt Nhi Thẩm Thiếu Dương đột nhiên sắc mặt biến đổi. Nhanh chóng nói một câu, đừng núp ních. Cùng lúc đó, Thẩm Thiếu Dương nhanh chóng cài tên. Tên giải lập tức hướng tới Lâm Duyệt Nhi bên thai bay qua. Chỉ nghe bùn một tiếng, cắm vào mặt sau thủ côn thanh âm. Đãi nàng hoàn hồn, quay đầu lại nhìn lên. Tức khắc đổ mồ hôi. Ông trời, tiểu hài Nhi thủ đoạn Nhi đại một cái màu sắc rực rỡ xà, liền ở nàng phía sau không xa trên cây bị tên giải cấp đính ở. Vừa rồi nếu không phải thẩm thiếu dương phản ứng đến mau, chính mình có phải hay không liền phải bị này đại xà một ngụm cắn. Nghĩ đến đây. Lâm Duyệt Nhi đột nhiên sắc mặt có chút trắng bệnh. Nói, này mềm mại không có xương đồ vật, thật đúng là do người. Tuy là nhìn ở đổ máu lợn rừng, Lâm Duyệt Nhi đều không cảm giác như thế nào đáng sợ, chính là cái loại này động vật nhuyễn thể, luôn là có một loại làm người cả người khởi nổi ra gà hiệu quả. Tựa hồ ba nam tử đều nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi sắc mặt không tốt, lôi đình nhanh chóng đem xà cầm đi xử lý. Bốn người lúc này mới tiếp tục đi tới. Chỉ là kia đầu lợn rừng bởi vì máu tươi không nhiều lắm, cho nên cũng không lo lắng sẽ đưa tới nhiều ít manh thú. Thẩm Thiếu Dương là một mũi tên đem đôi mắt bán thủng, trực tiếp xuyên qua đại náo. Tuy rằng phía trước cũng xuất lực một phen, bất quá kia một mũi tên mới là mấu chốt. Lâm Duyệt Nhi lúc này xem như minh bạch Thẩm Thiếu Dương năng lực, không phải người bình thường A. Tiễn pháp siêu nhiên, công phu lợi hại, cũng không biết hắn như thế nào không có tiếng tam gì. Giờ này khắc này, Lâm Duyệt Nhi không biết, Thẩm thiếu dương hình tượng ở trong lòng nàng đột nhiên trở nên cao lớn lên, mà không hề giống như trên đời người kia bóng dáng tương trọng điệp. Này tựa hồ là một cái hảo hiện tượng. Cứ như vậy, liên tiếp mấy ngày, Lâm Duyệt Nhi cùng bọn họ đều ở trong núi bận việc. Thật vất vả đem trong núi thực vật đều biết rõ ràng, mặt khác còn đánh dấu nguy hiểm mảnh đất. Thẩm thiếu dương mấy ngày nay nhưng xem như giúp đại ân, mỗi ngày thấy Lâm Duyệt Nhi ra cửa liền cùng đi. Sau khi trở về còn muốn ra tăng luyện công, mấy ngày xuống dưới, hắn cũng là mệt đến không được. Rốt cuộc đem sự tình vội xong, Lâm Duyệt Nhi mới vừa trở về phòng, liền nhìn thấy thẩm thiếu dương cũng không biết là mệt đến hoảng vẫn là như thế nào, cư nhiên siêu siêu vẻo vẻo ngã vào trên giường cùng Y liền ngủ rồi. Lại còn có mang theo tiếng ấy, nghĩ đến cũng là mệt cực kỳ. Lâm Duyệt Nhi nhưng thật ra không phản cảm, mấy ngày nay đều là thẩm thiếu dương che chở chính mình. Rất nhiều lần gặp gỡ manh thú, cũng là hắn cái thứ nhất đứng ra. Liên này đó biểu hiện, đủ để nhìn ra năng lực của hắn, Lâm Duyệt Nhi cũng đối hắn càng ngày càng quen thuộc. Hai người có đôi khi còn thập phần ăn ý, cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi cùng Thẩm Thiếu Dương đều cảm giác có chút kinh ngạc. Tỷ như, nếu là nhìn đến thứ tốt, Lâm Duyệt Nhi ánh mắt sáng lên, Thẩm Thiếu Dương liền lập tức lại đây không tiếng động hỗ trợ. Hắn cũng là thập phần thông minh. Chỉ xem một cái là có thể nhớ kỹ là cái gì. Mặt khác, còn có thể giúp Lâm Duyệt Nhi tìm được không ít thứ tốt đâu. Này có lẽ chính là thẩm thiếu dương phía trước ở bên ngoài sinh tồn năng lực thể hiện đi. Bọn họ hai người biểu hiện cùng thay đổi, ngay cả thẩm lương cùng lôi đình đều có thể cảm giác ra tới, bất quá hai người cũng thập phần cao hứng loại này thay đổi. Rốt cuộc phu thê nên lẫn nhau hiệp trợ, cho nhau nâng đỡ, nắm tay cả đời. Hiện giờ... Lâm Duyệt Nhi cùng Thẩm Thiếu Dương ở chung càng ngày càng hòa hợp. Trước mặt ngủ say Thẩm Thiếu Dương, đáy mắt mang theo hắc ảnh, đủ để hiện ra hắn mỏi mệt. Kia bình tĩnh khuôn mặt, ở đi vào giấc ngủ sau có vẻ có chút tiến ổn, làm người có chút hoảng hốt, này cùng ngày xưa Thẩm Thiếu Dương có chút bất đồng. Bởi vì, quá mức vô hại. Lâm Duyệt Nhi tay chân nhẹ nhàng cho hắn cởi ra dày, sau đó đem áo ngoài cởi ra, nghĩ nghĩ liền cho hắn đắp lên chăn cuối cùng còn múc nước cho hắn lau mặt lau tay, đến nỗi mắt khác, Lâm Duyệt Nhi thật sự làm không tới. Tuy rằng mấy ngày nay hai người quan hệ thực hòa hợp, chính là nếu là nam tử không có chủ động phương diện, nàng cũng sẽ không dán lên đi. Hơn nữa chính mình sự tình cũng không ít, lúc này Lâm Duyệt Nhi cũng không nghĩ nói này đó. Nếu nói, chính mình không đáp lại, thẩm thiếu dương liền sẽ từ bỏ, như vậy người như vậy, Lâm Duyệt Nhi cảm thấy hắn cũng không phải là chính mình phu quân. Lâm Duyệt Nhi an tĩnh ngồi ở mép giường, đôi mắt không chấp mắt nhìn Thẩm Thiếu Dương. Mấy ngày nay nàng cũng là nhìn ra, Thẩm Thiếu Dương cũng giúp chính mình không ít. Càng quan trọng là, hắn chưa từng có yêu cầu chính mình cái gì, cũng không có cưỡng bách chính mình. Ở cái này hư cấu thời đại, tầm thường nam tử sợ là biết được là chính mình nương tử đều sẽ có điều động tác, chính là Thẩm Thiếu Dương lại sẽ không như thế. Lâm Duyệt Nhi nghĩ thầm, mặc dù là đời trước lão công, Sợ cũng sẽ không như vậy chính trực đi. Mấy ngày nay, nàng cũng thập phần mỏi mệt, bất quá chính mình cũng sốt ruột đi Thanh Châu phủ, lúc này mới nắm chặt thời gian bận việc. Nghĩ nghĩ, Lâm Duyệt Nhi dựa vào mép giường ngồi liền ngủ rồi. Tinh thiền tiếng hít thở chậm rãi bình tĩnh trở lại, đang ở lúc này, nhìn như đi vào giấc ngủ thẩm thiếu dương, đột nhiên mở mắt. Nói, hắn vừa rồi vừa trở về liền ngã xuống trên giường, xác thật là ngủ rồi. Bất quá đãi Lâm Duyệt Nhi mới vừa cho hắn cởi dậy thời điểm, thẩm thiếu dương liền có điều cảm giác. Chính là không biết vì cái gì, đương hỏi đến kia nhàn nhạt như có như không thuộc về Lâm Duyệt Nhi hương vị thời điểm, hắn lại không ngọn nguồn nhẹ nhàng xuống dưới. Tuy ý Lâm Duyệt Nhi cho chính mình cởi giày quần áo, vốn tưởng rằng Lâm Duyệt Nhi sẽ gọi chính mình đứng dậy, không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ cho chính mình lau mặt. Chỉ là, này một phen động tắc sau, Lâm Duyệt Nhi liền không phản ứng. Thẩm Thiếu Dương tuy rằng là nhắm mắt lại, chính là tầm mắt kia vẫn luôn không rời đi quá hắn khuôn mặt, hắn cũng là có thể cảm giác được. Chỉ chờ đối phương hô hấp vững vàng, Thẩm Thiếu Dương mới chậm rãi mở hai tròng mắt. Đập vào mắt là Lâm Duyệt Nhi ngủ say khuôn mặt, vốn lượn hàng mi dài phía dưới lược hiện bóng ma, cũng là mệt cực kỳ vành mắt. Nheo nhọn, nhọn khuôn mặt nhỏ nhìn qua phá lệ dẫn người thương tiếc, Thẩm Thiếu Dương nhẹ nhàng đứng dậy, sau đó dùng chưa bao giờ từng có mềm nhẹ động tác đem Lâm Duyệt Nhi bế lên giường đệm chỉ là cởi giày theo tử, sau đó cho nàng đắp lên thảm mỏng, sương mặt nhìn vào ngủ nhân nhi, chỉ vừa rồi bế lên tới khi tựa hồ bất mãn có người quấy dậy mà lẩm bẩm miệng, không biết trong miệng còn nhắc mãi một câu cái gì, sau đó liền không có lại nhúc nhích qua, nhìn qua như là ngoan ngoãn miêu mẹ giống nhau. Thẩm Thiếu Dương bất giác vuốt tay, vừa rời má nàng bất quá sen vị trí liền ngừng lại, tay lơ đãng cầm quyền lại thu trở về, trong lòng hơi hơi thở dài. Rõ ràng là chính mình nương tử, chính mình lại chạm vào không được. Lại xem Lâm Duyệt Nhi mặt mày, lúc này nhìn qua ôn nhu phi thường, chính là nếu là tỉnh lại lại không phải như vậy. Hắn là sẽ không ở ngay lúc này chọc đến Lâm Duyệt Nhi không mau, rốt cuộc Lâm Duyệt Nhi cho hắn sinh dưỡng hai đứa nhỏ, hơn nữa người một nhà đều có thể sinh hoạt đến không tồi. Đối với Lâm Duyệt Nhi, Thẩm thiếu dương là cảm kích, cảm kích rất nhiều hiện giờ lại nhiều ra khắc tinh tố. Những cái đó liền chính hắn đều lý không thuận suy nghĩ, ở thẩm thiếu dương trong lòng cho rằng, kia đó là thích, thích nàng đi. Không tự giác thở dài, thẩm thiếu dương ngồi ở mép giường, cứ như vậy, ngồi một suốt đêm. Đại thời tiết trở nên trắng, hắn chấp một chút chua xót đôi mắt, sau đó đứng dậy. Chân cẳng có chút chết lặng, thẩm thiếu dương tay chân nhẹ nhàng rửa mặt sau đó ra cửa. Hắn vừa ly khai, lâm duyệt nhi đồng hồ sinh học đến giờ nhi, mở to mắt nhìn trứng đỉnh. Đột nhiên, có chút hoảng hốt. Lại nhớ lại hôm qua ban đêm, chính mình là dựa vào mép giường ngồi, lúc này đống nhiên tưởng tượng, chính mình cư nhiên ngủ đến trên giường. Bốn phía nhìn lên, nơi nào còn có thẩm thiếu dương bóng dáng. Bất quá Lâm Duyệt Nhi chỉ sườn mặt xem qua đi liền biết, thẩm thiếu dương không có ngủ tiếp quá, bởi vì phía trước phô giường đệm bất quá là một nửa. Hiện giờ mặt khắc một bên như cũ là hảo hảo. Mà mới vừa đứng dậy, liền sờ đến mép giường ấm áp. Lâm Duyệt Nhi hoảng hốt chung cảm giác, nhất định là thẩm thiếu dương đem chính mình lộn lên giường. Không chỉ như vậy, người nọ cư nhiên ở mép giường ngồi, vẫn là vừa mới mới ra cửa. Lâm Duyệt Nhi túi đầu nhìn nhìn quần áo, tất cả đều chỉnh tề, như thế xem ra, thẩm thiếu dương là cái gì cũng chưa đã làm. Cũng không biết như thế nào, Lâm Duyệt Nhi có chút không tự giác kiểu kiểu khoe miệng. Lại không biết, chính mình hiện giờ đối thẩm thiếu dương đã sớm không ở bài xích lại còn có mang theo khắc cảm giác. Nhìn có chút ép tới nếp vốn quần áo, Lâm Duyệt Nhi đơn giản liền thay đổi. Một phen rửa mặt sau, sửa sang lại hảo mới ra cửa. Vừa tới đến trong viện, liền nhìn thấy ở trong sân cầm trường thương vũ đến mạnh mẽ vai phong Thẩm Thiếu Dương. Ngay cả chuẩn bị đi tiền viện Lâm Duyệt Nhi đều bị hấp dẫn. Không thể không nói, Thẩm Thiếu Dương sắc thật lớn lên không tồi. mày rậm mắt to, củ hấu rõ ràng khuôn mặt, cao thẳng mũi, một đầu mặt phát. Không một biểu hiện ra hắn tuấn Mỹ. Lúc này người mặc màu đen thúc eo quần áo tập võ, càng là làm hắn thêm phân không ít. Một bên tâm vô bên thải luyện võ nam tử, một bên nữ tử si ngốc nhìn. Chỉ một trận thanh thúy giọng nữ liền quấy giày này một phân bình tĩnh. Mẹ nuôi, lương thúc có việc cùng người thương nghị. Thẩm tuyết đột nhiên đã đến, hơn nữa vẫn là như vậy sớm. Lâm Duyệt Nhi cười gật đầu, đốc liếc mắt một cái vừa rồi cho rằng thẩm tuyết nói chuyện mà dừng lại thẩm thiếu dương. Ngay sau đó thấy hắn như cũ tiếp tục luyện võ, lúc này mới đi theo thẩm tuyết cùng nhau đi ra ngoài. Nàng chân trước mới vừa đi, thẩm thiếu dương mặt sau liền ngừng lại. Xoay người nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi chậm rãi đi xa bóng dáng, thật lâu sau mới tiếp tục luyện. Nhưng nói Lâm Duyệt Nhi vừa tới đến tiền viện liền nhìn đến chờ đợi lâu ngày thẩm lương, nàng có chút tò mò, lúc này mới giờ nào, sự tình gì yêu cầu lúc này nói đâu. Thiếu phu nhân, bên ngoài có cái cô nương cầu kiến. Lời này vừa ra, Lâm Duyệt Nhi cũng là ngây người. Canh giờ này cư nhiên có khách tới phóng, hơn nữa vẫn là cái cô nương. Nói, Lâm Duyệt Nhi ở chỗ này nhưng không có gì bằng hữu, trừ bỏ lục ngân vân cùng trong thôn phụ nhân, nàng nhưng không quen biết mặt khác cô nương. Bất quá, rốt cuộc là người tới là khách, tổng không hảo không thấy hoặc là mặc kệ đi. Lâm Duyệt Nhi đạm cười làm thẩm lương thỉnh người tiến vào. Mấy ngày nay, Lý cô nương cũng không nhàn rỗi. Nàng chính là tìm đã lâu, hỏi thăm rất nhiều mới biết được thẩm ra sự tình. Bất quá, lúc trước biết thẩm thiếu dương có cái thanh mai trúc mã nương tử, lại còn có chưa hắn sinh một đôi song bảo thai nhi tử. Chính là tình huống như vậy, Lý cô nương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chính là, bực này mấy ngày, nàng ở khách điếm hoa bạc cũng sở thừa không nhiều lắm. Ngay cả phía trước thẩm thiếu dương cho nàng bạc, cũng làm nàng mua không ít đồ vật. Những cái đó châm cài gì đó còn có phấn mặt, giá cả quý, chính mình bạc đương nhiên không đủ hoa. nàng cũng không nghĩ đi tìm thẩm thiếu dương, chính là nề hà không có tiền. suy nghĩ đến phía trước nghe thượng hà thôn người nhắc tới quá, hiện giờ thẩm gia nhưng bất đồng ngày xưa. thẩm gia cưới cái kia tức phụ nhi nhưng khó lường, người lại có khả năng, lại sẽ làm buôn bán. liền nói kia trên đường may mắn vượng chính là thẩm gia kia tức phụ nhi khai lên đâu. ngày ấy tiến đấu kim sinh ý. Hỏa bạo đến làm người nhìn đỏ mắt không thôi. Lý cô nương nghe này, nào có không tâm động, lập tức liền quyết định đi thẩm ra. Rốt cuộc chính mình chính là hắn cho rằng ân nhân cứu mạng, nếu là ân nhân, tự nhiên phải đối chính mình tốt một chút. Nghĩ đến đây, Lý cô nương đương nhiên liền tìm thượng thẩm ra. Vì biểu hiện đến thê thảm một ít, nàng đem chính mình sau lại mua trang sức cùng phấn mặt đều thả lên, trên đầu chỉ mang theo một đóa hồng nhạt hoa lùa nhi. Mặt khác, Trên người quần áo nàng vốn định thay thế, chính là xuyên liền tơ lụa quần áo, nàng không thích những cái đó tố sắc vải bông quần áo. Bởi vì cái này, nàng mới không thay thế. Tâm bất cam tình bất nguyện ngồi trên xe bò, Lý cô nương lúc này mới đi vào thẩm gia. Lý cô nương cũng tưởng ngồi xe ngựa, chính là nghề hạ chính mình trong tay tiền không nhiều lắm, có thể tỉnh liền tỉnh chút. Chờ nhìn đến thẩm gia tòa nhà lớn sau, nàng toàn thân không tình nguyện lập tức tan thành mây khói. Thiên A. Lớn như vậy tòa nhà. Thẩm ra cư nhiên kiến lớn như vậy tòa nhà, kia đến là nhiều ít bạc a. Chỉ là tòa nhà liền cũng đủ làm Lý cô nương đỏ mắt, nàng lúc này càng thêm kiên định, chính mình nhất định phải cuốn lấy Thẩm Thiếu Dương không thể. Như vậy ra nghiệp, nhưng không lo về sau nhật tử. Nghĩ đến đây, Lý cô nương lập tức điều chỉnh mặt bộ, như cũ bày ra nhu nhược bộ dáng, trong tay treo một cái tiểu tay nải liền tiến lên gõ cửa. Thẩm Lương cũng là tò mò Cánh giờ này ai sẽ đến? Chính là tốt xấu nghĩ đến nhà mình chủ tử sự tình nhiều, sợ trì hoãn chủ tử sự tình, lúc này mới mở cửa. Bất quá một mở cửa nhìn thấy cái kia nhu nhược cô nương thời điểm, Thẩm Lương tức khắc cảm thấy chính mình tưởng kém. Đánh giá không phải tới tìm cô nương đi, có lẽ là thẩm ra từ trước thân thích cũng là có thể. Nghe lý cô nương khinh thanh tế ngữ nói chuyện, Thẩm Lương cũng không cảm thấy như thế nào, liền mang theo nàng đi vào. Tuy rằng kia cô nương trong miệng nói muốn gặp chính là thẩm thiếu dương, chính là thiếu gia cũng là nàng muốn gặp là có thể thấy sao. Thẩm lương không thèm nghĩ cô nương này cùng thiếu gia chi gian quan hệ, trung gian loan loan đạo đạo hắn nhưng không hiểu. Chờ mang theo nữ tử vào sân, tái kiến nàng trực tiếp nơi nơi đánh giá sân bộ dáng, hơn nữa trong mắt để lộ ra tới tham lam, không một không cho thẩm lương cảm giác được chán ghét. Cô nương này cũng thật hành. Đi vào nhà người khác làm khách nào có như vậy nơi nơi loạn nhìn. Thật đúng là chưa thấy qua. Này nếu là thẩm gia thân thích, kia cũng không thể lây dính thượng, bằng không chính là ném không song. Chẳng qua chính mình đều là hạ nhân, tuy rằng Lâm Duyệt Nhi vẫn chưa đưa bọn họ cả nhà xem thành hạ nhân, chính là bọn họ lại sẽ không làm ra khác người là sự tình. Đối với Lý cô nương người như vậy, tin tưởng không cần hắn nhắc nhở, thiếu phu nhân là có thể biết được nàng là thế nào người. Hiện giờ thẩm lương đã sớm đem sưng hô sửa lại lại đây, bất quá là sợ lâm duyệt nhi hoặc là thẩm thiếu dương nghe xong không thoải mái. Tiến vào thẩm ra, Lý cô nương đôi mắt liền không đỉnh quá. Nàng khắp nơi đánh giá, trong lòng càng là kiên định muốn cuốn lấy thẩm thiếu dương quyết tâm. Như vậy ra sản, nếu là chính mình, cả đời đều không cần phát sầu. Tưởng tượng đến nô buộc thành đàn, cầm y ảnh ngọc thực sinh hoạt, Lý cô nương tức khắc ý cười càng sâu. Thẩm lương đem nàng biểu tình đều xem ở trong mắt, bất quá ở lý cô nương xem ra, này thẩm gia hạ nhân cũng là đối nàng thập phần cung kính. Lại không biết, thẩm lương đã sớm đem nàng hoa nhập sổ đen chúng. Lâm Duyệt Nhi mới vừa ngồi ở sảnh ngoài thủ vị, liền nhìn thấy thẩm lương mang theo một nữ tử lại đây. Con đừng nói, nàng nhưng thật ra suy nghĩ hơn nửa ngày cũng không biết ở nơi nào gặp qua này nữ tử. Chỉ là, không nghĩ tới nàng kia mới vừa cất bước vào phòng liên nhìn chằm chằm nàng nhìn. Lý cô nương vốn tưởng rằng, thẩm ra cưới tức phụ nhi nếu là trong thôn, tự nhiên sẽ không như thế nào hảo. Nghĩ đến những cái đó ở đồng ruộng làm việc thôn dân, đều là chút chấn đất, cái gì cũng đều không hiểu thôi. Nơi nào cập được với chính mình sẽ biết chưa đâu. Phía trước như vậy nghĩ, cho nên nàng mới đánh đáy lòng cho rằng thẩm thiếu dương nương tử là cái thô bị phụ nhân thôi. Lúc này nhìn ngồi ngay ngắn ở chính sảnh, thân hình tự nhiên nữ tử, Lý cô nương tức khắc cảm giác được nguy cơ. Trước mặt nữ tử nhìn qua không đến song thập tuổi tác, diện bạo cũng không có trở ngại, nhìn một bộ tiểu da bích ngọc bộ dáng, hơn nữa cặp mắt kia tựa hồ có thể nhìn thấy người tâm tư giống nhau, lộ ra khôn khéo cùng linh động. Thả trên người nàng ăn mặc theo thừa tế vải bông quần áo, tuy rằng không kịp chính mình trên người tơ lụa vải dệt, chính là không biết vì sao, mặc ở trên người nàng tế vải bông quần áo chính là so với chính mình còn phải đẹp rất nhiều kia toàn thân khí phái, không phải một cái tầm thường phụ nhân có thể có. Chính mình phía trước cư nhiên còn đem nàng muốn làm là một cái thô bị nông phụ, nghĩ đến đây, Lý cô nương tức khắc trong lòng lộn bộ một tiếng. Thầm than không ổn. Vốn tưởng rằng thẩm thiếu dương nương tử nếu là một cái tầm thường phụ nhân, nàng nhất định có thể tễ rất nàng đường ra chủ mẫu vị trí, chính là hiện giờ xem ra, lại không phải như vậy dễ dàng. Lâm Duyệt Nhi đạm nhiên nhìn trước mặt ngốc tiết nữ tử không nghĩ ra nàng là ai. Cô nương mời ngồi, không biết cô nương họ gì. Tới đây là vì chuyện gì? Lâm Duyệt Nhi nói được đám nhiên, giơ tay làm thẩm lương ra thượng trà. Lý cô nương nhìn Lâm Duyệt Nhi tự tại bộ dáng, đột nhiên có chút căng không nổi nữa. Như vậy một nữ tử, thấy thế nào đều cảm thấy không đơn giản. Tuy rằng chỉ là nhàn nhạt hỏi chuyện, chính là kêu đôi mắt lại như là xuyên thấu qua bên ngoài xem nội tâm giống nhau, làm Lý cô nương như đứng đóng lửa. Như ngồi đống than. Chính là, tưởng tượng đến cái này tòa nhà, còn có bộ dạng tuấn mỹ thẩm thiếu dương, lý cô nương tức khắc cổ đủ dũng khí. Lâm Duyệt Nhi vừa rồi ở nàng tiến vào thời điểm liền đảo qua nàng vắt tay mải, em đẹp một người đột nhiên vác tay mải tới cửa, không phải đánh thường chú ý tưởng. Thẩm thiếu dương lúc này đang ở bọn họ trong viện chuyên tâm luyện công, nào biết đâu rằng tiền viện sự tình. Nhưng thật ra thẩm lương dẫn theo một lòng, vẫn luôn đứng ở cách đó không xa. Ngay cả thẩm lương ra cũng là có chút kinh ngạc, như vậy cái canh giờ, cư nhiên có nữ tử mang theo tay nải tìm tới mua tới, chuyện như vậy thật sự làm người không hào tưởng. Hốn hồ, bọn họ cũng là biết được, thẩm ra cùng lâm gia cứ như vậy vài người, thân thích là không có. Mà lâm duyệt nhi chưa từng có quen biết người, trừ bỏ chấn trên lục ra chủ tử. Như vậy, nữ tử này sợ là hướng về phía vừa trở về không lâu thẩm thiếu dương. Nghĩ đến đây. Thẩm lương vợ chồng hai người trong mắt hiện lên kinh ngạc, càng là đối thẩm thiếu dương nhiều chút bất mãn. Ở bọn họ trong lòng, chủ tử là Lâm Duyệt Nhi, mà chủ tử nếu là bị hủy khuất, bọn họ tự nhiên đứng ở chủ tử bên này. Dù còn nhớ rõ lúc trước Lâm Duyệt Nhi mua bọn họ thời điểm, nhưng hoàn toàn không có đưa bọn họ coi như hạ nhân đối đãi. Không chỉ như vậy, hiện giờ đơn giản sinh hoạt, so với phía trước bảng Hoàng Nhật tử hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất. Gọi bọn hắn vợ chồng hai người như thế nào không cảm kích Lâm Duyệt Nhi. Mà lúc này, sảnh ngoài lý cô nương ổn định tâm thần, rũ xuống mi mắt một bộ kiểu kiểu nhược nhược bộ dáng bắt đầu nói về sự tình từ đầu đến cuối. Lâm Duyệt Nhi nghe xong tức khắc cảm thấy đầu đại. Thẩm Thiếu Dương cũng thật được rồi, chính mình trở về cũng liền thôi, cư nhiên còn làm ra một cái cái gì ân nhân cứu mạng. Hốn hồ, này nữ tử bộ dáng nói rõ chính là thích Thẩm Thiếu Dương. Lại xem nàng nhắc tới cứu người thời điểm, hơi né tránh ánh mắt cùng gập ghềnh lời nói, bất chi bất giác làm Lâm Duyệt Nhi rất là kỳ quái. Nếu là người bình thường, nhắc tới cứu người muốn tới cửa tìm tài, phòng trừng sẽ lớn tiếng ồn ào một bộ hề ân cầu báo bộ dáng. Chính là, trái lại trước mặt Lý cô nương, lại dường như muốn một câu khái quát. Bất quá, Lâm Duyệt Nhi lúc này chỉ là để lại cái tâm nhãn, vẫn chưa đánh gây Lý cô nương nói chuyện. Chờ đến nàng nói xong, Lâm Duyệt Nhi mới nhàn nhạt bưng chén trà nhấp một hớp nước trà. Lý cô nương cho rằng nàng như vậy nói, Lâm Duyệt Nhi hẳn là sẽ mang theo một chút tức giận, chính là trước mặt nữ tử cư nhiên đạm nhiên uống nước trà, hoàn toàn đem chính mình coi như không khí giống nhau. Vừa rồi chính mình bộ dáng, chẳng lẽ không đáng nàng loạn tưởng một phen. Lâm Duyệt Nhi nhìn rảo khăn Lý cô nương, tức khắc cảm thấy buồn cười. Nàng nhàn nhạt mở miệng, nếu cô nương là tướng công ân nhân cứu mạng, kia tự nhiên muốn cảm tạ nàng nói thẩm thiếu dương ân nhân cứu mạng mà cảm tạ cũng chỉ là thẩm thiếu dương cảm tạ đến nỗi mặt khác cô nương này nếu là muốn cả nhà đem nàng coi như ân nhân cứu mạng cung lên kia đã có thể thực xin lỗi nàng Lâm Duyệt Nhi nhưng không hầu hạ lý cô nương ban đầu còn thấp thỏm bất an lúc này nghe xong Lâm Duyệt Nhi lời nói lúc này mới an tâm xuống dưới xem ra này thẩm ra sẽ hảo hảo báo đáp chính mình chỉ là không biết Thẩm Thiếu Dương. Tưởng tượng đến Thẩm Thiếu Dương, Lý cô nương tức khắc có chút chờ mong. Lâm Duyệt Nhi đem nàng biểu tình đều xem ở trong mắt, trong lòng lại là không làm hắn tưởng. Nàng vây tay làm Thẩm Lương tiến bảo, chỉ nói mấy chữ. Thẩm Lương quét Lý cô nương liếc mắt một cái, sau đó nhanh chóng lui xuống. Một trăm lượng, bạc đây là Lâm Duyệt Nhi cấp giá cả, thù lao. Ở Lâm Duyệt Nhi trong mắt, một trăm lượng không nhiều lắm, chính là tại tầm thường nhân ra trong mắt. Một trăm lượng chính là con số thiên văn. Đến nôi trước mặt Lý Cô Nương, nàng ăn mặc tơ lụa quần áo, trên mặt lược thi phấn trang, nhìn hẳn là có chút bạc. Bất luận như thế nào, một trăm lượng không ít. Nếu là nàng muốn càng nhiều, Lâm Duyệt Nhi tự nhiên cũng sẽ suy xét, bất quá tiền để là nàng sẽ cho nàng thiêm thượng hiệp nghị, kia đó là từ nay về sau không được hiệp thân báo đáp. Lâm Duyệt Nhi cũng có nàng điểm mấu chốt. Thầm lương nhanh chóng tiến vào, bưng một cái khay. Mặt trên bảy mấy thỏi bạc tử đồi tay đưa qua. Lâm Duyệt Nhi không có xem một cái, mà là đối với Lý cô nương nói, vị cô nương này, ngươi đã cứu ta ra tướng công, này một trăm lượng bạc, xem như đáp tạ cô nương tạ lễ. Nói, nâng nâng cảm, thẩm lương lập tức đem bạc đưa cho Lý cô nương. Nếu là bắt đầu, Lý cô nương tự nhiên cao hứng. Chính là hiện giờ nhìn thấy một trăm lượng nhẹ nhàng liền cầm lại đây, nói vậy này thẩm ra của cải pha phong A. Chính mình nếu là lúc này liền nhận lấy một trăm lượng, kia về sau nhưng như thế nào cho phải? Bất quá, kia chính là một trăm lượng bạc ca. Trắng bóng bạc ở trước mặt, làm nàng như thế nào chấn định tự nhiên? Lâm Duyệt Nhi đã sớm nhìn ra Lý Cô Nương ý tưởng, chỉ là vốn định làm người lấy một trăm lượng ngân phiếu, bất quá nhìn đến nàng trong mắt lộ ra tham lam bộ dáng, tức khác sửa lại chủ ý. Ngân phiếu khinh phiêu phiêu một chương giấy. Xa xa không có mấy thỏi trắng bóng bạc nhìn làm nhân tâm động. Lý cô nương cân nhắc luôn mãi, vốn là quyết định không cần kê bạc. Chính là nề hà một trăm lượng bạc bãi ở nàng trước mặt, thực sự làm nàng chịu không nổi không chế muốn ôm vào trong lòng. Từ trước qua quán khổ nhật tử, Lý cô nương nơi nào gặp qua nhiều như vậy bạn. Lúc này sớm đã quên phía trước tưởng muốn cuốn lấy thẩm thiếu dương nuốt thẩm ra tài sản tâm tư. Tuy rằng trên mặt không hiện, bất quá trong mắt là hảo không che giấu lửa nóng. Lâm Duyệt Nhi thấy vậy liền biết, Lý cô nương đã là muốn lấy một trăm lượng. Thuận thế, nàng làm thẩm lương đem bạc bao hảo đặt ở Lý cô nương trong tay. Đãi Lý cô nương phục hồi tinh thần lại, trong tay là nặng chữ bạc, tuy rằng trong lòng kích động, chính là nàng vẫn là đỏ mặt nhận lấy. Bất quá, thấy nàng một bộ không đi bộ dáng, Lâm Duyệt Nhi trong mắt tinh quang chợt lóe mà qua. Cô nương chuẩn bị đi nơi nào? Lời này ở giữa Lý cô nương lòng kẻ dưới này. Nàng liên chờ Lâm Duyệt Nhi hỏi cái này câu nói. Ta, tiểu nữ tử không nhà để về nói lời này, nhìn nu nhu nhược nhược bộ dáng, trong mắt tựa hồ còn phiếm sương mù. Nếu chính mình là nam tử, chỉ sợ cũng muốn trực tiếp đem nàng lưu lại đi. Lâm Duyệt Nhi trong lòng không lắm để ý, tuy ý gật gật đầu tiếp tục nói, nếu cô nương không có chỗ ở, ta có thể giúp ngươi hỏi thăm phòng ở sự tình. Nói, thấy lý cô nương muốn nói lại thôi, nàng tiếp tục nói, bất quá. Cô nương xem là ở tại trong thị trấn vẫn là trong thôn đều có thể. Nếu là có nhìn chúng thôn xóm, ta cũng có thể giúp ngươi hỏi thăm. Lời này đã là thuyết minh, ngươi tưởng trụ thẩm gia, đó là không có khả năng. Lý cô nương ngốc tiết vài giây, nàng vừa rồi vốn định nói ở nơi này, chính là người Hà Lâm Duyệt Nhi lập tức nói nhiều thế này, làm nàng không lời nào để nói. Vốn dĩ nàng là có thể nói thẳng trụ thẩm gia, bất quá hiện giờ thu Lâm Duyệt Nhi bạc lại yêu cầu trụ thẩm gia chỉ sợ không ổn. Lý cô nương nhưng thật ra không sợ khác, chính là sợ bị Thẩm Thiếu Dương phản cảm. Rốt cuộc nàng cho rằng, ở Thẩm Thiếu Dương trong lòng, chính mình là cái nhu nhược nữ tử, làm không tới an vạ không đi sự tình. Nghĩ thông suốt sau, Lý cô nương gật gật đầu. Lâm Duyệt Nhi làm nàng uống trà chậm rãi tưởng, chính mình còn lại là đối với Thẩm Lương nói vài câu, Thẩm Lương tức khắc nhích người đi làm. Bất quá một chén trà nhỏ công phu. Lý cô nương suy nghĩ cẩn thận. Nếu là ở tại trấn trên tự nhiên là tốt, một trăm lượng bạc cũng có thể mua cái sân. Chỉ là trấn trên đồ vật giá cả quý, bạc lưu lại làm nàng tiêu xài chút thời gian liền sở thừa không nhiều lắm. Vốn là muốn ăn hảo mặc tốt Lý cô nương, lúc này dối dám không thôi. Chính là, nếu là ở tại trong thôn bạc có thể tỉnh hạ rất nhiều, hơn nữa chính mình còn có thể thừa cơ tiếp cận thẩm thiếu dương. Như thế cái hảo biện pháp, Lâm Duyệt Nhi thấy nàng trong mắt chuyển, trong lòng bất giác tò mò. Thẩm Thiếu Dương một đại nam nhân có thể là một nữ tử cứu. Bất quá trong đó ngọn nguồn, nàng cũng không muốn nghe được rõ ràng, chính mình mới vừa cùng hắn quan hệ quen thuộc lên, dù sao cũng là vì bọn nhỏ. Tuy rằng Thẩm Thiếu Dương đỉnh một chương đời trước lao công khuôn mặt, bất quá chính mình đã sớm xem đến khai. Không có tướng công, nàng như cũ có thể độ nhật. Lý cô nương ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kiên định, Vậy làm phiền ngươi giúp ta hỏi thăm một chút trong thôn sân đi. Tiểu nữ tử lẻ loi một mình, tưởng liền ở tại trong thôn, cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau. Nói, thấp phòng nghĩ, nếu là Lâm Duyệt Nhi không đồng ý nên làm cái gì bây giờ. mắt khác, nàng xưng hô chính là ngươi, mà không phải thẩm phu nhân, đủ để thấy được, lý cô nương dụng tâm. Lâm Duyệt Nhi phản phất không nghe được nàng xưng hô giống nhau, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Một lát, Đại Thẩm Lương lại lần nữa trở về Lâm Duyệt Nhi mới mở miệng. Ngươi lại nói cùng vị cô nương này nghe một chút, hiện giờ có này đó tòa nhà sân muốn bán, cũng làm cho cô nương này tuyển một tuyển. Nói xong, Lâm Duyệt Nhi cũng trở Thẩm Lương mở miệng. Thẩm Lương trong lòng đánh thình thịch, này đột nhiên tới cửa lý cô nương rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lại xem nhà mình chủ tử biểu tình tự nhiên bộ dáng, nghĩ đến cũng có thể ứng phó rồi. Hắn lập tức bắt đầu nói lên. Hạ hà, hà thôn chỉ có một hộ nhà là muốn bán phòng ở. Nguyên nhân vô hắn, ngày hộ nhân ra trước kia liền không có gì người, cuối cùng trong thôn liền vẫn luôn không quản không cố. Phòng ở niên đại lâu rồi liền thành nguy phòng, nếu là yêu cầu mua, tự nhiên hoa không bao nhiêu bạc. Chính là người muốn trụ đi vào, tự nhiên đến một lần nữa tu sửa một phen, cũng là lãng phí không ít thời gian. Nhưng thật ra Thượng Hà Thôn có hai hộ nhân ra muốn dọn đi, lúc này mới chuẩn bị bán phòng ở. Một hộ là thượng hà thôn quả phụ trong nhà, trong thôn cũng liền nhà nàng một hộ là quả phụ nhân gia, mang theo một cái nữ nhi sinh hoạt. Bởi vì trong nhà thân thích giật dây bắt cầu, quả phụ hiện giờ xem như nhị gả, còn mang theo một cái khuê nữ. Kia hộ nhân gia phản phất có cái gì nguyên nhân, cũng không chê nàng mang theo hài tử, vẫn là cái con trống trước, không tốn nhiều ít bạc liền phải cưới đi. Lúc này mới làm quả phụ nổi lên bán phòng ở Tâm Tư. Còn có một hộ là ở Trấn Trên làm sinh ý, trong nhà phòng ở cũng không ai ở, lão nhân cũng nhận được Trấn Trên hưởng phúc đi, tự nhiên muốn bán. Này đó còn đều là thẩm lương đi Lý Trinh trong nhà được đến tin tức. Lâm Duyệt Nhi vừa nghe, đôi mắt nhìn về phía Lý cô nương. Lý cô nương không nghĩ tới hạ hà thôn như vậy nghèo, hơn nữa cư nhiên mới một hộ nhà bán phòng ở, kỳ thật cũng coi như là trong thôn bán phòng ở thôi. Rốt cuộc kia hộ nhân ra cũng chưa người không nói này hộ nhân gia liền nói kia phòng ở nếu là tu sửa còn phải tiêu tiền hơn nữa cũng thực sự phiền toái Lý cô nương nghe nói quả phụ ra rửa vô trong mặt mà làm buôn bán kia hộ rửa cửa thôn vì thế nàng liền quyết định xuống dưới lôi kéo gương mặt tươi cười đối với Lâm Duyệt Nhi nói ta muốn đi coi một chút làm buôn bán kia hộ nhân gia phòng ở nếu là được không liền mua kia ra nghe nàng nói xong Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu khách khí vài câu lại làm thẩm lương ra mang theo nàng đi xem phòng ở, lại nói tiếp, nếu là làm này nữ tử đi chấn trên, lâm duyệt nhi cũng là không yên tâm, người cho bạc chính là không ở trước mắt nhi nhìn, nhìn, nếu là tái khởi cái gì ý xấu đã có thể phiền toái, lâm duyệt nhi đã sớm nhìn ra cái kia nữ tử không phải cái đơn giản, dựa theo đời trước nói nói chính là một đóa bạch liên hoa nhân vật, người như vậy vẫn là phải cẩn thận nàng lánh không rét đẩm cắn người một ngụm đâu, nghĩ đến đây. Lâm Duyệt Nhi gọi Thẩm Lương lại đây, ở bên thai hắn nói vài câu, Thẩm Lương nghe xong lập tức gợi lên khoẻ môi, cười đi xuống làm việc. Lâm Duyệt Nhi nhìn sắc trời, trời đã sáng choang lúc này mới đi phòng bếp lớn nhìn một cái. Thẩm Lương ra đã sớm làm tốt cơm sáng, Lâm Duyệt Nhi đơn giản đắn chút. Mới vừa trở lại chính Minh sân, liền nhìn thấy Thẩm Thiếu Dương thay đổi một thân sạch sẽ quần áo ra tới, nói vậy vừa rồi ở luyện công. Nàng chỉ là cười điểm phía dưới liền tự thẩm thiếu dương bên cạnh đi qua. Cũng không biết vì sao, thẩm thiếu dương lại đột nhiên cảm giác thiếu chút cái gì dường như. Lại nói tiếp, hai người hiện giờ quan hệ cũng không kém, chỉ là hôm nay rồi lại phản phất về tới nguyên điểm giống nhau. Nếu là thẩm thiếu dương biết được là bởi vì Lý cô nương tới cửa, sợ là đã sớm động thủ đem Lý cô nương quăng ra ngoài. Không nói đến Lâm Duyệt Nhi ngoại hình như thế nào, liền nói nàng đối đãi bọn nhỏ đối lãi người nhà đều không kém, người cũng thiện lương, hiếu hổ, trong nhà một phân một hào đều là nàng kiếm tới, hơn nữa làm người xử sự cũng hào phong khéo léo, diện mạo thượng càng là lấy đến ra tay, làm buôn bán cũng đạo lý rõ ràng. như vậy nương tử, bất luận thấy thế nào đều như thế nào hợp thẩm thiếu dương tâm ý. thẩm thiếu dương hiện giờ làm sự tình chính là luyện công cùng bồi dưỡng cảm tình, chỉ là hôm nay lâm duyệt nhi lãnh đạm rất nhiều, làm hắn sở không được đầu óc. Thẳng đến hắn tới rồi tiền viện, thấy thẩm lương ra mang theo Lý cô nương lại đây, lúc này mới phản ứng lại đây. đương nhìn thấy Lý cô nương thời điểm, thẩm thiếu dương có chút kinh ngạc. Này Lý cô nương như thế nào tìm được tới? Nàng không phải hẳn là đi rồi sao? Lại nghe nói nàng muốn mua hà thôn phong ở, thẩm thiếu dương liền lời nói đều không có nói liền đi tìm Lâm Duyệt Nhi. Hắn lúc này có chút khẩn trương, chẳng lẽ là buổi sáng Lý cô nương lại đây sở hữu Duyệt Nhi sinh khí? Một bên khẩn trương, một bên lại có chút chờ mong. Nếu là Lâm Duyệt Nhi vì thế sinh khí, thẩm thiếu dương nên cao hứng không thôi. Rốt cuộc thuyết minh hắn ở Lâm Duyệt Nhi trong lòng vẫn là có nhất định phân lượng. Mà lúc này Lâm Duyệt Nhi trở lại thư phòng, viết kế hoạch của chính mình. Nàng trong lòng tính toán đem những cái đó cục đá tìm thợ thủ công đều làm thành vật trang trí hoặc là vật phẩm trang sức, mặt khác còn cần tiếp theo nhìn thấy ngoại phiên người lại nói sinh ý thượng sự tình. Mặt khác, Đi thanh châu phủ khai chi nhánh cùng tiệm hoa tươi châu đáo cửa hàng sự tỉnh cũng không thể đạt. Nghề hà chính mình có thể sử dụng nhân thủ quá ít. Tuy rằng không gian không tồi, đồ vật có thể không màng mùa sinh trường, bất quá nếu không phải gia nhập không gian linh tuyên thủy, vài thứ kia cũng sẽ không bay nhanh trưởng. Thời gian thượng cùng bên ngoài là giống nhau, liền điểm này, Lâm Duyệt Nhi cũng quả quyết sẽ không đem bình thường thực vật đặt ở trong không gian lãng phí thổ địa. Đương nhiên, Lâm Duyệt Nhi còn tính toán 6 tháng cuối năm đến nhiều mua đất cái liều lớn, ít nhất lại có thể đại kiếm một bút. Nàng đem sự tình kế hoạch hảo, gắt xuống bút lúc này mới vào không gian. Hiện giờ không gian mỗi ngày đều sẽ lấy mắt thường tốc độ mở rộng diện tích, ít nhất Lâm Duyệt Nhi cũng không minh bạch nguyên nhân trong đó. Nếu là biết được hấp thu ánh trăng năng lực có thể khiến cho không gian biến đại, Lâm Duyệt Nhi đánh giá sẽ bỏ đến nóc nhà đi lên nghỉ tạm. Không gian hoa cỏ phôn đa. Hiện giờ cũng không thu chủng loại hạn chế, hơn nữa Lâm Duyệt Nhi còn mua sắm một ít cực phẩm mầm cùng hạt giống. Cổ cây trà nàng cũng thu hoạch quá hai lần, mặt khác cái loại này không biết tên thực vật, vụt ra tới tiểu viên viên tiểu hạt châu đã toàn bộ biến thành màu đỏ. Lâm Duyệt Nhi vốn tưởng rằng chúng nó sẽ nở hoa, chính là cũng không thấy khai ra cái gì đó hoa. Lúc trước ngắt lấy ném vào trống không thời điểm cũng bất quá có chút ngây ngô tiểu điểm điểm hạt châu thôi, hiện giờ tuy rằng thay đổi bộ dáng. Chính là Lâm Duyệt Nhi vẫn là không hiểu được là cái gì thực vật. Tựa hồ vận mệnh chú định làm nàng cảm giác, lúc này bất động rất tốt. Tả hưu chính mình trong tay đầu cũng có bạc, đảo không sợ cái gì. Mấy ngày trước đây cùng thẩm thiếu dương lên núi, Lâm Duyệt Nhi ở thượng non sông phát hiện không ít thứ tốt. Đặc biệt là không người đi qua núi sâu, nàng tìm được rồi không ít chân quý loài nấm, cư nhiên còn có linh chi. Nàng trộm thu không ít gieo trồng ở trong không gian mặt khác lại tìm được một ít cổ cây trà so với chính mình phía trước tìm được cây trà đại quá nhiều hơn nữa nhìn chủng loại cũng là không tồi lâm duyệt nhi vui mừng khôn xiết đem chúng nó bất chi bất giác toàn bộ thu vào trong túi ngay cả những cái đó hoa cỏ chủng loại cũng thập phần hiếm lạ lâm duyệt nhi còn phát hiện vài cọn hoa quỳnh còn có mặt khác chủng loại thượng non sông quả thực là một cái vườn cây giống nhau tràn ngập hiếm lạ cùng thần bí nàng dưới một ít linh tuyền thủy sau Mở ra đặt ở trong không gian chác. Bên trong là ngân phiếu cùng bạc trong nhà chi phí sinh hoạt nàng là mặt khác bắt được bên ngoài. Trong không gian mặt chính là nàng chính mình vốn riêng, đương nhiên, cũng là khai triển sự nghiệp tiền đề điều kiện. Nói, thẩm lương ra đã trở lại, mà lý cô nương lại không có trở về. Thẩm lương ra hồi bẩm, kia cô nương đi chấn trên cùng kia hộ nhân ra nói mua bán phòng ở sự tình. Chính là, ở thẩm lương ra xem ra, Lý cô nương sợ là đi nhìn một cái kêu hộ nhân ra tình huống thôi. Ngay cả nàng đều nhìn ra kêu Lý cô nương là cái tham tài. Lâm Duyệt Nhi đối này không có ý kiến, bất quá đương thẩm thiếu dương biết được Lý cô nương cầm đi Lâm Duyệt Nhi cấp 100 lượng bạc, tức khác sắc mặt không được tốt xem. Hắn không nghĩ tới, kêu Lý cô nương tìm tới là tới hiệp thân báo đáp, hơn nữa cư nhiên cầm đi 100 lượng bạc. Chính mình lúc ấy chính là cho nàng không ít bạc, vốn tưởng rằng sự tình như vậy chấm dứt. Chính là không nghĩ tới Lý Cô Nương cư nhiên tìm tới môn tới, hơn nữa lại một lần cầm thù lao, rốt cuộc không nhìn ra Lý Cô Nương là cái dạng này người. Thẩm Thiếu Dương bất giác càng thêm lòng nghi ngờ Lý Cô Nương lúc trước nói ra cứu chính mình lý do thoái thác, rốt cuộc sơ hở quá nhiều, thật sự khả nghi. Lúc này, hắc mặt Thẩm Thiếu Dương đi tìm Lâm Duyệt Nhi. Lâm Duyệt Nhi ở không gian hảo một trận bận việc, sau đó trở lại phòng. Mới vừa ngồi vào trên ghế. Liền nghe được tiếng đập cửa, nàng ngây người một chút, ngay sau đó gọi một tiếng tiến vào. Thẩm thiếu dương đẩy cửa mà nhập, sau đó tùy tay đóng lại cửa phòng. Vốn là có chút trầm thấp bộ dáng, chính là mới vừa vào cửa liền đốc thấy Lâm Duyệt Nhi cầm quần áo ở theo thừa may vá việc, kia nhã nhận lịch sự bộ dáng tức khắc làm thẩm thiếu dương trong lòng bực bội đảo qua mà quang. Hắn cũng không có ra tiếng nhắc nhở cái gì, càng không có mở miệng nói chuyện. Thẳng chờ đến Lâm Duyệt Nhi đem trong tay đầu theo thua theo xong, ngừng đầu nhìn thấy Thẩm Thiếu Dương cư nhiên làm ở một bên, hơi mang kinh ngạc bộ dáng, nhưng thật ra ngây thơ không ít. Thẩm Thiếu Dương trong mắt mang theo ý cười, lúc này mới mở miệng nói, vừa rồi gặp ngươi chính bận rộn, liền ở chỗ này chờ ngươi. Lâm Duyệt Nhi trong đầu chỉ trong nháy mắt liền biết Thẩm Thiếu Dương muốn nói gì, nàng nhàn nhạt gật gật đầu, có chuyện gì sao? Ta coi thấy kêu lý cô nương tới cửa. Hơn nữa nghe nói còn cầm một trăm lượng bạc Nói lời này, thẩm thiếu dương không tự giác dâng lên tức giận. Lại nói tiếp, chính mình đều còn tại hoài nghi Lý cô nương sự tình, không nghĩ tới nảy Lý cô nương cư nhiên còn dám tới cửa. Thấy hắn đều đi thẳng vào vấn đề nói, Lâm Duyệt Nhi cũng không hỏi nhiều. Nàng tức là người ân nhân cứu mạng, nhà của chúng ta tự nhiên muốn cảm tạ một phen, một trăm lượng đáng giá. Lâm Duyệt Nhi vẫn chưa cảm giác chính mình nói gì đó nhưng là nghe được thẩm thiếu dương lỗ hay lại không phải như vậy một chuyện. Nàng nói chính là nhà của chúng ta, cũng là nói rõ đem chính mình cũng coi như người nhà. Mà câu kia một trăm lượng đáng giá, chẳng lẽ là nói chính mình mệnh đáng giá hoa một trăm lượng. Mặc kệ là nhiều ít bạn, kia đều là việc nhỏ, chính là tổng muốn chính là Lâm Duyệt Nhi cảm thấy hắn đáng giá. Lúc này, thẩm thiếu dương cảm giác như tắm xuân phong giống nhau, cả người đột nhiên rộng mở thông suốt. Đúng vậy. Bọn họ đều có hài tử, chính là người một nhà. Nghĩ đến đây, Thẩm Thiếu Dương khỏe miệng gợi lên, trong mắt tràn đầy nhu tình. Một bên Lâm Duyệt Nhi dương mắt xem qua đi, lại chỉ cảm thấy hoàng hốt. Trước mặt tuấn mỹ năng tử, trong mắt tình tố như là muốn đem chính mình hòa tan giống nhau, mà hắn dung nhan đang cười lên một khắc nháy mắt tươi sống. Lâm Duyệt Nhi có chút ngơ ngác nhìn Thẩm Thiếu Dương. Không thể không nói, Thẩm Thiếu Dương này phó túi ra sắc thật đẹp. Không nghĩ tới Đời trước bất quá thấy qua đi lão công kia gương mặt kia, đổi thành thẩm thiếu dương cổ trang bộ dáng như thế nào nhìn đều càng thêm thích hợp. Không chỉ như vậy, phảng phất hắn vốn là nên như vậy, mới có thể trương hiển hắn khí chất. Thẩm thiếu dương sau khi cười xong, đối thượng Lâm Duyệt Nhi dại ra bộ dáng tức khắc buồn cười không thôi. Thuần thế dơ tay nhẹ nhàng quát hạ nàng mũi kia sủng lịch bộ dáng làm người thấy thế nào như thế nào trầm luân. Mà bất thình lình thân mật động tác, làm Lâm Duyệt Nhi có chút mặt nhiệt, cuốn quýt hoàn hồn cúi đầu, tự trở về về sau, Thẩm Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi như vậy thẹn thùng bộ dáng, tức khắc muộn thanh nở nụ cười. Lâm Duyệt Nhi thấy vậy, càng là mặt đỏ không thôi. Ngay sau đó ngẩng đầu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó đỏ mặt cuốn quýt thu thập theo thủa đồ vật nhi, kia chừng mắt đôi mắt mang theo thẹn thùng bộ dáng, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, lại làm Thẩm Thiếu Dương mạc danh tâm ngứa. Nếu là Lâm Duyệt Nhi biết được hắn nội tâm, sợ là đến phun tảo không thôi. Nhân ra là trừng ngươi hảo đi. Lâm Duyệt Nhi vừa đến sảnh ngoài liền thấy thẩm lương lại đây, nguyên lai like kia Lý cô nương không biết cùng kia hộ nhân ra nói gì đó, lập tức liền bắt lấy khế ước. Hiện giờ Thượng Hà Thôn kia hộ phòng ở, chính là Lý cô nương bất động sản. Ngay này, Lâm Duyệt Nhi chỉ là gật gật đầu, công đạo thẩm lương hỗ trợ nhìn xem nhưng có muốn thêm vào đồ vật. Nói ngắn lại. Chính là muốn cho Lý cô nương dàn xếp xuống dưới. Thẩm lương nghe này, lập tức hiểu được, cười đi xuống làm việc. Bất quá một ngày thời gian, hạ hà thôn cùng thượng hà thôn liền có không ít người biết được thẩm gia sự tình. Rất nhiều người đều hiếm lạ, thẩm gia cái kia quản gia mọi người đều là nhận thức, đặc biệt là hạ hà thôn người, rốt cuộc không ít người cấp thẩm gia đã làm công. Chỉ là không biết Lý cô nương địa vị, mà thẩm gia quản gia còn như vậy ân cần hỗ trợ. nói Thẩm gia thẩm lương quản gia còn thỉnh chính là hạ hà thôn cùng thượng hà thôn thợ thủ công, làm cho bọn họ hỗ trợ thu thập nhà ở, sửa chữa hoặc là chế tạo tân gia cụ từ từ. Lý cô nương trong lòng Mỹ đến không được, vốn tưởng rằng chính mình trụ tiến vào còn cần tiêu tiền, chính là mới vừa bắt được khế ước sau. Không nghĩ tới thẩm gia quản gia liền tìm tới, còn nói thẳng làm nàng ký tên ấn dấu tay có thể cho nàng tu chỉnh phòng ở, chế tạo gia cụ. Chuyện tốt như vậy. Dựa theo Lý cô nương tính tình tự nhiên là nguyện ý. Tuy rằng kia ký tên trang giấy mặt trên viết rõ thẩm gia cho Lý cô nương 100 lượng bạc làm đáp tạ lễ tiền, Lý cô nương cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy sự thật như thế, đảo cũng trực tiếp ký tên ấn dấu tay. Cũng không cần nàng chờ đợi, thẩm gia quản gia liền tìm người cho nàng tu chỉnh phong ở. Ngay cả những cái đó ra cụ, đều không cần nàng tiêu tiền, thẩm gia tìm người lại đây toàn bộ mua hoàn toàn mới chế tạo. Mặt khác, cuối cùng bận việc xong rồi còn đưa lên một con ngựa xe đồ vật. Vài thứ kia ở người khác xem ra, đó là đỏ mắt không thôi. Lý cô nương nhìn một túi một sọt đồ vật hướng trong phòng dọn, trong lòng không thể không bội phục chính mình lúc trước làm quyết định. Nhìn người chung quanh đều kinh ngạc ánh mắt hoặc là hâm mộ ánh mắt, nàng tức khắc cảm thấy hư vinh tâm đắc đến cực đại thỏa mãn, trận trắng mắt khinh thường vào nhà. Một ngày thời gian, mọi người đều đã biết. Kia thẩm ra là thiếu ra là bị thượng hà thôn cái kia nữ tử cứu. Hơn nữa, thẩm ra đem trong nhà tồn bạc một trăm lượng đều cho cái kia cô nương, còn đem nhà mình lương thực cùng mặt khác đồ vật đều đưa tới. Như vậy tình cảm, cũng thật sự là có thể. Nghe nói kia trong phòng tân gia cụ cùng tu chỉnh phòng ở tiền đều là thẩm ra ra đâu. Đương sự là hoàn toàn không biết. Thẳng đến ngày hôm sau, Lý cô nương tỉnh lại mặc hảo liền muốn đi thẩm ra. Chính là mới ra môn nghe được không ít nhàn ngôn toanh ngữ, nàng tức khắc che mặt chạy trở về. Không nghĩ tới, thẩm gia cư nhiên khắp nơi trường giường nàng nhưng thật ra quên mất, là nàng chính mình sĩ diện làm mọi người nhìn đồ vật một chút một chút dọn trong phòng đi. Mặt khác, bên ngoài đồn đáy thẩm gia đem của cải nhi đều đào rỗng. Rốt cuộc ở người khác trong mắt, thẩm gia mới kiến tòa nhà không lâu, chính là có bạc, chỉ sợ cũng là không nhiều lắm. Cho lý cô nương một trăm lượng tạ lễ bạc còn tu chỉnh phòng ở hơn nữa mua tân gia cụ còn có các loại đồ dùng, kia hoàn toàn là đảo rông của cải nhi khả năng. Lý cô nương nghe này, càng là ảo nào không thôi. Chính mình đã sớm nên tiên hạ thủ vi cường, lúc này nếu là chính mình đi ra ngoài, sợ là không chiếm được hảo. Người trong thôn đều đương thẩm ra cho chính mình rất nhiều đồ vật, chính mình chính là kia đảo rông thẩm ra của cải nhân vật. ngày hôm sau, biết được thẩm lương hôm qua đi Lý cô nương bên kia hỗ trợ, Hơn nữa Lâm Duyệt Nhi còn phân phó tặng không ít đồ vật. Thẩm Thiếu Dương tức khắc sắc mặt không tốt, bất quá ra thôn đi dạo, nhưng thật ra sắc mặt bình thường đã trở lại. Không nghĩ tới, Duyệt Nhi còn sẽ làm như vậy. Hiện giờ trong thôn đều nói thẩm ra là tri ân báo đáp, hơn nữa vẫn là đảo rông của cải nhi hồi báo. Đúng lúc, Thượng Hà Thôn cùng Hạ Hà Thôn đồn đại khai, thẩm ra thanh danh rất tốt. Lâm Duyệt Nhi chỉ buổi sáng nghe nói thẩm lương hồi bẩm, chỉ là đạm đạm cười mà qua tính tính nhất tử, cũng nên xuất phát đi thành châu phủ. Lâm Duyệt Nhi chỉ dẫn theo một bộ quần áo, sau đó mang theo mấy bao điểm tâm, một chút bạc vụn liền lên đường. Đồng hành có thẩm lương cùng lôi đình Đương nhiên, thẩm lương ra cũng cho bọn hắn chuẩn bị không ít thức ăn. Thẩm Thiếu Dương biết được nàng phải rời khỏi, trước khi đi thời điểm ở trong phòng đống nhiên ôm lấy nàng một phen, sau đó lại nhanh chóng bông ra. Chỉ là, Lâm Duyệt Nhi nhìn hắn nhanh chóng tránh ra bong dáng Đốc thấy người nọ nhí tiêm hồng thấu, trong lòng buồn cười không thôi. Tiến đi Lâm Duyệt Nhi, Thẩm Thiếu Dương cũng nói thẳng chính mình cũng có việc muốn làm, phải rời khỏi một thời gian. Thẩm gia phu tự nhiên là đồng ý, Thẩm Thiếu Dương công pháp tuy rằng không có thuần thụ, nhưng là đã là luyện thành. Võ công phương diện, Thẩm gia phu vẫn là thập phần yên tâm. Rốt cuộc Thẩm Thiếu Dương vẫn luôn tự hạn chế nghiêm cẩn, hoàn toàn không cần hắn nhọc lòng. Lập tức trong nhà thiếu vài người, Đại gia tức khắc cảm giác thiếu chút cái gì, bất quá nghĩ đến quá trận bọn họ liền sẽ trở về, nhưng thật ra cũng bình thường trở lại. Chứ bỏ bọn nhỏ tinh thần xa suốt mấy ngày, sau lại cũng từ từ quên đi. Thẩm bân cùng thẩm phục cũng càng thêm dùng công, chỉ nghĩ chờ Lâm Duyệt Nhi cùng thẩm thiếu dương trở về kiểm tra thời điểm có thể được đến bọn họ khích lệ. Mà trong nhà sinh ý, chính là Lâm Vĩnh Nghiệp đi chạy. Mỗi lần rau quả chờ đồ vật thành thục một lần liền hướng chấn trên đưa một lần. Nhưng thật ra đơn giản, hắn cũng làm đến tới. Lâm Duyệt Nhi ngồi ở trong xe ngựa, Thẩm lương cùng lôi đình ngồi ở xe ngựa bên ngoài. Hai người thường thường đáp nói mấy câu, Lâm Duyệt Nhi nhắm mắt lại thiền miên. Kỳ thật, nàng là dùng thần thức xem xét không gian. Sớm tại những cái đó không biết tên thực vật thành thuộc sau, Lâm Duyệt Nhi liền cảm giác chính mình nếu là nghĩ đến không gian thời điểm, liền có thể nhắm mắt lại xem xét. Hoàn toàn không cần trực tiếp tiến vào không gian. Cũng là dùng ít sức cả an toàn không ít. Một phen xem xét sau, Lâm Duyệt Nhi liền nhắm mắt lại không hề bận việc. Không biết qua bao lâu, thẩm lương lời nói chuyển đến. Chủ tử, chúng ta tạm thời ở chỗ này nghỉ chân đi. Lâm Duyệt Nhi ngay này, một vén manh tử, đã đi xuống xe ngựa. Vì phương tiện đi ra ngoài, nàng xuyên cực kỳ đơn giản, vẫn là nam tử giả dạng Một thân màu thiên thanh thúc eo áo dài, bình thường cùng sắc dây cột tóc cột lên cao thúc lên. Phía sau thẩm lương cùng lôi đỉnh đều là ăn mặc điện thanh sắc thô vải đông quần áo. Ánh mắt đầu tiên xem qua đi, giống như là người bình thường ra công tử. Lâm Duyệt Nhi mới ra xe ngựa liền nhìn thấy trước mặt một cái tiểu trà phô, ba người xuống xe ở trà phô ăn chút gì, nghỉ ngơi nghỉ lại bắt đầu lên đường. Nay dọc theo đường đi nhưng thật ra thập phần bình tĩnh, bởi vì đi chính là con đạo, cho nên cũng không lo lắng có cái gì cướp đường Nhi. Liên tiếp mấy ngày xuống dưới, Lâm Duyệt Nhi đều gầy xuống dưới, trái lại thẩm lương cùng lôi đỉnh tựa hồ không có gì biến hóa. Nghĩ đến từ trước bọn họ hai người cũng là như vậy buôn ba quá, nhưng thật ra chính mình không có. Không nói đến Lâm Duyệt Nhi như vậy một đường lên đường, tạm thời không để cập tới. Bên kia, Lý cô nương mới vừa thu thập thỏa đáng, còn cho chính mình hóa trang, liền hướng thẩm ra đi. Nhưng nghề hà tới cửa vừa hỏi, môn cũng chưa tiến liền đã trở lại. Thẩm gia hai cái chủ tử cư nhiên đều ra cửa. Lý cô nương tức khắc sắc mặt không tốt, vốn tưởng rằng còn có thể cùng Thẩm gia đáp thượng quan hệ, Nhật tử cũng tốt hơn một ít đi. Nếu là Thẩm gia nương tử không ở, chính mình còn có thể cùng Thẩm thiếu dương cùng nhau. Thời gian dài, Thẩm thiếu dương tự nhiên có thể nhìn đến chính mình hảo, tiến vào Thẩm gia cũng là sắp tới. Không thể không nói Lý cô nương nghĩ đến quá mức tốt đẹp. Lý cô nương hỏi thăm hồi lâu, nghỉ ngơi hà thôn một hộ thợ san ra. Cũng đúng là với thiết ngưu ra mới biết được tình huống. Với thiết ngưu mẫu thân tuổi cũng lớn, lại là một người sống một mình mấy năm, vốn chính là ôn thôn tính tình. Lúc này đột nhiên một cái kiểu tiếu cô nương tới cửa, với thiết ngưu mẫu thân cũng không có nghĩ nhiều, trong thôn nào có như vậy nhiều loan loan đạo đạo sự tình đâu. Nàng liền một cổ não tất cả đều nói ra. Bất quá, chỉ là không biết chính mình nhi tử nói có phải hay không tình hình thực tế. Bên kia... Thẩm Thiếu Dương đã sớm mang theo với Thiết Ngưu rời đi, tuy rằng không biết cái gọi là chuyện gì, nhưng là hai người nói là muốn đi Cẩm Châu Phủ. Nay phiên hỏi thăm, Lý Cô Nương cũng ngồi không yên, nếu là chính mình lúc này đuổi theo, không biết Thẩm Đại Ca có thể hay không cảm thấy chính mình chi kỷ. Nghĩ đến đây, Lý Cô Nương liền ngồi lên xe bò đi chân trên, mướn một chiếc xe ngựa hướng Cẩm Châu Phủ đi. Mà lúc này Thẩm Thiếu Dương cùng với Thiết Ngưu, một người cưới một con ngựa, Hướng biên cảnh đi. Đồng hành còn có mặt khác mấy cái quen biết huynh đệ, đều là ở quân doanh nhận thức. Đương nhiên, lúc này đây cũng là vì thẩm thiếu dương sự tình mới buôn ba. ngựa vẫn là thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp lấy ra tới bạc, hơn nữa chính mình phía trước quân công bạc mới mua mấy con hảo mã. Vốn là tính toán đi cẩm châu phủ, bất quá sau lại cũng bởi vì Lý Cô Nương xuất hiện sự tình cho nên thẩm thiếu dương mới thay đổi chủ ý. Lúc này thẩm thiếu dương chính cưới ngựa chạy tới bên cạnh. Phong trần mệt mỏi, một đường buôn ba. Cứ như vậy, Lý cô nương cùng thẩm thiếu dương hướng tới hai cái phương hướng mà đi, sinh sôi bỏ lỡ. Xe ngựa chạy ở đi thông thanh châu phủ trên quan đạo, đúng là thiên hơi lượng thời điểm. Nay dọc theo đường đi, Lâm Duyệt Nhi bọn họ nhìn thấy nghỉ chân địa phương, buổi tối nhất định sẽ tìm ra cửa hàng nghỉ cả đêm lại khởi hành. Chơi trời đã sáng mua lương khô liền lên đường. Lâm Duyệt Nhi còn có chút mơ mơ màng màng, không có ngủ tỉnh. Thầm Lương cùng lôi đình là hai người cắt lựa thủ, dọc theo đường đi đảo cũng an toàn. Vừa định đến nơi đây, đột nhiên xe ngựa một tiếng hy vang, sau đó nhanh chóng ngừng lại. Lâm Duyệt Nhi không thể phong bị, lập tức đụng vào thùng xe thượng. Cũng may xe ngựa đều cho nàng xử lý quá, bằng không liền như vậy một chút, nhưng không được đâm thành đại bao. Nàng ổn định thân mình, một phen vén lên màn xe. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền nhìn thấy lôi đỉnh xuống xe đứng ở cách đó không xa, mà thẩm lương còn lại là nhìn lôi đỉnh phương hướng. Lâm Duyệt Nhi nhíu nhíu mày, nếu không phải có việc, lôi đỉnh cùng thẩm lương sẽ không đột nhiên dừng xe, hơn nữa vội vàng như vậy. Chủ tử không có việc gì đi. Thẩm lương nghe được mặt sau tiếng vang, lập tức hỏi. Không ngại, ra chuyện gì? Lâm Duyệt Nhi nhìn lôi đỉnh phương hướng. Thẩm lương thấy nàng không có việc gì lúc này mới giải thích nói chúng ta đang muốn đánh xe qua đi con ngựa không biết bị ai ném lại đây đá đánh tới lập tức liền ăn đau nói lại nhìn về phía lôi đỉnh lâm duyệt nhi nhìn cách đó không xa lôi đỉnh đột nhiên ngồi sụp xuống sau đó bất quá vài giây thời gian nhanh chóng đứng dậy trở về đi bất quá lâm duyệt nhi nhìn hắn hắc mặt nghĩ đến cũng có chuyện xảy ra chuyện gì lâm duyệt nhi dẫn đầu hỏi ra tới lôi đỉnh nhũ mày nói Vừa rồi mã đột nhiên hy vang ngừng lại, nghĩ đến là ven đường người nọ ném cục đá. Nói, thấy Lâm Duyệt Nhi nhìn chính mình tiếp tục bổ sung nói, người nọ đã hôn mê, phía trước hẳn là dựa vào cuối cùng một chút sức lực mới làm được. Lâm Duyệt Nhi nhìn chung quanh, khắp nơi đều hoang vắng một mảnh, nơi nào có những người khác. Cũng không biết người nọ là như thế nào đến nơi đây, nghĩ nghĩ, nàng liền không người xuống xe đi nhìn. Lôi đỉnh lo lắng có nguy hiểm, cũng đi theo cùng nhau. Mới vừa đi đến nơi đây, Lâm Duyệt Nhi đã nghe đến nhàn nhạt dược vị Nhi, tuy rằng thập phần đạo, chính là vẫn là làm nàng bắt giữ tới rồi. Đem hắn xoay người kiểm tra một chút, nhưng có bị thương địa phương, mặt khác đem trên người hắn đổ vật lục soát một lục soát, nếu có đau kiếm gì đó, ném. Lâm Duyệt Nhi nói xong, liền trở về đi. Thấy Lâm Duyệt Nhi trở về xe ngựa, lôi đỉnh cũng biết hiểu Lâm Duyệt Nhi là muốn cứu người này. Hắn đã đá hôn mê quá khứ người nọ. Như cũ không có phản ứng, sau đó ngồi xổm xuống thân đem hắn quay cuồng lại đây. Cũng không nhìn hắn mặt bộ, mà là cẩn thận kiểm tra có vô miệng vết thương hoặc là vũ khí. Làm xong này đó, lôi đình một tay đem người nọ bối lên. Vừa rồi kiểm tra thời điểm hắn đã phát hiện, người nọ là danh nam tử, hơn nữa là thành niên nam tử. Lâm Duyệt Nhi đốc thấy lôi đình đem hắn bối lại đây, sau đó liền tránh ra chút làm lôi đình đem hắn gặt ở trong xe. Đem nam tử giàn xếp hảo. Lôi đỉnh tự quần áo móc ra mấy thứ đồ vật. Một cái gấm vóc theo thủa túi tiền, một phen ngắn nhỏ truy thủ, mặt khác là một quả ngọc bội. Lâm Duyệt Nhi nhìn liếc mắt một cái, sau đó cầm nơi bố đem đồ vật bao vây hảo đặt ở nam tử bên cạnh. Nàng chính là nhìn rõ ràng, chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới vài thứ kia không kém. Kia gấm vóc theo thủa túi tiền, nhìn tuy rằng là ngọc sắc, chính là mặt trên theo thừa thủ pháp so với chính mình quả thực tốt hơn quá nhiều. Mặt khác, kia ngắn nhỏ trùy thủ, bên ngoài là bạc chất điêu khắc rườm già hoa văn đồ án. Mặt trên được khảm mười mấy viên thật nhỏ bảy màu đa quý, vừa thấy liền không phải vật phàm. Còn có kia cái ngọc bội, điêu khắc tinh mỹ, ngọc chất thượng thừa. Chính là không cầm lấy tới xem, chỉ là nhìn màu trắng ngà ôn nhuận bộ dáng, hơn nữa vừa rồi trước ngực bạc nhẫn đột nhiên ấm áp lên. Xem ra cũng đều là thứ tốt. Vật như vậy, không phải giống nhau chấn nhỏ nhân tài có đồ vật. Tuy rằng không biết chính mình làm được đúng hay không, bất quá Lâm Duyệt Nhi không như vậy nhiều tâm tư cùng ý tưởng. Nếu là từ đầu lại đến một lần, nàng như cũ sẽ cứu người nọ. Lúc này, nàng tưởng thập phần đơn giản, đem người này đặt ở tiếp theo cái trong thị chân chính mình lại rời đi. Người nọ vẫn luôn hôn mê, Lâm Duyệt Nhi cũng sẽ không ý hề thuật, tự nhiên không biết nên như thế nào cho phải. Hơn nữa lúc này rừng núi hoa vắng, đi trước Thanh Châu Phủ còn có một chặng đường. Trên đường đều là đất hoang núi hoang, là vùng ngoại ô, nơi nào có dân cư. Chỉ có thể chờ tiếp theo cái điểm dừng chân, tìm một nhà hiệu thuốc cho hắn nhìn xem. Bình thường người có thể hôn mê một ngày một đêm còn không tỉnh sao. Nếu không phải kia nam tử hôn mê, thầm lương cùng lôi đình là như thế nào đều sẽ không làm lâm duyệt nhi cùng một cái nguy hiểm người xa lạ đãi ở bên nhau. Như vậy một cái thần bí nam tử, không phải người bình thường. Bất quá, dọc theo đường đi. Lâm Duyệt Nhi làm thẩm lương cho hắn xoa xoa mặt cùng tay, sau đó lưu lại một ít thủy. Lâm Duyệt Nhi thường thường đem thủy dùng vải bông dính lên, cấp nam tử nhuận nhuận môi. Không thể không nói, cái này nam tử diện bạo không kém. Thẩm lương cho hắn rửa mặt má sau, Lâm Duyệt Nhi mới thấy rõ. Người này, ánh mắt đầu tiên cho nàng cảm giác đó là, như ngọc công tử. Trắng non gò má, khuôn mặt giống như đao khắc liền rõ ràng. Một đầu đen nhánh phiêu giật tiêu sái mặc phát một tà mà xuống. ta phi nhập tấn mi, thon dài mắt đào hoa, đĩnh bạc lạnh lẽo, vi bạch nông cạn ngôi, không một bước tinh mỹ. Phảng phất một kiện tác phẩm nghệ thuật giống nhau, hiện ra ở nàng trước mặt. Kêu thon dài lông mi, cư nhiên so nữ tử còn đẹp hơn vài phần. Một thân màu nguyệt bạch quần áo, mặt trên rơi xuống điểm điểm bùn đất, lại không có nửa điểm làm hắn kém cỏi. Trên đầu bạch ngọc phát quan làm hắn càng có vẻ cao quý xuất trần. Như vậy một cái nam tử, hoàn toàn là gần như hoàn mỹ tồn tại. Lâm Duyệt Nhi đột nhiên nghĩ tới thẩm thiếu dương kia trương khuôn mặt tuấn tú, so với nói vậy, thẩm thiếu dương tựa hổ cũng không sai chút nào. Chỉ là hai người là hoàn toàn hai loại phong cách, thẩm thiếu dương càng thêm nam tử khí khái một ít, kiên cường vĩ nạn càng thêm có nam tử mị lực một ít. Mà trước mặt người này, còn lại là một cái khác cực đoan, khó phân nam nữ khuôn mặt. Làm người phân không rõ. Tương so với hai loại loại hình, Lâm Duyệt Nhi tự giác chính mình vẫn là thích thẩm thiếu dương cái loại này. Ít nhất đi ra ngoài sẽ không bị người ta nói thành là tỉ muội đi. Húng chi, nếu là như thế này một cái nam tử xứng đôi lên, phỏng trừng đại đa số nữ tử đều phải toàn cái bàn phía dưới đi. Lớn lên quá đẹp cũng là tội lỗi a. Nghĩ đến đây, nàng cũng nở nụ cười. Cười qua đi phục lại cầm lấy một bên vải bông dính lên thủy cấp người nọ nhọn nhọn môi, thật vất vả đuổi ở cửa thành đóng cửa phía trước vào một cái chấn nhỏ, Lâm Duyệt Nhi tìm cái khách điếm, định rồi tam gian phòng, Thẩm Lương trực tiếp đi y quán tìm một cái Lão đại phu cấp nam tử nhìn bệnh, Lão đại phu chỉ nói không có gì vấn đề, có lẽ là mệnh. Ba người lúc này mới yên tâm. Sau khi ăn xong, Lâm Duyệt Nhi nhanh chóng trở về phòng, bưng một chén không gian linh tuyển thủy qua đi cách vách phòng, sau đó bẻ ra người nọ môi cẩn thận uy một ít, tuy rằng bát xái một ít, chính là tốt xấu cũng là ăn chút đi vào. Cũng không biết này linh tuyền thủy có tác dụng hay không. Nhìn chăm trăm người nọ nhìn mấy giây, lâm duyệt nhi liền bưng chén đứng dậy. nàng mới vừa động, người nọ ngón tay đột nhiên động động, thật dài lông mi hơi hơi run rẩy vài cái. Chính là không làm gì được biết là không có sức lực vẫn là thế nào, người nọ chỉ là mở mắt, nhìn thấy lâm duyệt nhi sườn mặt lại không mở miệng được. Lâm duyệt nhi xoay người. Đi ra nội thất đóng lại cửa phòng đi ra ngoài. Kia vừa mới mở mắt ra nam tử, nhìn sớm đã đi xa bóng dáng thật lâu không hồi thần được. Nay một chuyến ra cửa, không nghĩ tới hội ngộ thượng cấp đường nhi, chính mình mang theo vài người kể hết bị giết. Mà chính mình cũng là bị thân vệ bảo hộ mới khó khăn lắm thoát đi, nếu không phải chính mình nội lực bị hao tổn, sao có thể như vậy? Cũng không biết trải qua bao lâu, chạy thoát bao lâu, thẳng đến chính mình tinh bị lực tận thời điểm. Gần như tuyệt vọng thời điểm, nhìn đến quan đạo nhi thượng hành xử lại đây xe ngựa. Lúc này mới liều mạng cuối cùng một chút nội lực đem một cái đá đánh qua đi, đơn giản, chính mình còn sống. Vừa rồi nàng kia, hẳn là cứu chính mình người nọ đi. Nghĩ đến đây, nam tử đột nhiên sờ sờ trên người mình. Đột nhiên sắc mặt biến đổi, mà lúc này toàn bộ phòng hơi thở phảng phất ở trong nháy mắt biến hóa. Tràn ngập sát khí cùng tức giận, như là muốn đem toàn bộ phòng thiêu hủy giống nhau. Chờ hắn sườn mặt đánh giá lại đây, lúc này mới phát hiện đặt ở chính mình bên gối một cái bọc nhỏ, hắn chống sức lực đem bố cởi bỏ. Lộ ra bên trong đồ vật, đó là hắn túi tiền, ngọc bội cùng trùy thủ. Nam tử tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức nhẹ nhàng xuống dưới. Chính là ánh mắt đột nhiên lué lué, có thể bắt được chính mình đồ vật, như vậy vì sao không có lấy đi đâu. Không nói cái khác, chính là túi tiền ngân phiếu liền không ít. Chính mình mang theo trùy thủ cùng ngọc đội cũng đều là thứ tốt, cứu người của hắn tìm được mấy thứ này cư nhiên không có chiếm cho riêng mình. Như thế thú vị. Vừa rồi tuy rằng chỉ là sơn mặt, chính là nam tử đã là hiểu rõ. kia cứu chính mình nữ tử xem quần áo cũng chỉ là người bình thường ra, trái lại phía trước xe ngựa cũng là bình thường, mặt khác, không biết nàng kia cho chính mình uống thứ gì. Hắn thanh tỉnh phía trước chính là cảm giác được một cổ mát lạnh hơi ngọt cảm giác. Mặt khác tựa hồ mang theo lực lượng nào đó. Cái này làm cho hắn nghi hoặc không thôi. Chẳng lẽ là nàng kia là thần y gì ấy? Nam tử không nghĩ ra, nhìn liếc mắt một cái chính mình đồ vật, sau đó nhắm mắt lại nghỉ tạm. Hắn thể lực không đủ, nội lực cũng bị hao tổn, chỉ có thể như vậy ngốc. Bên kia, Lâm Duyệt Nhi cho người ta huy quá linh tuyển thủy sau liền trở về phòng nghỉ tạm. Sáng sớm hôm sau, Lâm Duyệt Nhi tính tiền, lại cùng trưởng quầy công đạo một tiếng. Nếu là giờ cơm người nọ không xuống dưới, phiền thoái hỗ trợ đưa cơm gì đó. Nàng con để lại một ít bạc, coi như là cứu người một mạng đi. Lâm Duyệt Nhi bọn họ ba người thiên hơi lượng liền khởi hành. đại bọn họ mới vừa đi, ngủ say nam tử đột nhiên mở mắt, phản phất cảm giác được cái gì, đột nhiên ngồi dậy tới. Này khởi thân, làm hắn ngạc nhiên. Chính mình nội lực không phải một sớm một chiều có thể tĩnh dưỡng tốt, sao hiện giờ cư nhiên một buổi tối liền rất tốt. Nghĩ đến đây, bất chi bất giác hắn lại nghĩ tới cái kia cứu hắn nữ tử. Ngay sau đó xoay người xuống giường, nắm lên gối đầu biên đổ vật liền nhét vào trong lòng ngực đi ra ngoài. Mở ra cửa phòng, đập vào mắt là vừa khai cửa hàng làm buôn bán khách điếm trưởng quầy. Khách điếm dưới lầu còn có mấy cái điếm tiểu nhị ở bận rộn. Nam tử từ từ xuống lầu, vừa tới đến trưởng quầy trước mặt, trưởng quầy liền tự sau quầy ngẩn đầu lên. Vị công tử này vừa định nói cái gì đó. Chính là đốc thấy nam tử sắc mặt, tức khắc giống như nghẹn lại giống nhau. Này nam tử lớn lên thật đúng là tuấn Mỹ, bất quá kia sắc mặt cũng không lớn đẹp, ánh mắt lực lộ ra lạnh lẽo càng là giống như muốn đem người cắn nuốt giống nhau đáng sợ. Mang ta lại đây người nọ đâu? Nam tử đột nhiên mở miệng, hơi mang khàn khàn tiếng nói lại mang theo khác ý nhị. Mới vừa lại nói tiếp, trưởng quầy liền suy tư vài giây lập tức nói, công tử nói chính là vị kia cô nương cùng hai cái gia đình đi. Bọn họ thiên hơi hơi lượng liền rời đi. Nói, chỉ chỉ lâm duyệt nhi bọn họ rời đi phương hướng. Nghĩ nghĩ tiếp tục nói, Nga, kia cô nương để lại bạc, làm công tử ở chỗ này trụ hạ an dưỡng thân mình. Nói tự trên quầy hàng lấy ra bạc đặt ở mặt trên. Xem kia nam tử bộ dáng, sợ là phải rời khỏi. Nam tử nhìn thoáng qua bạc, nghĩ nghĩ có cầm lên. Nàng nhưng có nói đi nơi nào? Nam tử hỏi chính là nàng. Trưởng quầy nghĩ nghĩ cười nói, kia cô nương nhưng thật ra một câu không nói, đều là nàng gia đình bận việc. Bất quá ta nghe hai cái gia đình nói chuyện nhắc tới quá, hình như là muốn đi thanh châu phủ. Mới vừa nói xong, trưởng quầy thấy hoa mắt, một đạo thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy. Dẫn hắn nhìn chăm chú lại xem thời điểm, nơi nào còn có cái kia nam tử thân ảnh. Mặt khác một bên, Lâm Duyệt Nhi nhìn cách đó không xa cửa thành, trong lòng rốt cuộc thở phào một hơi. Cuối cùng là tới rồi, này liên tiếp ngồi mấy ngày xe ngựa, đều phải đem nàng ngông sóc này mấy cánh nhi. Vội vàng xe ngựa vào thành, Lâm Duyệt Nhi vén lên mảnh nhìn bên ngoài phong cảnh. Rốt cuộc là Thanh Châu Phủ Phủ Thành, cao lớn cửa thành, to lớn tường thành, rộng lớn đường phố. Còn có sừng sững binh lính, không một không hiển lộ ra Thanh Châu Phủ Phủ Thành trang nghiêm. Đây là song Hà Trấn hoàn toàn không thể bằng được. Này dọc theo đường đi. Lâm Duyệt Nhi cũng là đến quá không ít thị trấn thôn trang, có so hạ hà thôn còn nghèo khổ, cũng có tương đương giàu có. Liên nói kia thị trấn, có chút thị trấn còn không có song hà trấn một nửa đại, mà có chút tắc lớn gấp đôi nhiều. Địa phương phong tục tập quán nhưng thật ra đều không sai biệt lắm. Nghĩ đến cũng là từ Thanh Châu phủ phủ thành lưu truyền tới nay tập tục thôi. Thầm Lương nhìn chung quanh, trực tiếp ở phủ thành trong thành tâm đường phố biên tuyển một nhà bình thường khách điếm. Sở dĩ không chọn ở phù dung trên đường, chủ yếu là nơi này tiêu phí cao, bọn họ muốn ở chỗ này dừng lại thời gian lâu, tuyển cái loại này khách điếm thật sự không thích hợp. Lâm Duyệt Nhi nhưng thật ra cảm thấy được không, ba người đính hai gian thượng phòng. Ở khách điếm rửa mặt một phen, Lâm Duyệt Nhi liền ra cửa mua quần áo đi, lưu lại thẩm lương cùng lôi đình đi hỏi thăm sự tình. Mới vừa vào thành nàng cũng là thấy rõ ràng, nơi này người nhiều là xuyên tơ lụa hoặc là tế vải đông. Áo vải thô là tuyệt đối không có. Mặt khác, nàng mang quần áo một bộ nữ trang tế vải đông, mà nếu là yêu cầu đi cầm thư tín tìm thanh châu phủ mục ra, sợ là đến mua thân giống dạng quần áo. Lâm Duyệt Nhi trực tiếp đi phủ dung phố, đưa nàng đi vào phủ dung phố một nhà thái phong lâu tiệm vải. vừa thấy chính là cửa hiệu lâu đời. Có ba cái cửa hàng như vậy đại nhà mặt tiền, vải dệt cùng trang phục cái gì cần có đều có, còn có các loại tiểu kiện theo phẩm từ từ. Nhìn mặt trên lầu cát, nghĩ đến mặt trên còn có mua bán. Lâm Duyệt Nhi vào cửa, điếm tiểu nhị tuy rằng thấy nàng, nhưng thật ra cười làm nàng tùy ý nhìn xem. Vốn tưởng rằng ngăn mặc như vậy quần áo, sợ là không ai chiêu đái, rốt cuộc còn có tiểu nhị biết chào hỏi. Lâm Duyệt Nhi nhanh chóng cho chính mình tuyển hai thân trang phục cùng giày tê mặt khác cấp thẩm lương cùng lôi đình mua hai thân quần áo cùng giày, nguyên liệu chỉ so nàng thứ một chút, nhưng là đều là tơ lùa vải dệt Trường quay nhìn lên, cô nương này ăn mặc giống nhau, chính là mua cũng không ít. Tức khác mặt giả cười thành một đóa cúc hoa nhi giống nhau, còn hảo tâm cấp Lâm Duyệt Nhi thiếu số lẻ. Mà phía trước một ít điếm tiểu nhị càng là cảm thấy chính mình có mắt không biết trâu, cư nhiên nhìn đại hộ khách trốn. Lâm Duyệt Nhi không biết, nàng một phen biểu hiện làm cửa hàng này phô về sau phục vụ nâng cao một bước. Đương nhiên, này đều không phải nàng quan hệ sự tình. Mua quần áo nàng cũng không cuốn quýt trở về, mà là ở phủ dung phố xoay chuyển. Rốt cuộc là thanh châu phủ, liền như vậy mấy thân quần áo liền phải mười mấy lượng bạc. Lại một lần làm Lâm Duyệt Nhi cảm khái không thôi. Xem qua phía trước nói muốn bán ra kia ra khách điếm sau, sau đó Lâm Duyệt Nhi lại đi phía trước lục ngân vân nói qua cái kia thanh lưu phố. Thanh lưu phố cũng không kém, hơn nữa vị trí cũng chỉ là ở phủ dung phố bên, đoạn đường hảo. Đốc thấy mặt trên ba cái chữ to, Lâm Duyệt Nhi đột nhiên cảm thấy này đường phố tên lấy không tồi, có điểm ý tứ, Lâm Duyệt Nhi quyết định qua đi nhìn lên. Nàng trong tay vác một cái tay nải, là tiệm vải tiểu nhị hỗ trợ đóng gói quần áo cùng dài. Lâm Duyệt Nhi lúc này như vậy hơi có chút nông thôn hơi thở. Mới vừa đi tiến ngõ nhỏ, Lâm Duyệt Nhi liền phát hiện bất đồng. Này đường phố nhiều là thư phòng, còn có một cái quán ăn, sau đó cũng đừng vô mặt khác. Lại tìm được kia ra muốn bán ra hiệu sách, Lâm Duyệt Nhi liền biết như thế nào nhà này cửa hàng khai không nổi nữa. Tuy rằng địa phương không nhỏ, hơn nữa mặt trên còn mang theo gác mái, mặt sau tuy rằng nhìn không tới, bất quá phòng trường diện tích cũng không nhỏ. Chính là người hạ cái này thư phòng không có mặt khác ra như vậy có đặc sắc, thư chủng loại không có tách ra, hơn nữa các phương diện cũng đều kém đến không phải một đoạn nửa thanh nhi. Lâm Duyệt Nhi là tính toán khai thức ăn cửa hàng chính là cái này trên đường phố đều là chủ đánh bán thư, thật đúng là khó khăn. Bất quá Lâm Duyệt Nhi cũng không có nhũ chí, nàng đem toàn bộ đường phố đều nhìn nhịn. Sau đó quyết định chủ ý, lúc này mới xoay người hướng khách điếm đi đến. Cái kia thanh lưu phố nhìn tuy rằng thực quận cũ chính là xác thật thập phần kiếm tiền một cái phố. Rốt cuộc thư tịch là thực quý, hơn nữa văn nhân đều tự cao quá cao, kiếm bọn họ tiền dễ dàng nhất. Không chỉ như vậy, Nàng đã nhìn đến có mấy nhà thư phòng ở bán ra hoặc là cho thuê mặt tiền cửa hiệu. Lâm Duyệt Nhi ở phố đôi, tìm một nhà tiểu điếm tử trưởng quay hỏi hỏi, thế mới biết, nguyên lai like có chút thư phòng lão bản là muốn dọn đi Cẩm Châu Phủ hoặc là U Châu Phủ. Mà mặt khác một ít, còn lại là sinh hoạt không hảo quá, thủ cửa hàng sinh ý không tốt, kém bạc cho nên muốn bán cửa hàng. Này phiên hỏi thăm, Lâm Duyệt Nhi trong lòng đã có rồi kết quả, mới vừa trở lại khách điếm. Ở lầu 2 chính mình bên cửa sổ ngồi xuống, muốn một hồ trà cùng hai đĩa điểm tâm, liền nhìn thấy cửa thẩm lương cùng lôi đình đã trở lại. Hai người mang theo ý cười, nghĩ đến cũng là nghe được tin tức. Lâm Duyệt Nhi cấp hai người đảo thượng nước trà, ba người ngồi xuống bắt đầu tinh tế nói chuyện lên. Bởi vì ở trong phòng của mình, nàng cũng không lo lắng cái gì. Chủ tử, toàn bộ thanh châu phủ phủ thành, kia phủ dung trên đường cửa hàng còn có tam gian ở bán ra. Chứ bỏ lục ra tiểu thư coi trọng hai nhà, một gian tơ lụa trang 3.000 lượng, một gian khách điếm 2.000 lượng, mặt khác còn có một gian là hôm qua mới quải ra tới bán ra. Bất quá, là cuối cùng một gian là mối thương, bởi vì muốn đổi địa phương, lúc này mới muốn bán. Địa phương nhưng thật ra rất lớn, bất quá giá cả còn tính hợp lý, chỉ cần giới 1.2002. Lại nói tiếp cũng không tính tiện nghi nhiều ít, dù sao cũng là đường mối thương dùng. Chính mình chỉ tiếp nhận sau còn muốn trang hoàng, còn muốn mua không ít đồ vật Lâm Duyệt Nhi đạm nhiên gật gật đầu, sau đó làm thẩm lương hôm nay liền đi tìm kia tam gia nói chuyện. Chính mình lại nói ra thanh lưu trên đường mấy nhà cửa hàng, nàng quyết định tất cả đều bắt lấy tới. Thẩm lương có chút giật mình, hắn cùng lôi đỉnh cũng là đi qua con phố kia, bởi vì rửa gần phụ dung phố, bọn họ liền đi nhìn quá. Chính là nếu là mua tới khai cửa hàng sắc thật không quá thỏa đáng đi. Nhà mình cũng chưa nói quá muốn khai thư phòng A. Lâm Duyệt Nhi nhìn ra hắn ý tứ, chỉ làm hắn đi trước cùng phụ dung trên đường tam Gia nói chuyện, lại đi tìm thanh lưu phố. Đến nỗi nàng cùng lôi đỉnh, tự nhiên có mặt khác sự tình muốn làm. Một tòa nhà riêng nội, một bạch đi liền nam tử ngồi xếp bằng, ngón tay ở cầm huyền thượng vũ về Du dương lượn lờ tiếng đàn quanh quẩn ở trong sân, làm người không tự giác nghỉ chân nghe. Chỉ một cái tiếng gió mà qua. Nam tử đột nhiên giơ tay, ngừng lại. Nhưng cha được. Lời nói vừa ra, kia một thân hắc y Nam tử đột nhiên quỳ một gối ở trước mặt, công tử kia một thân vang rội quỳ xuống đất thanh, ngay sau đó là Nam tử túi đầu hành lễ, thuộc hạ làm việc bất lợi, chưa từng tra được cô nương thân phận. Nói, những mày trộm nhìn liếc mắt một cái nhà mình công tử, thấy hắn vẫn chưa có điều động tác tiếp tục nói, bất quá vị kia cô nương lúc này đang ở Thanh Châu phủ nội hơn nữa tựa hồ đang tìm mặt tiền cửa hiệu. Tựa hồ, nam tử hơi hơi nhúng mày, giơ tay một bát, ngay sau đó một cái âm tạch một thanh âm vang lên khởi. Kia vô sắc lại mang theo thật lớn nội lực thanh âm lao thẳng tới quỳ xuống đất hắc yer nam tử trên người, chỉ nghe nam tử kêu lên một tiếng, ngay sau đó thân mình run lên. "Lăn xuống đi, tiếp tục tra." Này sáu cái tự, đơn giản sáu cái tự phảng phất cho hắc yer nam tử ma lực, nam tử lập tức hành lễ lui ra. Cũng không biết công tử là làm sao vậy, lần này trở về liền giống như thay đổi một người giống nhau. Nhà minh phòng ở không được, cố tình ở tại chính mình mua nhà riêng. Hơn nữa, vừa trở về liền phái ra không ít thân vệ đi tra sự tình. Sự tình không có chỗ nào mà không phải là cái kia không biết tên cô nương. Mà thân vệ môn chỉ có một trương nàng kia sườn mặt bức họa, thực sự khó tìm chút. Kia hắc y liền nam tử mới vừa cất bước ra cửa, khóe miệng nháy mắt tràn ra huyết tới. H. Y H.I.D. Nam tử che lại ngực, một cái nhảy thân nhanh chóng biến mất không thấy. Phòng trong, lại lần nữa vang lên tiếng đàn, lúc này tiếng đàn xa không có phía trước như vậy thanh tâm du dương. Trong phòng bạch H.I.D. Nam tử đầu ngón tay bay nhanh khẽ cầm huyền, kia tiếng đàn đột nhiên trở nên đằng đằng sắc khí, làm người không dám tới gần. Mà xa ở bên cạnh thẩm thiếu dương lúc này cũng tâm tình không tốt. Hán cùng huynh đệ không cư nhiên không có cha ra lý cô nương sinh thế này Lý Cô Nương liền giống như đột nhiên vụt ra tới một người ở biên cảnh hoàn toàn không có bất luận cái gì quá khứ, bởi vì ở Lý Cô Nương từ trước chỗ ở cũng chỉ có nàng một người sinh hoạt, mà chung quanh vẫn chưa có nhà khác. Không chỉ như vậy, Lý Cô Nương rất ít đi chấn trên, tự nhiên không bao nhiêu người nhận thức. Bởi vì không có manh mối, cho nên Thẩm Thiếu Dương không có tra ra mặt khác sự tình. Nếu không phải chính mình mất chi nhớ, cũng không cần như vậy phiền thoái. Nghĩ đến đây hắn đột nhiên nhớ lại kia khối kim nạm ngọc bình an khóa. Chứ bỏ cái này, lại vô mặt khác manh mối trừ phi chính mình nhớ lại từ trước sự tình. Thẩm thiếu dương có chút ảo não, ngay sau đó mua giấy bút liền họa hạ kia khối bình an khóa bản vẽ, sau đó làm các huynh đệ hỗ trợ hỏi thăm. Tự nhiên, như vậy đồ vật nhi nhất định không phải tiểu địa phương có thể có. Nguyên nhân chính là vì như vậy, cho nên thẩm thiếu dương cho mỗi cái huynh đệ một bút bạc, hướng ba phương hướng đi cha. Ba cái châu phủ đều cần thiết tra được, tin tưởng luôn có người biết thứ này địa vị. Như vậy, đến lúc đó liền chân tướng đại bạch. Thẩm Thiếu Dương lúc này không biết, chính mình một phen động tác khiến cho người khác chú ý, cũng trời xui đất khiến làm người tra được càng nhiều đổ vỡ. Lúc này Thẩm Thiếu Dương vẫn chưa rời đi, mà là binh chia làm hai đường, mang theo với Thiết Như đi Cẩm Châu phủ. Cùng lúc đó, Lý cô nương còn ở đi hướng Cẩm Châu phủ nửa đường thượng. Vì đuổi kịp Thẩm Thiếu Dương, Nàng không có ngừng lại, mỗi lần đều là thuê hảo mã hảo xe chạy như điên. Mà Lâm Duyệt Nhi bên kia hết thể tiến triển thập phần thuận lợi. Chủ tử, đây là khế nhà cùng khế đất. thẩm Lương cười hì hì vào phòng, đem hai chương khế nước đặt ở trên bàn. Lâm Duyệt Nhi cười tiếp nhận, nhìn lướt qua, xác định sau đem nó đặt ở trong tay áo. Được rồi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi một phen. thẩm Lương thấy vậy, cũng nhanh chóng lui ra. Lấy ra khế đất cùng khế nhà. Lâm Duyệt Nhi trực tiếp đem nó đặt ở trong không gian. Hiện giờ, đã mua tam gian cửa hàng. Hai gian là Lục Ngân Vân nhắc tới quá khách điếm cùng tơ lụi trang. Lâm Duyệt Nhi tính toán đem khách điếm đổi thành may mắn vượng, mà tơ lụi trang đổi thành mua không gian những cái đó cực phẩm hoa cỏ. Đương nhiên, mặt khác một gian cửa hàng diện tích rất lớn, ước chừng có hai cái mặt tiền cửa hiệu như vậy đại cửa hàng môn. Bởi vì phía trước là dùng để làm mối thương, cho nên giá cả tiện nghi. Mà Lâm Duyệt Nhi cũng kế hoạch hảo, về sau coi như làm bán ngoại phiên dược liệu cửa hàng. Bất quá một ngày thời gian, nàng liền bắt lấy tam gian mặt tiền cửa hàng. Lúc này chính sai người tay, không ngừng muốn mua người, hơn nữa nàng còn chưa tới cửa bái phòng mục ra. Mặt khác còn có thanh lưu phố cũng còn chưa mua mặt tiền cửa hiệu, bởi vì thời gian thật chặt, cũng không đi trao đổi. Lâm Duyệt Nhi kế hoạch một chút trong tay đầu bạc, tính toán giống nhau giống nhau tới làm. Nhìn trong không gian trồng trọt linh chi, còn có cổ cây trà, còn có hoa tươi nhi Nếu là về sau bạc không đủ, sợ là đến bán một ít cực phẩm bảo bối Lại ở không gian bận việc một thời gian, Lâm Duyệt Nhi mới nhanh chóng trở về phòng Bởi vì ngày mai còn có chuyện muốn nội, nàng cũng sẽ không bận việc quá muộn Lâm Duyệt Nhi không gian không có thời gian kém, bằng không cũng không cần đuổi vội vội Một dính gối đầu, Lâm Duyệt Nhi nhanh chóng đi vào giấc ngủ Màn đêm buông xuống, mà lúc này một chỗ nhà riêng lại đèn đuốc sáng trưng. Màu nguyệt bạch quần áo nam tử ngồi ở dưới ánh trăng, bưng một ly trà thủy tinh tế nhóm nháp. Mới vừa thổi thổi nước trà, gió đêm khẽ bớt, nam tử bưng trà ly tay dừng một chút. Công tử, đã đã điều tra xong, nàng kia hôm nay mua tam gian cửa hàng. Một gian là Quảng Thịnh khách điếm, một gian tơ lụa trang, mặt khác còn có nguyên lai mối thương. Nói, nghỉ chân bất động. Nam tử lướt qua một hớp nước trà, sau đó tinh tế vớt ve chén trà thượng phù điêu hoa văn. Nửa ngày mới nói, cẩn thận nhìn chằm chằm. Một bên hắc y nhân tức khắc theo tiếng lui ra. Màu bạc ánh trăng phô chiếu vào nam tử trên người, phản phất cho hắn toàn thân mạ lên một tầng bạc biên, nhìn qua tựa tiên phi tiên, thần bí khó lường. Mà lâm duyệt nhi bên kia, sáng sớm hôm sau. Nàng đem chuẩn bị tốt bình lấy ra tới. Sau đó đem trong không gian phóng may mắn phường điểm tâm cũng phóng hảo. Đây là chuẩn bị hôm nay đi mục phủ quà tặng. Đối với mục phủ, Lâm Duyệt Nhi từ thẩm lương trong miệng biết được một ít. Mục gia ở Thanh Châu Phủ xem như gia đình giàu có, hơn nữa kia mục gia gia chủ vẫn là đường triều tứ phẩm quan viên. Có thể nói, ở Thanh Châu Phủ, trừ bỏ châu Phủ một tay lục gia, cái thứ hai bài đắc thượng hảo nhi chính là mục gia. Lúc này đây Lục Ngân Vân làm nàng đi tìm còn lại là một Gia Đại Tiểu Thư. Nói, một Gia Đại Tiểu Thư từ nhỏ thiên tư thông minh, lại có chuyên môn sư phó dạy dỗ, tự nhiên khó lường. Hơn nữa Mộc Gia ở Thanh Châu phủ thanh danh không tồi, không có khai mặt tiền cửa hiệu, nhưng là cũng có hai cái thôn trang độ nhật, cũng coi như là ân cần nhân, nhân gia. Mặt khác, kia Mộc Gia nhân khẩu đơn giản. mục Gia Gia chủ chỉ cưới một cái thế tử, thả sinh Đại Tiểu Thư một Phi Tuyết, Nhị công tử cùng tam công tử một phi hoa cùng một phi vũ. Như vậy gia đình, tự nhiên sạch sẽ rất nhiều. Cùng lúc đó, thẩm lương còn hỏi thăm một phen lục gia sự tình. So sánh với mục gia, lục gia liền phức tạp quá nhiều. Lục Ngân Vân là trong nhà đại tiểu thư, lại là vợ kế sinh. Lục gia nguyên lai đại phu nhân bởi vì sinh hạ đại công tử liền khó sinh mà chết. Rồi sau đó tới, lục gia lại cưới một phòng, cũng chính là lục Ngân Vân mẫu thân. Chính là, lục gia gia chủ ở lục ngân vân sau khi sinh, liền bắt đầu nạp tiếp. Thả hiện giờ nạp tiếp thất đã có tứ phòng, trong nhà loạn thật sự. Lục ngân vân mẫu thân bởi vì ở cứ không có tu dưỡng hảo, rơi xuống bệnh căn nhi, vẫn luôn không có thể lại mang thai. Hiện giờ lục gia tuy rằng lục ngân vân mẫu thân là đại phu nhân, chính là trong nhà lại không phải nàng làm chủ. Lục gia gia chủ không có làm quan, chỉ là dựa vào kinh thương vững vàng đứng ở đỉnh núi thượng. Mà lục gia già chủ thân đệ đệ, lại ở phân gia lúc sau ngồi trên châu phủ thành chủ vị trí, tuy rằng không có bao lớn thực quyền, cũng không có binh lính, chính là kia cũng là hảo vị trí A. Nguyên nhân chính là vì như thế, lục gia ở thanh châu phủ hôn đến hô mưa gọi gió. Nhưng là lục gia nội trạch, chính là quá rối loạn chút. Lâm Duyệt Nhi nguyên bản còn tưởng tới cửa bái phòng lục gia, chính là nghe song thẩm lương nói, lại không có cái loại này ý tứ. Bất quá đối với lục ngân vân mẫu thân, Lâm Duyệt Nhi vẫn là muốn nghe được một phen, chịu thời gian thỉnh lục phu nhân ngồi ngồi xuống. Ngay kế sáng sớm, Lâm Duyệt Nhi liền đã đổi mới mua quần áo, sau đó ăn qua cơm sáng mang theo lôi đỉnh ra cửa. Hôm qua liền ăn bài thẩm lương hôm nay sự tình, cho nên nàng mới không mang thẩm lương đi ra ngoài. Đến nỗi lôi đỉnh, ở mặc vào màu đen tơ lụa quần áo sau, nhưng thật ra nhìn qua tinh thần không ít. Nếu là không nói lời nào thời điểm, tổng làm người không dám tới gần. Lâm Duyệt Nhi ngẫm lại cũng cảm thấy buồn cười, chính mình mang theo như vậy một người ra cửa, một ra có thể hay không tưởng tới nháo sự nhi. Lôi đình một một khuôn mặt, hai tay không nhàn dẫn theo đổ vật đi theo Lâm Duyệt Nhi phía sau. Như vậy nhìn liền buồn cười cực kỳ. Hôm nay Lâm Duyệt Nhi cũng là trang điểm một phen, Trên người xuyên chính là hôm qua mua vàng nhạt sắc váy áo, không có dường già theo thừa, chỉ và tháo cùng cổ tay áo theo thượng một ít trên chi. Bên ngoài là một kiện thiển hoàng áo ngoài, thuốc eo là cam màu đỏ rảo tương màu đỏ biên hai lưng, trên đầu song nha búi tóc, hai cái đều vòng thượng hoàng kim dây xích, phía dưới truy một cái dương cánh con bướm, còn lại treo hai điều hoàng kim tua dây thường tử. Nhìn qua đều không giống như là năm vừa mới 18 tuổi tác. Trên lỗ tai là màu xanh lục phỉ thúy bọt nước trạng hoa hai, trên cổ treo kim sắc dây xích, trung gian cũng là một cái bọt nước trạng phỉ thúy mặt trang sức. Trắng non trên cổ tay Tay trái mang theo hai cái tinh tế xanh biếc phỉ thúy vòng tay, nhìn qua giống như tiểu thư khuê các vô nhị. Tay phải thượng một trọn màu trắng khăn, mặt trên thêu thủa cúc hoa tiểu dạng, tươi mát không thôi. Lâm Duyệt Nhi này phiên trang điểm, nếu là ở ngày thường, nàng là nhất không kiên nhẫn. Chính là hiện giờ muốn gặp gia đình giàu có, tự nhiên không thể rơi xuống mặt mũi cùng tên tuổi. Nàng là nông thôn, lại cũng không thể gọi người xem thấp đi. Ngay cả Lôi Đình bên hung đều truy một khối ngọc bội. Toàn thân màu trắng ngọc bội chính xứng hắn một thân màu đen quần áo. Phía trước Lâm Duyệt Nhi cho hắn thời điểm, lôi đỉnh là cả buổi không thu. Nếu không phải Lâm Duyệt Nhi thuyết minh phi xuyên không thể nguyên nhân, hắn sợ là đến phủi tay. Ở lôi đỉnh xem ra, như vậy quý trọng ngọc bội, cho chính mình mang thực sự không ổn. Chính mình vốn chính là cái thô nhân, nếu là chính mình không cẩn thận quăng ngã, nơi nào đổi đến khởi A. Lâm Duyệt Nhi cũng mặc kệ này đó. Đưa cho lôi đỉnh nhất định làm hắn mang lên. Hai người ngồi trên xe ngựa hướng Mộc ra đi. Một ra, ở phụ dung phố qua đi cách xa nhau một cái đường phố địa phương. Nơi đó một mảnh đều là phú quý nhân ra tòa nhà, liền giống như là phú hảo khu giống nhau. Lâm Duyệt Nhi nhìn ước chừng có thể cất chứa bốn chiếc xe ngựa hành tẩu đường phố, nhìn hai bên đều là đại trạch viện, tức khắc cũng hiểu rõ. Xem ra, nơi này đều là có uy tín danh dự nhân vật. Nguyên nhân chính là vì như thế, nàng càng thêm kiên định. Xe ngựa vững vàng ngừng ở mộc ra cửa, người gác cổng người lập tức lại đây dò hỏi. Đủ để thấy được mộc ra sẽ không tự cao quá cao, hơn nữa thập phần hiểu lễ. Không biết khách nhân đến phóng, nhưng có bài tiếp. Người gác cổng gã sai vặt lời này vừa ra, Lâm Duyệt Nhi dừng một chút. Hảo sao? Nàng quên mất, này gia đình giàu có đều yêu cầu thiệp mới có thể tới cửa. Chính là chính mình bất quá là tới tìm một gia đại tiểu thư đâu lôi đình hơi hám mồm nửa ngày không nói chuyện bất quá hắn gương mặt kia liền cũng đủ dò người mà lâm duyệt nhi còn lại là ngây người một giây sau cười đối kia người gác khổng gã sai và nói tiểu ca chúng ta là từ song hà chân tới lục gia tiểu thư có tin làm ta đưa tới mặt khắc còn có chút lời nói làm ta giáp mặt cùng nhà ngươi đại tiểu thư nói nói đến cái này phân thượng hẳn là hành đi quả nhiên Người gác cổng gã sai vặt mới vừa nghe được xong hà trấn ba chữ liền đổi đổi sắc mặt, ngay sau đó liền cười dẫn Lâm Duyệt Nhi xuống xe tiến sân. Chính mình lại vẫy tay làm một cái khác người gác cổng đi phía trước thông bẩm. Lâm Duyệt Nhi biết được gia đình giàu có quý cũ, tất nhiên là làm lôi đỉnh cấp hai người đều tắc thượng tiền thưởng. Kia người gác cổng gã sai vặt cười tiểu tâm dưới tay. Cũng đừng nói, vừa rồi nhìn xe ngựa phổ phổ thông thông, cũng không để ở trong lòng. Đánh tiến lên nhìn lên, Bên trong cũng không biết là vị nào phú quý nhân gia đại tiểu thư, kia khí thế kia tư thái thật sự nhìn làm người thoải mái. Càng miễn bản ra tay chính là hai lượng bạc. Trong lòng ám đạo lúc này đây xem như không tồi, bởi vì như vậy, kia người gác cổng ga sai vật cũng đối Lâm Duyệt Nhi rất là khách khí. Lâm Duyệt Nhi tự nhiên không có gì cảm giác, rốt cuộc, đại bộ phận người đều là yêu tiền. Thái tiền, không phải chuyện xấu, nhưng thật ra lôi đỉnh có chút bất trí cũng không. Này mục gia hạ nhân cư nhiên như vậy, thật sự làm lôi đình không mừng. Lâm Duyệt Nhi xem ở trong mắt, nghĩ thầm lôi đình xác thật không thích hợp ở loại địa phương này sinh hoạt đâu. Kia người gác cổng gã sai vặt lấy nàng vào một cánh cửa, sau đó cùng canh giữ ở chính sảnh một cái nha đầu thì thầm vài câu liền thỉnh Lâm Duyệt Nhi đi vào nhập tòa. Dâng lên nước trà, Lâm Duyệt Nhi thản nhiên ngồi. Bất quá một lát, Lâm Duyệt Nhi liền nghe được tiếng bước chân. Hơn nữa là vội vội vàng vàng mà đến tiếng bước chân. Bởi vì thường xuyên uống linh tuyển thủy, Lâm Duyệt Nhi thính lực phi thường. Nàng đã có thể phân biệt là hai người lại đây tiếng bước chân. Quả nhiên, một lưỡng đạo thân ảnh một trước một sau tiến vào Dương mắt nhìn lại, tiên tiến tới là một cái người mặc mân hồng y y sam nữ tử, mặt sau đi theo hồng nhạt quần áo tiểu nha đầu. Vừa thấy liền biết tất nhiên là kia mục ra tiểu thư. Lâm Duyệt Nhi đứng dậy. Hơi hơi bốn gối nhợt nhạt được rồi một bình lễ. Kêu cười nhạt bộ dáng, tuy là lần đầu tiên nhìn thấy nàng người đều sẽ thích một ít. Mục gia đại tiểu thư, cũng chính là một phi tuyết, đã là tiến đến. Chỉ thấy kia mục gia đại tiểu thư người mặc cái màu đỏ quần áo, nội bộ màu xanh biết lóc nền, bên ngoài còn tròng một bộ đoạn phi tay áo mỏng gấm vóc. Quần áo thượng không có theo thừa, ám văn vòng chi hoa văn nhìn qua đơn giản hào phóng. Màu xanh biết thúc eo khoan đai lưng. Bên hông tua tế truy, treo một khối lan tử là sắc ngọc hoàn, phía dưới truy tam chuỗi hạt liên. Đi lên, đi theo đong đưa, nhìn qua linh động thập phần. Trên đầu nguyên bảo bùi tóc đơn giản quán khởi, cái gáy truy một sợi tóc đen, trung gian mang lên hoàng kim chạm rông kim thoa. Phía bên phải bên mái cắm một chi kim sắc ba tầng hoa mai xứng với bốn cánh bích ngọc phỉ thúy đóa hoa tua bộ diêu Quả thực là một thân trang phẫn, chính là tiểu thư khuê các bộ dáng. Lại xem nàng kia hạnh mặt má đảo, nhăn như ác đan, mi tựa trăng non, đoan đến là một bộ hảo bộ dạng. So với lục ngân vân quốc sắc thiên hương chi sắc, cũng không kém cái gì. Kêu băng cơ ngọc gia, eo nếu ước tố, duyên dáng yêu kiểu dáng người, càng là thêm phân không ít. Rốt cuộc là gia đình giàu có ra tới nữ tử, vừa đi vừa động đều mang theo đặc có phong tư. Lâm Duyệt Nhi xem một phi tuyết thời điểm, mục phi tuyết cũng ở trong tối tự quan sát trước mặt người. Nguyên là đã sớm được đến truyền thư, Lục Ngân Vân truyền thư mà đến, công đạo nàng hảo sinh tiếp đón một vị bằng hưu. Lại nói tiếp, Lục Ngân Vân bằng hưu không nhiều lắm, có thể làm Lục Ngân Vân thập phần coi trọng, lại còn có cố cô ý công đạo người, cơ hồ không có. Chính là, lúc này đây Lục Ngân Vân cư nhiên phá lệ. Hơn nữa, nàng ở biết được Lục Ngân Vân ở Thanh Châu Phủ Song Hà chấn nhận thức bằng hưu khi, càng là tò mò vô cùng. Một cái nông thôn phụ nhân... Như thế nào có thể làm lục ra tỷ tỷ như thế coi trọng đâu? Chính là, lúc này đứng ở nàng trước mặt không kiêu ngạo không xỉm lịnh, sắc mặt như thường, mang theo cười nhạt xinh đẹp nhân nhi, cũng làm nàng không cấm không dám coi thường. Kia toàn thân khi phái, chính là so với chính mình đều không kém nhiều ít. Càng miễn bà nàng cặp kia linh động vạn phần đôi mắt, tựa hồ nháy mắt đem nàng kia thắp sáng, làm người không rời mắt được. Này có lẽ là một phi tuyết lần đầu tiên đối người như vậy đánh giá. Hơn nữa vẫn là nữ tử. Lại nói tiếp, một phi tuyết cũng chỉ có lục ngân vân một cái khuê phòng bạn thân thôi. Lâm Duyệt Nhi cùng một phi tuyết bất quá liếc nhau, hai người nháy mắt đối lẫn nhau đều thập phần có hảo cảm. Loại cảm giác này phản phất trời sinh giống nhau. Phía trước đối diện, bất quá một giây đồng hồ, hai người liền đem đối phương nhìn cái minh bạch. Một phi tuyết cũng là hành lễ, sau đó hai người cười ngồi ở cùng nhau thường nghe vân tỷ tỷ nhắc tới một tỷ tỷ như thế nào như thế nào nổi tiếng không bằng gặp mặt nhưng thật ra làm ta thuyết phục lâm duyệt nhi đúng lúc nói một câu chưa nói mà khác lời tuyên bố lục ngân vân kia muội phi tuyết nghe này phụt một tiếng cười nàng vốn tưởng rằng lâm duyệt nhi sẽ treo nàng một tiểu thư mặt khác bàn lại mặt khác không nghĩ tới lâm duyệt nhi nhưng thật ra bắt đầu chuột khởi nàng ngông ngựa, hơn nữa lời nói mang theo điểm bên ngoài nam tử treo trọc khẩu khí Nguyên nhân chính là vì như vậy, Mục Phi Tuyết cũng đối Lâm Duyệt Nhi lại lần nữa nhìn với con mắt khác. Rốt cuộc Mục gia tuy rằng không kịp lục gia có quyền, chính là Mục gia có tiền a. Chỉ cần là điểm này liền đủ để cho đại gia tranh tiên muốn lĩnh bợ. Bất quá Lâm Duyệt Nhi tới cửa tuy rằng chủ ngựa, lại chỉ nói là Lục Ngân Vân bên kia nhắc tới quá, trong mắt cũng hoàn toàn không mang theo tham niệm, như vậy nữ tử, như thế nào làm người không mừng đâu. Sau khi cười xong, Mục Phi Tuyết liền lãnh Lâm Duyệt Nhi đi nàng sân. Nguyên ta còn tưởng rằng ngươi là cái tầm thường nữ tử, như vậy xem ra, tựa hồ ta kiến thức hạn hẹp. Nói, Mục Phi Tuyết tự mình cấp Lâm Duyệt Nhi đảo thượng nước trà. Lâm Duyệt Nhi nói lời cảm tạ tiếp nhận. Một cô nương rượu tích quất, ta bất quá là một giới tầm thường phụ nhân thôi. Nói, lướt qua một hớp nước trà. Lúc này, lôi đình chờ ở tiền viện bị một gia đại tiểu thư an bài người đặt ở thiên thính chờ. đương nhiên. Nước trà điểm tâm tự nhiên hầu hạ. Mà Lâm Duyệt Nhi mang đến đồ vật cũng giao cho một gia đại tiểu thư nha đầu. Cũng không biết vì sao, Lâm Duyệt Nhi thấy kia một gia đại tiểu thư nhìn thấy những cái đó nổi liều chun vại cư nhiên không có lộ ra khinh thường thần sắc, hơn nữa đôi mắt cư nhiên ngó vài lần vài thứ kia. Kia bất quá là một ít quả làm, rượu trái cây cùng mức trái cây, đều là chính mình làm, nơi nào có như vậy hiếm lạ. Lâm Duyệt Nhi cùng một phi tuyết hàn huyên không ít ở biết được lục ngân vân kêu buồn cực phẩm hoa mẫu đơn là xuất từ lâm duyệt nhi tay mục phi tuyệt đối lâm duyệt nhi càng là bội phục vạn phần các nàng đều là tiểu thư khuê cát thích nhất ngắm hoa có thể nhìn thấy chủng loại không tồi hoa cỏ tự nhiên là cao hứng chính là phía trước biết được lục ngân vân được một chậu cực phẩm hoa mẫu đơn các nàng mấy cái tiểu tỷ muội chính là hiếm lạ đến không được nghe ha lục ngân vân căn bản không trở lại cũng không khai cái hội ngắm hoa làm các nàng tiến đến xem xét. Nguyên nhân chính là vì như vậy, cũng làm các nàng càng thêm tò mò cái loại này hoa. Đương Lâm Duyệt Nhi nhìn đến nàng trong mắt hảo không che giấu hiếm lạ thời điểm, tức khắc có chủ ý. Chỉ là, chỉ đem chính mình trong lòng suy nghĩ âm thầm ghi tạc trong lòng, trong mắt cũng là mang theo ý cười. Hai người trò chuyện với nhau hồi lâu, nhưng thật ra cuối cùng cũng này đầy tỉ mội tương xứng. Kia một phi tuyết so với Lâm Duyệt Nhi còn nhỏ thừa ba tuổi, hiện giờ đã đính hôn có lẽ là sang năm liền phải xuất giá đâu. Lâm Duyệt Nhi trong miệng nói chúc mừng nói, làm một phi tuyết hảo một trận mặt đỏ. Buổi nói chuyện sau, Lâm Duyệt Nhi nói thẳng tới Thanh Châu Phủ là tới làm việc, tự nhiên không hề ở lâu, liền cáo từ rời đi. Một phi tuyết lưu luyến không rời tặng Lâm Duyệt Nhi ra cửa, vẫn luôn đưa đến ngoài cửa lớn. Cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi lại một lần đối nàng sinh ra hảo cảm. Nàng hoàn toàn chính là một cái không hề tạp nghiệm tiểu cô nương. Toàn vô nửa điểm luông chiều tính tình, cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi trong lòng quyết định cùng sâu giao. Rốt cuộc là lục ngân vân kết giao bạn tốt, nhân phẩm cũng tin được. Bên này, Lâm Duyệt Nhi cùng lôi đình trở lại khách điếm, hai người ăn vài thứ. Chỉ chờ thẩm lương trở về. Lâm Duyệt Nhi cho rằng, những cái đó muốn bán thư phòng cửa hàng hẳn là thập phần dễ dàng bắt lấy. Lại ở đốc thấy thẩm lương sắc mặt không tốt vào khách điếm, trong lòng lộ bộ một tiếng. Âm thầm minh bạch sự tình không làm thỏa đáng. Quả nhiên, thẩm lương lôi kéo khỏe miệng, lăng là không cười ra tới. Có chút khó xử đối Lâm Duyệt Nhi nói lên, chủ tử, kia thư phòng mua hai cái mặt tiền cửa hiệu, mặt khác còn có một cái mang theo rất lớn sân, hơn nữa cửa hàng cũng là lớn nhất kia một gian lại không hảo mua tới. Nói, thấy Lâm Duyệt Nhi Thiện công mày, thẩm lương tìm ra trọng điểm giải thích nói, kia thư phô là một cái lao giả một người ở nơi đó thủ. Cửa hàng cũng cũng không sinh ý đương nhiên, chào giá cũng không cao, bất quá 820. Chính là, chính là một chút khó khăn. Kia thư phô cửa có một liền câu đối, chỉ có một nửa, về dưới yêu cầu người xứng với. Nếu là mua cửa hàng người có thể đối ra về dưới, liền có thể mua đi. Liền nói kia ra cả, còn có thể hàng đến 600 lượng. Nói, thầm lương sắc mặt không đáng chờ Lâm Duyệt Nhi định đoạt. Lâm Duyệt Nhi nghe này cũng là có chút nghi hoặc. Bất quá những cái đó văn nhân mặc khách đều là có chút kỳ quái tính tình. Chuyện như vậy cũng nhìn mãi quen mắt, nàng đảo không cảm thấy cái gì. Chính là ở người khác xem ra, tỷ như thẩm lương xem ra, đây là không nghĩ bán cửa hàng ý tứ, hơn nữa là thuần túy bới lông tìm vết khó xử người. Đối này, Lâm Duyệt Nhi không làm nghĩ nhiều. Người nhưng nhớ rõ lấy vế trên biết cái gì. Lâm Duyệt Nhi đã là có thể nghĩ đến, người nọ sợ là kẻ có tiền chỉ là yêu thích như vậy chút văn tử nhã câu thôi. Thẩm lương ngẩn đầu có chút kinh ngạc nhìn Lâm Duyệt Nhi, thấy nàng đạm nhiên uống trà, tức khắc yên lặng nghĩ nghĩ, lúc này mới chậm gì gì niệm ra tới, vế trên viết chính là trăng tròn trăng khuyết, trăng khuyết trăng tròn, tháng đổi năm rời, mộ mộ chiều chiều, đêm tối cuối phương thấy ngày. Nói xong, Thẩm lương đều bất giác muốn nhắn lại. Này câu đối nhìn như không có gì, chính là nếu là yêu cầu thập phần tinh tế cũng có chút khó. Bằng không cũng sẽ không treo ở bên ngoài, cũng không biết khi nào treo lên đi, chính là tính toán mua cửa hàng người đều không có đối ra tới. Lâm Duyệt Nhi ngay này, bưng ly nước tay dừng lại, nghĩ lại một lát. Người đi lấy giấy bút tới. Nói, vung nước trà. Thầm Lương trong lòng chấn động, chẳng lẽ là chủ tử đối được. Không làm hắn tưởng, Thầm Lương lập tức đi chuẩn bị giấy và bút mực. Chỉ thấy Lâm Duyệt Nhi cầm lấy so soát soát soát liền viết một hàng tự. Sau đó giao cho thẩm lương. Người thả đi đem cái này liền đưa cho vị kia láo tiên sinh nhìn một cái, nếu là được không, bên kia mua cửa hàng. Nói liền thấy thẩm lương mặt mày hớn hở đi xuống, nàng nghĩ nghĩ lại gọi lại hắn, liền ấn ra gốc 820 cho hắn, không cần chém giới. Nói xong lời này, Lâm Duyệt Nhi lo chính mình đóng cửa lại bắt đầu bận việc lên. Thẩm lương cười hì hì đi xuống, trong lòng ngực trang giấy tức khắc cho hắn cực đại cổ vũ. Không nghĩ tới nhà mình chủ tử vẫn là cái tài nữ, như vậy câu đối đều có thể cho nàng đối ra tới. Nghĩ đến đây, thầm lương dưới chân càng là đi được bay nhanh. Lâm Duyệt Nhi cải chốt cửa môn tiến vào không gian, đãi nàng tuyển một gốc cây mọc tầm thường hồng nhạt hoa mẫu đơn ra tới. Sau đó đem này di đến đến một cái chỗ gốm, lại cấp trong không gian thực vật tới trên không gian linh tuyển thủy, lúc này mới ra tới. Lúc này nàng trong lòng vội vã khai cửa hàng bởi vì không gian đổ vật đều thành thục, hơn nữa một thốc một thốc sinh trưởng, quá mức khủng bố. Không gian không có nhà kho, chỉ có thể làm nó như vậy sinh trưởng. Mặt khác, chính là chính mình ở không gian lộ một cái di động nhà kho cũng thực sự có chút lãng phí. Rốt cuộc trong không gian thổ địa đều là thập phần bất động. ở như vậy thần kỳ thổ địa thượng cái một cái nhà kho chiếm không gian thổ địa cũng thật sự là quá phá của chút. Lâm Duyệt Nhi lúc này mới nghĩ đến đem trong không gian đồ vật bán đi một bộ phận thì tốt rồi, bởi vì không gian mới có giữ tươi bảo đảm chất lượng cùng bảo hiểm công năng, mà bên ngoài lại không có, cho nên đồ vật còn không thể đều lấy ra tới. Nang tuyển một gốc cây hồng nhạt hoa mẫu đơn mọc khả quan, một mét tả hữu cánh khô, phân ra chặt cây. Mặt trên linh tinh bảy tám đóa đã là nở hoa, mặt khác còn có chút địa phương đánh nụ hoa. Như vậy chủng loại cùng bộ dáng lấy ra đi cũng không kém. Lâm Duyệt Nhi không có lại ra cửa, mà là làm lôi đỉnh đi tìm trang hoàng mặt tiền cửa hiệu nhân công. Còn nữa nàng trong tay đầu tồn bạc cũng không nhiều lắm, Lâm Duyệt Nhi có chút buồn bã. Nhiều như vậy bạc ở Thanh Châu phủ phủ thành nội phủ dung phố nàng mua tam gian mặt tiền cửa hiệu, mặt khác còn cần ở Thanh Lưu phố mua mấy gian. Liên như vậy tính xuống dưới, tái trang tu một phen, sợ là không đủ dùng. Tựa hồ lần này chính mình phô đến quá lớn, bạc lại xa xa không đủ a. Mặt khác, nhiều như vậy bạc nếu là ở mặt khác chấn trên, sợ là có thể mua càng nhiều. Bất quá, chính mình chỉ không ở này, Lâm Duyệt Nhi cũng đảm nhiên. Bởi vì đánh giá tiền bạc không nhiều lắm, cho nên Lâm Duyệt Nhi ở không gian hảo một trận bận việc. Nên di đến ở trong buồn di đến xuống dưới, mặt khác còn đem phía trước tân cắm sống những cái đó cổ cây trà cùng các loại hoa cỏ cũng di tại không ít. May mắn lúc trước chính mình mua chậu hoa đủ nhiều. Hơn nữa tiểu dáng cũng là chính mình thiết kế, nhìn tươi mát xinh đẹp. Liên như vậy một bận việc xuống dưới, mai cho đến buổi trưa nàng mới nghỉ ngơi. Mà thẩm lương bên kia cũng tiến triển thuận lợi. Chỉ là, quá mức thuận lợi chút, hơn nữa có chút làm người dối dám. Đương thẩm lương cầm kia trương viết về dưới giấy đưa cho thư phô cái kia lão giả thời điểm, lão giả hơn nửa ngày ngây người ở nơi đó. Ngay sau đó hoàn hồn sau trong miệng nhắc mãi, hoa nở hoa lạc, hoa hoa rơi khai. Hạ hạ thu thu, thử thử lạnh lạnh, ngày đông giá rét qua đi thủy phùng xuân. Sau đó nửa ngày mới cười vướt hoa dâm tròm dâu cười lớn nói, đối đến hảo, đối đến tinh tế. Nói, vớt ve tròm dâu tay đột nhiên dừng lại, sau đó sườn mặt nhìn về phía thẩm lương. Kia đánh ra ánh mắt làm thẩm lương có chút khó chịu, ngay sau đó thẩm lương chắp tay nói, Lão tiên sinh, đây là nhà ta chủ tử đối với dưới. Lời này vừa ra, lão giả ánh mắt trật lóe ngay sau đó cười gật gật đầu. Hắn cũng không nói nhiều, nói thằng nói, đối tử đối ra tới, ta đi cho ngươi kia khế nhà cùng khế đất. Lời nói vừa rơi xuống đất, lão nhân liền chậm gì gì hướng hậu viện đi đến, hơn nữa trong tay còn cầm kia trương về dưới giấy, trong miệng lại nhảy không biết nói cái gì đó. thẩm lương thấy vậy lắc đầu. Này đó thích vũ văn lộng mặc người thật đúng là kỳ quái. Đợi non nửa chén trà nhỏ công phu, lão nhân dạo bước lại đây. Đem hai tờ giấy cùng một chuỗi chìa khóa đưa qua. Thầm lương thấy vậy, cẩn thận nhìn qua đi, xác nhận hảo cũng đôi tay đem ngân phiếu đẩy tới. Lão nhân nhìn trầm chầm, chầm ngân phiếu mấy giây, ngay sau đó cười gật đầu tiếp nhận. Hắn không nghĩ tới, phía trước nói tốt đối ra về dưới có thể thiếu không ít bạc. Lại không nghĩ rằng, mua cửa hàng người cư nhiên dựa theo 820 giá gốc cho chính mình, này đủ để thấy được người nọ cũng không tham tài, hơn nữa thập phần có nguyên tắc lão nhân thấy vậy cũng không nói nhiều, thu ngân phiếu đặt ở trong lòng ngực, sau đó đi hậu viện thu thập đồ vật. thầm lương nhìn cái này kỳ quái, lão nhân cũng không nhiều lời, chỉ nói làm lão nhân không cần quá mức vội vàng, chậm rãi cũng đúng. bất quá kia lão nhân đầu cũng không hồi xua xua tay, nhưng thật ra nói cái gì cũng chưa lưu lại. thầm lương thu hảo khế nhà cùng khế đất, sau đó hướng tới con đường từng đi qua đi đến. khách điểm, lâm duyệt nhi cùng lôi đình mới vừa điểm thượng đồ ăn. Thẩm Lương liền đã trở lại. Ba người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, an tĩnh cơm nước xong. Thẩm Lương tự đi theo Lâm Duyệt Nhi phía sau vào phòng, sau đó đem hai trường khế ước cùng chìa khóa đưa cho nàng. Mà lôi đình còn lại là báo cho, thủ công trang hoàng mặt tiền cửa hiệu người đã tìm hảo, liền xem Lâm Duyệt Nhi lựa chọn khi nào khởi công. Lâm Duyệt Nhi làm Thẩm Lương cùng lôi đình đi đốc thúc. Sau đó nàng đem phía trước chính mình nhàn tới họa xuống dưới trang hoàng bản vẽ đưa cho hai người. sáu gian mặt tiền cửa hiệu nàng cũng là nghe thẩm lương giới thiệu quá, tự nhiên đã biết đại để là bộ dáng gì. Mặt khác, dựa theo chính mình tưởng tốt bộ dáng họa ra bản vẽ. Kia gian tọa lạc ở phụ dung trên đường 2.000 lượng bạc mua tới khách điếm, trực tiếp dựa theo song hà chấn may mắn phường bộ dáng trang hoàng là được. Mặt khác một gian 3.000 lượng mua tơ lụa trang, bởi vì mang theo hàng hóa cho nên Lâm Duyệt Nhi nói thẳng trước đem hàng hóa rửa sạch ở nhà kho, sau đó trang hoàng thành nàng đồ án bộ dáng làm bán thảo dược. Còn nữa, mặt khác một gian tuy rằng là ở Phụ dung phố phố đuôi, nhưng là cũng chính là cái kia mối thương. Bởi vì diện tích đại, hơn nữa mang theo rất lớn hậu viện, hoàn toàn có thể làm hoa viên dùng. Lâm Duyệt Nhi liền đem phía trước chính mình tính toán tốt sửa lại sửa, đem mối thương sửa vì bán hoa cỏ cây ương. Đương nhiên, Thanh lưu trên đường tam gian mặt tiền cửa hiệu nàng cũng không tính toán hoang phế. Kia đầu đường một gian thư phô, Lâm Duyệt Nhi tính toán trang hoàng hảo làm bán nghệ thuật phẩm. Đương nhiên, chủ đánh những cái đó cái chặn giấy, ống đựng bút, đổ rửa bút từ từ độ dùng. Nếu là bán có đặc sắc, nàng tự nhiên cũng hảo phí đầu góc một ít, đến ngấm lại thế nào mới làm người cảm giác càng có văn hóa hơi thở một ít. Mà mặt khác hai gian, một gian ở thanh lưu phố trung gian. Cũng chính là cái kia lão nhân già thư phô, Lâm Duyệt Nhi tính toán đem nó sửa vì mạch hương viên cái loại này còn ăn. Đương nhiên, làm mạch hương viên khẳng định là không được. Nơi nào có người đọc sách đi ăn những cái đó đâu. Lâm Duyệt Nhi tính toán tốt là làm một ít có đặc thù ý nghĩa đồ ăn cùng trà bánh. Chủ yếu là sửa vì trà lâu, mặt khác còn phải lộng thượng một ít hiếm lạ đồ vật. Còn có tới gần phố đuôi một nhà cửa hàng, nàng chuẩn bị như cũ làm thư phòng mua bán bất quá chỉ là hiệu sách thôi. Đương thẩm lương cùng lôi đình nhìn mấy chương bản vẽ, hai người tức khắc trận mắt há hốc mồm. kia thiết kế tinh xảo, hơn nữa không một không kỳ lạ thiết kế thủ pháp, cư nhiên là nhà mình chủ tử thiết kế ra tới, này hoàn toàn là điên đảo bọn họ nhận chi. Vốn tưởng rằng Lâm Duyệt Nhi sẽ kiếm tiền, sẽ làm ăn, sẽ biết chữ, đã là thực không tồi. Chính là bắt được này đó bản vẽ sau, Lâm Duyệt Nhi ở bọn họ trong lòng địa vị càng thêm tăng lên. Nhà mình chủ từ nơi đó chỉ biết như vậy chút, nay thiết kế hoàn toàn là tuyệt vô cận hữu. Tuyệt. Thầm lương kiểm chế trong lòng kích động, cùng lôi đỉnh cùng nhau đi xuống an bài. Sự tình cũng không ít đâu. Sáu gian mặt tiền cửa hiệu đều phải trang hoàng, hơn nữa phong cách bất đồng, còn cần thiết làm được Lâm Duyệt Nhi yêu cầu. Nay liền đủ khó. Lâm Duyệt Nhi cũng cho cũng đủ bạc, liền nói phụ dung trên đường mấy nhà cửa hàng trang hoàng nhưng thật ra hoa không bao nhiêu bạc. Nhưng thật ra Thanh Lưu trên đường tương đối phiền toái một ít, cho nên Lâm Duyệt Nhi đem sở thừa 2.000 lượng lấy ra 500 lượng làm cho bọn họ chưa dùng, tăng cường trang hoàng. Mà Lâm Duyệt Nhi cũng thập phần khó khăn, này tiền không nhiều ít. Không nói đến Lâm Duyệt Nhi như thế nào suy xét, liền nói mặt khác một bên, cũng là thập phần phiền toái Lý cô nương đây là lần thứ hai ra xa nhà, lần đầu tiên là từ biên cảnh đến Thanh Châu phủ song Hà Trấn. Mà lúc này đây là từ Song Hà Trấn đến Cẩm Châu Phủ đi. Này dọc theo đường đi sóc này cũng đủ Lý Cô Nương thừa nhận. Đãi nàng rốt cuộc tới Lý Cẩm Châu Phủ bất quá chăm rằm một cái chấn nhỏ thời điểm, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõn một hơi. Sau đó Lý Cô Nương liền nghĩ tìm được thẩm thiếu dương liền có bạc, nàng mang ra tới bạc thanh toán tiền xe, tính cả phía trước dọc theo đường đi tiêu dùng, nhưng sở thừa không nhiều lắm. Mặt khác, chính mình ẩn giấu 50 lượng bạc. Lý cô nương vốn chính là cái sẽ tiêu tiền, hơn nữa thích nhất xa hoa lãng phí sinh hoạt. Cho nên nàng vẫn chưa bạc đái chính mình, dọc theo đường đi ăn đều là món ăn mặn, chủ chính là đại khách sạn. Nàng không biết, này dọc theo đường đi thượng ngôi đến một chỗ, cũng có không ít tâm sinh ác ý người nhìn chằm chằm, bất quá thấy nàng vào ở chính là đại khách sạn, nhưng thật ra không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên nhân chính là vì như thế, Lý cô nương cũng coi như trong lúc vô ý tránh được mấy cướp mà lúc này thả lỏng cảnh giấc nàng, trong lòng chỉ nghĩ lại quá không lâu là có thể tìm được Thẩm Thiếu Dương, trong lòng vui sướng, thanh toán xe ngựa tiền liền đại thứ thứ vào một nhà tử lầu. tuy là chỉ có Lý cô nương một người, nàng cũng điểm không ít hảo đồ ăn, nay nàng như vậy tính tình, ăn không hết cũng sẽ không đóng gói, rốt cuộc Lý cô nương lại đây cũng là ăn mặc tơ lụa quần áo, tự nhiên không muốn làm người xem nhẹ đi, bởi vì chấn nhỏ này tử tới gần cẩm châu phủ. Cho nên giá hàng cũng cao thượng không ít. Lý cô nương bực bội ăn một lát, cuối cùng thật sự ăn không vô, liền thấy kia tiểu nhị cười một khuôn mặt tiến lên tính tiền. Cô nương, tổng cộng là ba lượng nhị đồng bạc. Tiểu nhị nhìn trước mặt Lý cô nương diện mạo không kém, hơn nữa quần áo mảnh mai bộ dáng, nhưng thật ra cho không ít sắc mặt tốt. Chính là chờ Lý cô nương nghe được ba lượng nhị đồng bạc một bữa cơm tiền thời điểm, hơi kém không nhảy dựng lên. Người nói cái gì? Liên nhiều thế này đồ ăn cư nhiên muốn nhiều như vậy bạc, các nguyên là hắc điểm A. Lý cô nương nhất chịu không nổi như vậy, lập tức ồn ào lên. Tức khắc tiểu nhị sắc mặt khó coi. Hảo ra hỏa, vừa rồi gọi món ăn thời điểm kia một bộ không kém tiền nhi bộ dáng, lúc này cư nhiên hô to lên. Lại xem liễu cô nương kia một bộ không nhận trướng bộ dáng, tiểu nhị càng là buồn bực không thôi. Hắn trong mắt vừa chuyển, ngay sau đó đôi ý cười nói, ha ha. Vị cô nương này thật đúng là nói đùa, ngươi điểm đều là bổn tiệm chiêu bài đồ ăn. Liên nói trước mặt cái này, người cũng chưa ăn hai khẩu chính là đến năm đồng bạc đâu. Nói, thấy lý cô nương còn muốn ồn ào cái gì, Tức Khắc Lập tức nói, cô nương nhìn qua cũng là gia đình giàu có, nhưng đừng bởi vì ăn một bữa cơm rơi xuống chính mình mặt mũi cùng khí độ. Quả nhiên, lời này vừa ra, lý cô nương ánh mắt đảo qua, nhìn thấy có mấy bản người đều nhìn phía chính mình đâu. Nàng tức khắc thiết khí, chừng mắt kia tiểu nhị vài lần, sau đó không tình nguyện đảo bạc. Sau đó vung ống tay áo, cũng không quay đầu lại đi rồi. Tiểu nhị cầm tiền bạc khinh thường ngắm Lý cô nương đi xa phương hướng liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục làm việc đi. Mà nguyên nhân chính là vì Lý cô nương một phen ồn ào, cũng làm bên ngoài người nghe được một chút động tĩnh. Từ Lý cô nương tiến vào tự lầu, liền có hai người nhìn thấy, đã nghe được bên trong tiếng vang. Sau đó đại Lý cô nương đi ra ngoài, hai người cũng lặng yên không một tiếng động theo sau. Tự cái kia tiểu lầu ra tới, Lý cô nương tâm tình cũng kém chút. Nàng khắp nơi đi dạo, cuối cùng nhìn ven đường son phấn quán nhi liền ngừng lại. Chuẩn bị bốn phía mua một ít, lấy tiêu trong lòng tức giận. Mà phía sau vẫn luôn đi theo nàng hai cái lấm la lấm lét nam tử. Thấy vậy, tức khắc liếc nhau nở nụ cười. Ở Lý cô nương chuyên tâm chọn lựa son phấn thời điểm hai cái nam tử đột nhiên tới gần, một cái làm bộ chọn lựa bún nước, còn cùng quán chủ nói thượng vài câu, một cái khác còn lại là rỗi tay tham hướng Lý cô nương bên hông treo túi tiền, chỉ thấy người nọ trên tay mang theo ánh sáng, hoảng sợ là một quả tế đoàn mỏng lưỡi dao, bất quá nhẹ nhàng một cắt, túi tiền túi liền rất sụt dưới. mà bên trái người thấy vậy, cùng bên phải người liếc nhau, hai người nháy mắt rời đi, cười biến mất không thấy. Lý cô nương nghiêm túc chọn lựa son phấn. Lại không biết tự nàng bên cạnh rời đi Hai người đã làm mang theo nàng toàn bộ thân ra rời đi Chờ nàng tuyển hảo mấy hộp son phân sau Lý cô nương vừa hỏi giới Sảng khoái bỏ tiền Chính là nghề hàm một sờ bên hông Nơi nào còn có tiền túi Tức khắc, nàng sát mặt đều trắng Bất chấp cùng quán chủ nói cái gì đó Lý cô nương hoảng loạn khắp nơi nhìn xung quanh tìm kiếm Cuối cùng, vẫn là không có kết quả Chứ bỏ chính mình trên đầu cắm một chi châm bạc Chính mình thật đúng là không có gì đồ vật. Hiện giờ chính là từ chấn nhỏ này đến Cẩm Châu Phủ Phủ Thành đều đi không được, hơn nữa Cẩm Châu Phủ giá hàng sợ là càng cao, chính mình ăn cái gì, uống cái gì đâu. Nghĩ đến đây, Lý Cô Nương suy suốt rảo khăn nhìn rộn ràng nốn nháo đường phố đám người, cắn răng một cái, cuối cùng chui vào gần đây một cái hiệu cầm đồ. Lý Cô Nương sờ sờ trên đầu châm bạc, một phen bắt lấy, Cuối cùng nhìn thoáng qua sau đó hướng tới cao cao hiệu cầm đồ quầy thượng đẩy Bên trong người lập tức tiếp nhận, bất quá mấy giây liền nghe được một cái giọng nam vang lên, chết đường đi. Ân Lý cô nương nhàn nhạt trả lời, tả hữu là chính mình ở song Hà Trấn mua cây trâm, đừng cũng không sự. Trên quầy hàng trưởng quay lập tức báo giá, hai lượng. Lời này ôm rơi xuống, Lý cô nương tức khắc buồn bực, chính mình lúc trước mua thời điểm chính là bốn lượng nhiều bạc đâu. Lúc này thiếu một nửa nhi không ngừng, hơn nữa kia bạc cũng là hảo bạc, thủ công cũng không kém. Đương nhiên, hiệu cầm đồ trưởng quẩy tự nhiên biết hàng, bất quá đương đồ vật liền ở như vậy, chạy đi đâu tưởng nguyên lai giá cả. Lý cô nương âm thầm tính tính toán, hai lượng bạc hoàn toàn không đủ nàng mớn một chiếc xe ngựa. Hiện giờ nếu là lại đi cẩm châu phủ, sợ là đều đến đói bụng, hơn nữa ở nơi nào đều là vấn đề, như thế nào có thể tìm được thẩm thiếu dương đâu. Nếu là hiện tại hồi xong hạ chấn, nhưng thật ra không tồi lựa chọn, tả hữu tương lai còn dài, chính mình còn có thể cùng thẩm thiếu dương chậm rãi háo đi xuống. Nghĩ đến đây, Lý cô nương bất giác nhớ tới dọc theo đường đi ăn qua Mỹ thực cùng thoải mái khách điếm. Cắn răng một cái, nàng tự trong lòng ngực móc ra một khối màu trắng khăn, khăn mở ra, bên trong nằm thẳng một quả rách nát bạch ngọc hoàng kim bình an khóa. Chỉ có thể như vậy, này bình an khóa nhìn liền không tồi hẳn là có thể đương không ít bạc. Hung hăng tâm, lý cô nương đem tan vỡ bình an khóa đặt ở quầy thượng. Vừa mới bắt đầu vẫn là không chút để ý kia hai lượng bạc ra tới lão bản, ở nhìn thấy kia bình an khóa thời điểm, tức khắc buông bạc nhìn kỹ khởi đồ vật tới. Ngọc chất thượng thừa, hoàng kim đủ lượng, thủ công tinh tế, này, nếu là hoàn hảo không tổn hao gì, giá cả như thế nào đều đến ngàn lượng bạc. Có chút tò mò hiệu cầm đồ trưởng quầy. Bất giác miêu thân mình câu lấy đầu nhìn liếc mắt một cái quậy ngoại chờ đợi nữ tử. Liếc mắt một cái liền nhớ kỹ nàng bộ dáng. Lúc này trong lòng càng là xoay mấy cái vòng nhi, thứ này tuy hảo, lại không phải hoàn chỉnh, thật sự bán không thượng giá cả. Lại nhìn nàng kia xuyên tuy rằng là tơ lụa quần áo, lại không phải nơi này thực hành hình thức, nghĩ đến cũng không phải cầm trâu phủ người. Liên bởi vì như vậy, mắt độc hiệu cầm đồ trưởng quậy lập tức hô lên giá cả, trên đường 40 lượng bạc. Lời này vừa ra, Lý cô nương hơi kém tạc mau nhì. 40 lượng, này cũng quá ít. Cũng liền đủ chính mình trở về dọc theo đường đi chi tiêu. Không thể không nói Lý cô nương tiêu tiền như nước chảy, Người bình thường đều là ăn lương khô. Một chuyến xuống dưới cũng liền không đến 10 lượng bạc. Trái lại nàng, cư nhiên muốn 40 lượng bạc ăn uống. Thêm nữa chút đi, trưởng quay. Lý cô nương to mày, có chút cụt mi rũ mắt bộ dáng. Trưởng quầy nghĩ nghĩ tiếp tục nói, kia như vậy, tính cả châm bạc tử, cho ngươi 45 hay, không thể lại nhiều. Bằng không ngươi liền đi nơi khác nhìn xem đi. Nói, trưởng quầy liền lấy ra 45 lượng bạc đặt ở quầy thượng, mặt khác đem nhận lấy đồ vật đặt ở một cái trong ngăn tủ. Lý cô nương suỷ 45 lượng bạc, liền ở chấn trên tìm một chiếc xe ngựa, làm người hướng sông Hà Trấn phương hướng đi. Kia trưởng quầy nhìn lướt qua bình an khóa, có chút đáng tiếc thở dài. Đang định lúc này, sau quầy một cái mảnh đột nhiên xúc lên, từ bên trong đi ra một cái tóc có chút tiệm bạch lao nhân. Liên quản sự, ngại như thế nào tới? Lời nói một chỗ, trưởng quầy tức khắc muốn tự vào miệng. Liên quản sự là liền ra lão nhân nhi, tự nhiên là có nhất định quyền lợi cùng nhân mạch, hơn nữa pha đoạt huy chương ra niềm vui. Liên quản sự phản phất không có nghe được hắn lời nói, mà là nhàn nhạt đảo qua quầy, sau đó đối với kia hiệu cầm đồ trưởng quầy nói. Này trận nhưng có khả nghi người. Hỏi lời này, liền quản sự đi đến chất đống hiệu cầm đồ đồ vật nhi địa phương. Trường quầy vừa muốn lắc đầu nói cái gì đó, lại nhìn thấy liền quản sự đột nhiên đi mau vài bước, lập tức đem một cái đồ vật nhi trộm trong tay. Như vậy thất thố liền quản sự, thật đúng là làm trưởng quầy mở rộng tầm mắt. Nói, đây là người nào đưa tới? Khi nào đưa tới đương? Nói lời này, liền quản sự có chút kích động mở to hai mắt nhìn kêu hiệu cầm đồ trưởng quay, nơi nào gặp qua như vậy kích động liền quản sự, tức khắc sợ tới mức không được. Hắn nếu là không làm tốt sai sự, không nói cái khác, chính là này liền quản sự cũng có thể đem chính mình đuổi ra khỏi nhà. Đại thấy rõ liền quản sự trong tay cầm chính là vừa rồi kia cô nương đương rất bình an khóa thời điểm, trưởng quay lập tức nói, đây là vừa rồi một cái cô nương lại đây trên đường, nhìn dáng vẻ thập phần xuất ruột, đương rất liền rời đi. Lời này vừa ra Liên quan sự sắc mặt đại biến, kia cô nương bao lớn tuổi, diện bạo như thế nào, nàng hướng nơi nào chạy. Liên tiếp vấn đề tạp đến trưởng quay trên đầu, trưởng quay tức khắc minh bạch, sự tình không đơn giản. Lập tức không dám đại ý, suy nghĩ một giây lúc này mới cẩn thận giải thích nói, ta chỉ nhìn liếc mắt một cái, kia cô nương ước chừng năm vừa mới 18 bộ dáng, bộ dáng lớn lên tiểu thiếu, bắt đầu đương rất duy nhất một chi chân bạc. Cuối cùng lưu luyến không rời đường rất cái này bình an khóa, vừa ra khỏi cửa liền hướng bên kia đi rồi. Mới vừa nói xong, liền nhìn thấy liền quản sự một bóng hình từ mặt sau chạy trốn đi ra ngoài. Này một động tác, sợ tới mức trưởng quầy cũng không dám ra tiếng. Hào ra hỏa, không nhìn ra liền quản sự vẫn là cái biết công phu, kia nháy mắt không thấy công phu sợ là thuyết thư tiên sinh giảng khinh công sao. Trưởng quầy cẩn thận hồi tưởng một chút, phục lại rút ra trước mặt ngăn kéo. Tự bên trong lấy ra một trương ố vàng trang giấy. Này liếc mắt một cái xem qua đi, tức khắc đại kinh thất sắc. Trang giấy mặt trên hoảng sợ hỏa một khối bạch ngọc hoàng kim bình an khóa, cùng chính mình phía trước thu được giống nhau như lúc. Nghĩ đến đây, trưởng quay lập tức hiểu được. Không nói đến trưởng quay như thế nào kinh ngạc, lúc này Cẩm Châu Phủ cũng không quá bình tĩnh. Lý cô nương không biết, chính mình bất quá đương rất một kiện đồ vật nhi, liền sẽ khiến cho Cẩm Châu Phủ khiến cho sóng to gió lớn. Kia liền quản sự một cái phi thân trở về một tòa đại trạch viện, bước nhanh đi vào một chỗ tiểu viện từ trước. Nhìn nhắm chặt cửa phòng, thở dài một hơi, lúc này mới điều chỉnh tâm thái tiến lên gõ cửa. Chủ tử. Lời nói như là rơi vào vô tận vực sâu giống nhau, không có người đáp lại. Thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Lại một lần, như cũ là như thế này. Phản phất trong phòng không có người. Chủ tử. Thuộc hạ tìm được Bạch Ngọc Hoàng Kim Phúc Lộc bình an khóa. Lời nói rơi xuống, cửa phòng đột nhiên mở rộng ra. Từ trong phòng đi ra một cái trung niên nam tử, kia chưa tu dung nhan bộ dáng, nhìn thành thục quá nhiều. Mà kia khô gầy thân mình làm người nhìn phảng phất tùy thời đều có thể ngã xuống giống nhau, chỉ còn lại cặp kia rực rỡ mùa hoa sáng ngời lập loè đôi mắt, làm người không rời mắt được. Liên quản sự mở ra bàn tay, trong tay nằm thẳng một khối rách nát bình an khóa. Kìa khô gầy trung niên nam tử đột nhiên giống như hồi quang phản chiếu giống nhau, trên mặt mang theo ý cười, ôm đồm quá bình an khóa run dậy nói không ra lời. Đang định liền quản sự dục muốn mở miệng nói cái gì đó thời điểm, trung niên nam tử phản phất đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, đột nhiên hoàn hồn hướng phòng trong đi đến. Lưu lại đứng ở tại chỗ liền trưởng quài. Liên quản sự á khẩu không trả lời được nhìn trong nháy mắt biến mất không thấy nam tử, trong mắt giảm đạm xuống dưới đáng thương nhà mình hai cái chủ tử đều là số khổ người kia bình ăn khóa. nghĩ đến đây liền quản sự trường ra một hơi trong lòng có chút dầu di khó chịu bất quá một lát vừa ly khai người đột nhiên có xuất hiện ở cửa mà trong tay hắn bế ngang một cái nhắm mắt lại hơn nữa sắc mặt tái nhợt như tờ giấy còn thập phần mảnh khảnh nữ tử chủ tử Người đây là muốn mang liền quản sự nhíu nhíu mày có chút không ủng hộ mở miệng còn chưa nói xong còn lại nói Cái kia trung niên nam tử đột nhiên sườn mặt nhìn qua, một đôi mắt nhìn không ra cảm xúc, lại làm liền quản sự lập tức giống như nghẹn lại giống nhau, nói không nên lời lời nói. Kia không tiếng động khí thế, tự nam tử trên người phát ra mà ra, mang theo vô cùng kinh sợ. Tuấn Mỹ lại mang theo suy suốt gương mặt làm hắn nhìn qua không chút nào kém cỏi càng thêm nam tử khí khái. Mà hắn trong lòng ngực nếu như chân bảo nữ tử, diện mạo thập phần tầm thường, chỉ lấy giữa mày, tổng làm người nhìn có chút linh động quen thuộc cảm, cũng mặc kệ liền quản sự hơi há mồm, cái gì cũng chưa nói ra bộ dáng. Trung niên nam tử ôm nữ tử hướng bên ngoài đi đến, liền quản sự ánh mắt trợn lóe, lập tức đi chuẩn bị xe ngựa cùng đi ra ngoài đồ vật. Một cái to rộng bên trong xe ngựa, trung niên nam tử thật cẩn thận đem nữ tử dàn xếp hảo, sau đó ngồi ở một bên nhìn chăm chú nhìn nữ tử khuôn mặt. Nữ tử an tĩnh nằm ở trong xe ngựa, phía dưới phô liền màu trắng lông cáo. Đầu hạ là màu trắng ngọc gối, trong xe ngựa ăn uống dùng đầy đủ mọi thứ. Nam tử đốc liền quản sự liếc mắt một cái, ngay sau đó tự trong lòng ngực lấy ra một cái màu đen ngọc bài đưa qua. Không tiếng động lời nói, làm liền quản sự kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới chủ tử cư nhiên vận dụng cái này ngọc bài. Chính là, tiếp nhận kia phòng tay ngọc bài sau, phục lại lý giải Nam tử dụng tâm. Sợ cũng chỉ có như vậy, mới có thể tìm được cái kia cô nương đi. Không sai. Này vài người chính là muốn tìm có được kia hoàng Kim Bạch Ngọc Bình An khóa người. Liên quản sự mấy cái phi thân lui ra, nam tử ngồi ở trong xe ngựa chờ. Bất quá non nửa cái canh giờ, liên quản sự hơi hơi thở dốc trở về. Chủ tử, đã an bài thỏa đáng. Lời nói rơi xuống, nam tử đột nhiên giơ tay, liên quản sự lập tức hiểu ý, nhảy lên xe ngựa vung roi ngựa, xe ngựa chạy như bay thật xa. Lúc này, liên quản sự có chút do dự. Lại nói tiếp, bất quá là một cái bình an khóa, nếu là nhà mình chủ tử tìm không phải người nọ, kia lại phải làm như thế nào. Liên quản sự không dám tưởng tượng như vậy hậu quả, chỉ là lòng còn sợ hài yên lặng cầu nguyện. Bên trong xe ngựa, nam tử dỗi tay xoa nữ tử khuôn mặt, trong mắt tràn đầy nhu tình cùng sùng nịch. Mà mắt khác một bên, Cẩm Châu Phủ đột nhiên xuất hiện các loại tin tức. hắc Ngọc Lệnh xuất hiện. Này hắc Ngọc Lệnh là mọi người trong lòng gần như truyền kỳ tồn tại. Đồn đãi, năm đó tiếng tâm lừng lấy một thế hệ thần y lì liền, liền tu sa đột nhiên ẩn lui, không hỏi thế sự, hơn nữa hành tung toàn vô. Mà thần y hắc ngọc lệnh càng là không biết tung thích. Không nghĩ tới, khi cách mười mấy năm sau, hắc ngọc lệnh đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa vận dụng giang hồ cùng trong chiều lực lượng, sở hữu đến quá thần y lì liền, liền tu sa cứu trị quá người, cho dù là bọn họ con cháu đều phải xuất động hỗ trợ. Từ đây hắc ngọc lệnh vừa ra. Đã là muốn bắt tay cửa thành, tìm 18 tuổi thả đi trước thanh châu phủ nữ tử. Cái này làm cho đại gia không thể không tưởng tượng, chẳng lẽ là kia thần y y đột nhiên thích thượng cái gì nữ tử. Nhưng là phàm là đến quá thần y y ân huệ người, đều sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ tìm kiếm. Bất luận là trên giang hồ vẫn là triều đình chung, không người nguyện y đắc tội thần y y. Ai đều sẽ có cái thân thể không dễ chịu, đau đầu như góc, cùng thần y y giao hảo tự nhiên là lý trí lựa chọn. Đương nhiên, cùng Hắc Ngọc lệnh cùng xuất hiện, còn có một trương nữ tử bức họa. Cùng lúc đó, Thanh Châu phủ phủ thành một tòa nhà riêng. Chủ tử, Hắc Ngọc lệnh xuất hiện. Một nam nhân áo đen quỳ một gối ở Bạch đi Liễu nam tử trước mặt, trong lòng cũng là thập phần kinh ngạc. Nam tử trắng thuần ngón tay thon dài kẹp lên một quả màu đen quân cờ, trên tay dừng lại, "Nga, Hắc Ngọc lệnh sao?" "Đúng vậy. Vì sao?" Lời nói là định Nam tử cầm trong tay hát tử đặt ở bàn cờ thượng. Mà hắn không có xem người bên cạnh liếc mắt một cái. Thân y ghi cấp ra một chương nữ tử bức họa, tìm một nữ tử. Nói, hắc y ghi nam tử tự trong lòng ngực lấy ra một chương giấy trắng đôi tay đẩy tới. Bạch y ghi nam tử đôi tay rũ ở đầu gối, có một chút mỗi một chút gõ. Một lát, mới nâng dơ tay. kia hắc y ghi nam tử lập tức tiến lên đem trang giấy đưa qua. Một chương nữ tử bức họa đột nhiên ở nam tử trong tay triển khai, nam tử nhìn quét liếc mắt một cái liền ném ở dưới chân. Bực này việc nhỏ, nói, nhướng mày, lại chấp khởi một quả màu trắng quân cờ. Quý hắc yề nam tử cũng không dám động, phục nghĩ nghĩ mở miệng nói, đã tra được tin tức, thần y là hướng thanh châu phủ tới. Thốt ra lời này xuất khẩu, bạch yề nam tử lúc này mới quay đầu tới, kia như ngọc trên mặt nhìn không ra khác thường. Lại không ngọn nguồn làm H.I.D. Nam tử mồ hôi như mưa hạ, khẩn trương đến không được. Bất quá vài giây thời gian, H.I.D. Nam tử cảm giác sống lưng lạnh cả người. Nhìn chăm chằm. Hai chữ, tự bạch H.I.D. Nam tử trong miệng phun ra, H.I.D. Nam tử theo tiếng chạy nhanh lui ra. Ngay cả di rừng ở bạch H.I.D. Nam tử bên chân bức họa cũng không dám động. Bên kia, Lâm Duyệt Nhi kia chỗ, hiện giờ cũng là hừng hực khí thế tiến hành trung. Phù dung trên đường cửa hàng, Lâm Duyệt Nhi chỉ nhìn chầm chằm muối thương bên kia cải tạo hoa cỏ cây ươm cửa hàng, đến nỗi khách điếm cải tạo may mắn phường cùng tơ lụa trang đổi thành tiệm bán thuốc tử, nàng đều chỉ là ngẫu nhiên đi coi một chút. Đơn giản mỗi cái cửa hàng đều thỉnh không ít người thủ công, động tác cũng mau không ít. Đến nỗi thanh lưu trên đường, Lâm Duyệt Nhi đau đầu không thôi. Nàng hóa mau, chính là trang hoàng lên liền không dễ dàng. Bất quá! Tưởng tượng đến hoàn thành sau mỹ dạng, Lâm Duyệt Nhi cũng chỉ hảo chờ đợi. Trong tay đầu sở thừa không nhiều lắm bạc, Lâm Duyệt Nhi cuối cùng hoa 300 nhiều lượng bạc, ở phụ dung phố phụ cận ngõi nhỏ mua một cái hai tiến tiểu tòa nhà. Nhìn càng ngày càng co lại túi tiền, Lâm Duyệt Nhi lòng nóng như lửa đốt. Lại như vậy đi xuống, chính mình cửa hàng không cần khai trường, cứ như vậy thủ được. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi làm lôi đình ôm kêu buồn hoa mâu đơn. Sau đó ngồi trên xe ngựa hướng một ra đi. Không nói đến Lâm Duyệt Nhi bên này tạm thời không đề cập tới, thầm thiếu dương bên kia cũng có không ít sự tình. Thầm thiếu dương thật vất vả trở lại thanh châu phủ, tu chỉnh nửa ngày lại mang theo với thiết nưu hướng cẩm châu phủ đi. Bởi vì bọn họ hai người là nam tử, bọn họ cũng không nghĩ nhiều, tất nhiên là không cần giống nữ tử như vậy cố ý tìm chỗ ở, ban đêm liền ngủ ven đường hoặc là trên cây. Đã đó là ở lên đường. Sớm muộn gì Thẩm Thiếu Dương cũng sẽ không dừng lại, Tổng hội chịu thời gian luyện võ. Mà lúc này, Thẩm Thiếu Dương nội lực không ít, này vẫn là đại tướng quân chỉ điểm qua công pháp, hiện giờ hắn đã là vận dụng tự nhiên. Là đêm, Thẩm Thiếu Dương cùng với Thiết Ngưu Tiểu Tâm đem con ngựa buộc cũng may cách đó không xa, lại lần nữa tìm một chỗ trên cây nghỉ tạm. Mới vừa nhắm mắt lại, liền nghe được tiếng vang. Hai người liếc nhau, vườn không ra tiếng chờ đợi. Chỉ nghe kia tiếng bước chân có chút hấp tấp, lại còn có mang theo thô xuyến hơi thở. Ngay sau đó, một cái thon dài thân ảnh xuất hiện ở bọn họ hai người trong mắt. Chỉ xem liếc mắt một cái, thẩm thiếu dương đã là minh bạch, đột nhiên xuất hiện người nọ không có võ công. Lại nhìn hắn hoảng loạn thần sắc cùng hấp tấp bước chân, thẩm thiếu dương ánh mắt trầm xuống. kia phía dưới hướng tới bọn họ phương hướng chạy như bay chạy tới bóng người, là một cái thành niên nam tử, thân hình thon dài chỉ là kia hơi thở cùng bộ pháp, không có giống nhau là lấy đến ra tay. rõ ràng chính là một cái người bình thường. hơn nữa lộ ra ánh trăng nhìn xem một thân trang vẫn hơi có chút giống thư sinh bộ dáng. bởi vì hắn phía sau còn có hàng tre trúc dương đựng sách. thẩm thiếu dương hướng tới với thiết ngưu phương hướng đánh một cái thủ thế, với thiết ngưu hiểu ý gật gật đầu liền đợi bất động. không bao lâu, nam tử thở hổn hển chạy tới gần. Sau đó vừa lúc ngừng ở thẩm thiếu dương sở ngốc dưới gốc cây. Có lẽ là chạy hồi lâu, nam tử có chút mỏi mệt tay chống cảnh khô túi đầu thở phi phò. Bất quá hai tức thời gian, đột nhiên nơi xa chuyển đến chạy vội tiếng bước chân, thẩm thiếu dương tức khắc không hề xem phía dưới nam tử, mà là cẩn thận nghe chung quanh động tĩnh. Cách đó không xa tiếng bước chân càng ngày càng gần, dưới gốc cây nam tử cũng bắt đầu phát hiện phía sau có người. Ngay sau đó bàn tay một trống thân cây liền tiếp tục đi phía trước chạy. Mà thẩm thiếu dương có chút tò mò. Như vậy một cái thư sinh, nhìn liền không khả năng có bao nhiêu bạc đi. Không nói đến điều khác, chính là vì cầu tải cũng không nên như vậy. Quả nhiên, đương hai cái gia đình bộ dáng nam tử xuất hiện ở thẩm thiếu dương trong tầm nhìn về sau, hắn lập tức hiểu được. A, cũng không biết là tới tìm kia nam tử trở về vẫn là giết người diệt khẩu. Thẩm Thiếu Dương không tính toán quản này đó nhàn sự, nhắm mắt lại đôi tay gối lên sau đầu liền ngưỡng ngheo lại rất tới. Chỉ bên thai hô hô lưỡng đạo tiếng gió, phía trước ở tầm nhìn gia đình bộ dáng nam tử đột nhiên nhảy thân thật xa. Lúc này Thẩm Thiếu Dương cho dù là biết được kia hai cái gia đình sẽ một ít quyền cước, chính là cũng sẽ không xen vào việc người khác. Chính tâm vô bên thải hít mắt, trong rừng cây cách đó không xa đột nhiên vang lên một đạo nam tử tiếng kinh hô. A một tiếng nam tử thở phào tựa hồ là chấn kinh, lại tựa hồ bao hàm mà khác. thầm thiếu dương ánh mắt chợt lóe, đối với với thiết nhiêu đánh cái thủ thế, ngay sau đó phi thân hạ thủ hướng tới thanh âm vương hướng bay đi. mới vừa chạy như bay đến cách đó không xa, liền nhìn thấy vừa rồi cái kia thư sinh trang điểm nam tử bị hai cái gia đình bộ dáng người lôi kéo trụ. có lẽ là bởi vì dùng sức quá mạnh, thư sinh phía sau công dương đường sách đều bị lôi kéo khai, còn ngã ở trên mặt đất, giấy bút rất đầy đất nghĩ đến vừa rồi kinh hô là bởi vì cái này thẩm thiếu dương buồn không muốn ra tay chính là bọn họ quá mức cờ mỹ hơn nữa xem kia thư sinh bộ dáng cũng không kém cho nên lúc này mới phi thân xuống dưới Này đây lúc này thấy kia hai người lôi kéo thư sinh mà vẫn chưa đối hắn động thủ hẳn là cũng là có điều cố kỵ thẩm thiếu dương đúng lúc bàn tay trần một cái nắm tay đỏ qua quyền phong tự ba người trước mặt đỏ qua bất thình lình biến cố Khó khăn lắm đem ba người tách ra. Thấy kia hai người đột nhiên nở rộ, hơn nữa bước chân luyển chuyển nhẹ nhàng, là luyện công phu. Thẩm thiếu dương một tay đem thư sinh tún đến chính mình phía sau, chính mình hướng phía trước một bước. Kia hai cái gia đình không nghĩ tới đã chế thế này cư nhiên sẽ có người xuất hiện ở trong rừng Tây, hơn nữa cư nhiên còn xen vào việc người khác. Hai người liếc nhau, sau đó lời nói cũng không nói liền hướng tới thẩm thiếu dương công kích lại đây. Thư sinh kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Vốn tưởng rằng chỉ là mang chính mình trở về, chính là vì sao phải cùng không liên quan người động thủ đâu. Vừa rồi hắn nhìn đến người nọ lại đây, tái kiến người nọ đem chính mình kéo đến phía sau, rõ ràng là vì chính mình bên vực kẻ yếu. Lúc này, thư sinh to mày, trong lòng lại không bình tĩnh. Mà thẩm thiếu dương công phu lợi hại, bất quá ba lượng hạ liền đem kia hai cái gia đình đánh đến nằm sắp xuống. Ngay sau đó vừa thu lại tay, Xoay người hướng tới thư sinh hỏi, công tử, người không sao chứ? Mà kia thư sinh nhạt nhạt lắc đầu, sau đó hướng tới thẩm thiếu dương vừa chắp tay, tiểu sinh đa tạ vị này tráng sĩ cứu rút. Nói, thấy thẩm thiếu dương không chút nào để ý xua xua tay. Lúc này mới nghiêng người nhìn về phía ngã xuống đất không dậy nổi hai người, kia hai người cũng không biết làm sao vậy, tựa hồ là ăn đau còn khởi không tới thân mình. Thẩm thiếu dương thấy hắn như vậy, cười nói, công tử yên tâm. Bọn họ bất quá là bị điểm nhi bị thương ngoài ra, không đáng ngại. Lời này vừa ra, thư sinh tức khắc mặt đỏ không thôi. Nghĩ đến này tráng sĩ đã là biết được kia hai cái hạ nhân là chính mình ra người đâu. Đang định lúc này, quỳ dạp trên mặt đất hai cái gia đình chậm gì gì đi lên, chính là hai người liếc nhau, ngay sau đó chật vật rời đi. Có người kia ở, bọn họ là không có khả năng đem công tử mang về. Nghĩ đến đây, hai người cũng không dám ở lâu. Thẩm thiếu dương không chút nào để ý hướng tới kia thư sinh chắp tay liền phải rời đi. Mới vừa đi ra hai bước, hắn lại chết thân trở về. Hắn nhưng thật ra nhìn ra tới kia thư sinh không có võ công, cũng không biết như vậy ban đêm như thế nào vượt qua. Vị công tử này là muốn đi đâu? Hiện giờ sắc trời đã tối, ngươi như vậy ở bên ngoài hành tẩu, thực sự không an toàn. Hắn thật cũng không phải hảo tâm, chỉ là thấy kia thư sinh liên quan đối hạ nhân đều thập phần khách khí. Cư nhiên còn cao mày có chút lo lắng. Như vậy chủ tử, như thế nào đều không thể là tâm tư người xấu đâu. Liên hướng về phía như vậy một chút, thầm thiếu dương cũng không nghĩ tới ngồi xem mặc kệ. Đột nghe đối phương như vậy hỏi, thư sinh chắp tay trả lời nói, tiểu sinh danh liễu gió mạnh, tự thiệu xa, không biết ân công tôn tính đại danh. Lần này tiểu sinh là tính toán đi trước thanh châu phủ xong Hà Trấn. Lời nói rơi xuống đất. Thẩm Thiếu Dương cũng không biết là bởi vì nghĩ đến kia thư sinh là muốn đi song Hà Trấn vẫn là như thế nào, tóm lại chính là muốn giúp hắn một phen. Công tử không cần khách khí, tại hạ Thẩm Thiếu Dương. Nói, dừng lại một giây tiếp tục nói, thật không dám dầu diếm, nhà ta liền ở tại song Hà Trấn hạ thôn nhỏ, không bằng như vậy, công tử tối nay liền cùng ta cùng nhau. Tại hạ tìm xe ngựa làm người đưa công tử đi song Hà Trấn như thế nào. Thẩm Thiếu Dương nói được tùy ý. Kia thư sinh đầu tiên là nói lời cảm tạ, trong mắt cũng mang theo vui mừng. Thẩm thiếu dương liếc mắt một cái liền nhìn ra này thư sinh sợ là không như thế nào ra quá môn, một bộ thiên chân bộ dáng Cũng không biết trong nhà là thế nào nhân ra, nghĩ đến cũng là giàu có. Bằng không, không có khả năng đem một cái nam tử dưỡng thành như vậy ôn thôn lại còn có đặc biệt đơn thuần tính tình. Thẩm thiếu dương đạp một chân với thiết nghiêu nơi đại thụ, với thiết nghiêu mơ hồ tỉnh lại. Sau đó nhanh chóng nhảy xuống tới. Thư sinh không biết trên cây còn có người, sợ tới mức lập tức kéo lại thẩm thiếu dương ống tay háo. Này động tác, làm một bên hai người tức khắc khỏe miệng run rẩy. Hảo sao, người này như thế nào cùng cái nữ tử giống nhau nhất gan. nay rừng núi hoang vắng, cũng không biết hắn là như thế nào thêm can đảm, đuổi đại buổi tối nơi nơi chạy. Có thư sinh gia nhập, thẩm thiếu dương cũng không ngủ trên cây. Chỉ dưới tảng cây phô một khối địa phương làm thư sinh giàn xếp. Ba người một đêm xuống dưới, thư sinh nhưng thật ra ngủ lên trầm, hoàn toàn là không hề đề phòng. Nhưng thật ra làm Thẩm Thiếu Dương buồn cười không thôi. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thiếu Dương kêu thư sinh lên, sau đó ba người đi xuống một cái thị trấn đi. Vào thị trấn, Thẩm Thiếu Dương liền đi xe hành cho hắn chọn lựa một chiếc xe ngựa, Sa Phu cũng là thật thành người. Nói ra tốt, Đại thẩm thiếu dương muốn trả tiền thời điểm, thư sinh lại cuốn quýt giữ chặt hắn, ý bảo chính mình có bạc. Thẩm thiếu dương thấy hắn như vậy kiên định, liền cũng từ bỏ. Tiễn đi thư sinh, thẩm thiếu dương thêm lương khô cùng thủy liền cùng với thiết ngưu tiếp tục đi tới. Mà mặt khác một bên, Lâm Duyệt Nhi đã là trụ vào tân mua tiểu viện tử. Cửa hàng còn ở trang hoàng, phía trước nàng còn ở buồn dầu bạc không nhiều lắm sự tình, lúc này đã giải quyết. Cái này thanh châu phủ nội. Nàng chỉ mới vừa nhận thức cái kia mục gia đại tiểu thư. Bởi vì thiếu bạc, cho nên Lâm Duyệt Nhi liền mang theo trang buồn hoa mẫu đơn đi mục ra. Bởi vì lôi đỉnh cùng thẩm lương đều ở trong coi, cho nên Lâm Duyệt Nhi lẻ loi một mình tiến đến. Nàng mướn một chiếc xe ngựa, Sa Phu còn giúp nàng ôm chậu hoa. Thật sự là kia hoa không nhỏ, chậu cũng đại, nàng một cái siêu nhược tiểu cô nương, nhân ra Sa Phu xem bất quá đi này liền hỗ trợ. Nhưng thấy cô nương này là muốn đi mục ra, Sa phu càng là cao hứng, còn muốn đưa nàng. Lâm Duyệt Nhi mới vừa xuống xe, Sa phu cũng cười một khuôn mặt đem chậu hoa ôm xuống dưới. Mà cửa thủ vệ người gác cổng gã sai vặt, cũng nhận ra Lâm Duyệt Nhi. Cái này cô nương phía trước đã tới, nguyên tưởng rằng chỉ là vì cấp Thanh Châu phủ Song Hà trấn lục ra tiểu thư truyền tin tới, lại không nghĩ đại tiểu thư cư nhiên cười tự mình đưa nàng ra cửa. Có thể được mục gia đại tiểu thư thích. Đây cũng là thập phần khó được. Thanh châu phủ người đều biết, một gia đại tiểu thư khuê phòng bạn thân cực nhỏ, có không ít đại quan quý nhân hoặc là thương nhân đều tưởng leo lên một gia. Chính là, không thể nào xuống tay. Thứ nhất một gia chủ tử không hảo nữ sắc, nhất coi trọng một phu nhân, tự nhiên đưa không được mỹ nhân. Thứ hai, kia một gia đại tiểu thư rất ít có yêu thích đồng bạn, tự nhiên nịnh bỡ không thượng. Một gia hai cái thiếu ra tuổi không lớn, nếu là cùng chi đi lại cũng thật sự làm người ta nói nói. Cứ như vậy, mọi người đều biết có thể là một gia đại tiểu thư đưa tiếng người, cũng coi như là cùng một gia có liên quan. Đối với này đó, Lâm Duyệt Nhi tự nhiên là không biết. Chẳng sợ chính là đã biết, cũng sẽ cười mà qua. kia người gác cổng thấy phía trước vị kia cô nương lại tới nữa, lại nhìn thấy xa phu ôm một đại bồn hoa mẫu đơn thời điểm, tức khắc trong mắt lóe tinh quang. Hào ra hỏa, này hoa mẫu đơn chủ loại chính là một gia hoa viên nhi đều không có đâu. Thế vậy, kia người gác cổng đối Lâm Duyệt Nhi càng thêm cung kính. Đôi ý cười cuốn quýt tiếp nhận sa phu trong tay hoa, sau đó cười dẫn Lâm Duyệt Nhi đi vào. Bên người những người khác tự nhiên đi xuống bẩm báo. Lâm Duyệt Nhi không nghĩ tới hôm nay một gia phu nhân ở đây, một gia phu nhân đang ở phòng khách. Nàng mới vừa đi vào, liền nhìn thấy ngồi ở chủ vị một phu nhân. Lâm Duyệt Nhi cười nhạt đi vào. Vốn gối hành lễ. Đối với Lâm Duyệt Nhi người này, một phu nhân cũng là nghe nhà mình nữ nhi nhắc tới quá, lại xem hai cái nha đầu dọn một đại buồn hoa nhi vào nhà. Nàng không tự giác liếc mắt một cái, trong mắt mang theo kinh ngạc. Này hoa mâu đơn, chẳng lẽ là... Cũng không biết kia một phu nhân nghĩ tới cái gì, chỉ liếc mắt một cái sau liền không hề nhìn. Ngay sau đó cười dẫn Lâm Duyệt Nhi nhập tòa, sau đó thượng trà. Lâm Duyệt Nhi vừa ngồi xuống, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng cười, ngay sau đó liền thấy một Phi Tuyết cười vào nhà, thấy Lâm Duyệt Nhi lại đây thập phần cao hứng, cùng nhà mình mẫu thân hành lễ sau liền tùy tiện ngồi vào Lâm Duyệt Nhi bên cạnh. tuy rằng một Phu nhân đà nàng liếc mắt một cái, chính là kia mang theo sủng lịch cùng yêu thương ánh mắt, thấy thế nào đều không chán ghét. Một Phi Tuyết cười le lưỡi, lại cùng Lâm Duyệt Nhi nói vài câu. Lâm tỉ tỷ nhưng xem như tới, ta đang định đến khó chịu đâu. nói xong lời này. Còn thân mật lôi kéo Lâm Duyệt Nhi tay. Lâm Duyệt Nhi cười cười, tuyết bay lời này nói, đừng kêu một phu nhân an toàn A. Này trêu ghẹo lời nói làm trong phòng hai cái một gia nữ nhân đều cười. Người nhà đầu này. Một phu nhân rỗi tay chỉ chỉ một phi tuyết, kêu Mỹ Nhan còn mang theo ý cười, thấy thế nào như thế nào thoải mái. Tốt đẹp sự vật luôn là làm người thưởng thức. kia một phu nhân bất quá 30 tới tuổi, hơn nữa trưởng kỳ bao dưỡng không tuổi. Nhìn qua bất quá hơn hai mươi tuổi bộ dáng, mà Mộc Phi Tuyết cũng là cực kỳ giống một phu nhân, nhìn chính là nhu nhược động lòng người. Hôm nay tiến đến quấy giày phu nhân, Lâm Duyệt Nhi cười nói khiểm, thấy Mộc Phu nhân vẫn chưa có gì, lúc này mới tiếp tục nói, ta từ Song Hà Trấn Hạ Hà thôn tới, lần này lại đây chính là tưởng ở Thanh Châu phủ khai cửa hàng. Nói, Lâm Duyệt Nhi đột nhiên đứng dậy, đi đến chậu hoa bên, hai cái nha hoàn đúng lúc buông chậu hoa. Thối lui đến ngoài cửa. Nha, này Hoa Nhi. Không đợi Lâm Duyệt Nhi giới thiệu cái gì, một phi tuyết liền bay nhanh bước nhanh đã đi tới. Đôi mắt chừng đến đại đại nhìn Hoa Nhi, hơn nữa tựa hồ mang theo kinh ngạc cảm thán. Mẫu thân, ngươi nhìn. Một phi tuyết có chút kích động gọi một câu, một phu nhân cũng đứng lên, chậm dại đến gần. Một phu nhân vừa rồi là xa xem, lúc này gần xem càng là kinh ngạc không thôi. Hồng Nhạt hoa khai vương miệng hình. Hình đại mà chất mỏng, mềm mại tinh tế, thanh hương hợp lòng người, cực phẩm hoa cỏ A. Này hồng nhạt hoa mâu đơn, sợ sẽ là kia cực phẩm đồng tử mặt. Nói, thật là hiếm lạ bốn phía nhìn. Đồng tử mặt. Lâm Duyệt Nhi nhìn liếc mắt một cái đoá hoa, sau đó trong lòng âm thầm nhớ kỹ Một phi tuyết cũng là kinh ngạc cảm thán không thôi, gật gật đầu, nhìn sắc thật là đồng tử mặt đâu. Thật xinh đẹp. Lời này vừa ra, làm Lâm Duyệt Nhi có chút xấu hổ Chính mình không gian nhưng có không ít cái này đâu. Hơn nữa liền nói trước mặt cái này, vẫn là cực tiểu đâu. Hai người quan khán nửa ngày sau, lúc này mới nghe một phu nhân cười nói, không biết Lâm cô nương lần này tiến đến là vì làm tuyết bay ngắm hoa vẫn là. Còn lại nói không có nói xong, bất quá Lâm Duyệt Nhi đã là hiểu rõ với tâm. Nàng cười gật gật đầu lại lắc đầu, lúc này mới giải thích nói, hôm nay mạo muội tiến đến một là muốn cho tuyết bay muội muội giúp ta coi một chút này hoa mẫu đơn được không? nói, thấy một phi tuyết cười liền phải mở miệng đáp ứng. bất quá bên cạnh một phu nhân đột nhiên ho khan một tiếng ngăn lại trụ. lâm duyệt nhi buồn cười bổ sung nói, phu nhân chớ có khẩn trương, thật không dám dấu diếm, này thanh châu phủ giá hàng quá cao, bàn hạ mặt tiền cửa hiệu, ta đỉnh đầu thượng trừ bỏ cửa hàng tu trình bạc, liền không nhiều ít. dừng một chút, thấy một phu nhân tuy rằng đạm cười. Chính là không có phía trước như vậy thân thiện, trong lòng cũng minh bạch. Tiếp tục nói, ta muốn cùng tuyết bay mượn hai dạng đồ vật. Lời này vừa ra, một phu nhân sắc mặt có chút không tốt. Nàng trong lòng nghĩ, này tiền nhìn cái này cô nương cũng không tệ lắm, chính là lúc này tựa hồ nguyên hình tất lộ. Lâm Duyệt Nhi nhìn nàng sắc mặt liền biết nàng suy nghĩ cái gì, chẳng qua lại không có cuốn quyết giải thích. Một phi tuyết tò mò nhìn Lâm Duyệt Nhi, ngay sau đó hỏi, Lâm Tỷ Tỷ muốn mượn bạc Nói, nếu là Lâm Duyệt Nhi muốn mượn bạc, một phi tuyết cũng là sẽ mượn. Chỉ là mượn bạc, sợ là khó coi. Một phi tuyết sở dĩ cùng Lâm Duyệt Nhi gặp mặt, bất quá là bởi vì trung gian có lục ngân vân cái này người trung gian thôi. Nếu là Lâm Duyệt Nhi chính mình tiền đến, sợ là một phi tuyết sẽ không thấy chính mình. Lúc này nhìn hai người như vậy bộ dáng, Lâm Duyệt Nhi cũng không kéo, nói thẳng nói, không phải, ta không mượn bạc một cái là muốn mượn muội muội vườn khai cái hội ngắm hoa, đương nhiên muội muội là chủ nhân, hết thể từ muội muội chủ trì. hai là muốn mượn muội muội tên tuổi, mời thanh châu phủ có uy tín danh dự ái hoa người tiền đến, xem như vì ta cửa hàng khai hỏa thanh danh. nói, thấy muội phu nhân sắc mặt hòa hoãn, bất giác trong lòng thăng nhỏ, rốt cuộc cha mẹ đều là đau hài tử, vừa rồi muội phu nhân cho rằng chính mình là ở lợi dụng muội phi tuyết đi. Lâm Duyệt Nhi nói thẳng không cố kỵ, nhưng thật ra là một phu nhân sắc mặt xem trọng không ít, trong lòng cũng minh bạch chính mình tưởng kém. Mượn địa phương cùng thỉnh người, đây đều là việc nhỏ, mục Gia lập tức là có thể làm tốt. Mục Phi Tuyết cảm thấy không tồi, nghe hội ngắm hoa, nghĩ đến cũng không ngừng này đó, tức khác trong lòng càng là tò mò. Còn không phải là cái hội ngắm hoa sao? Lâm Thỉ tỷ nói cái gì mượn A? Mục Phi Tuyết lẩm bẩm miệng, nghịch ngầm nói. Lâm Duyệt Nhi cười cười, nếu là hội ngắm hoa thượng, có thể bán ra một hai buồn nhi hoa mẫu đơn, ta tất nhiên là có thể đem sinh ý làm lên. Nói, chớp chớp mắt liền tiếp tục nói, đương nhiên, tuyết bay muội muội hỗ trợ cung cấp địa phương cùng tiệc mời, tỷ tỷ liền đưa muội muội một chậu hảo hoa nhi. Nói tới đây, ngay cả một phu nhân đều nở nụ cười. Không có nữ tử không yêu hoa. Cứ như vậy, một phu nhân Hàn huyên vài câu liền nói thẳng thân mình mệt mỏi, đi xuống nghỉ tạm. Mộc Phi Tuyết mang theo Lâm Duyệt Nhi đi nàng chính mình sân, sau đó cùng Lâm Duyệt Nhi thương nghị như thế nào trang trí sân. Lâm Duyệt Nhi là không có khai quá hội ngắm hoa, loại này nhã nhặn đồ vật nàng tất nhiên là không muốn đụng vào. Mà Mộc Phi Tuyết liền đặc biệt lành nghề, những cái đó tiểu thư khuê các cái gì đều không làm, trừ bỏ học tập cẩm kỳ thư họa bên ngoài, liền dư lại ngắm hoa du hổ từ từ. đương nhiên, Mộc Phi Tuyết sân kiến đến không tuổi. Phía trước là cái hoa viên hoa viên có tiểu tiểu, có điêu lan hành lăng giải đình giải lầu cát, nhìn qua rất có đời trước giang nam chi phong, bất quá hoa cỏ phong đa lại không có quá nhiều cực phẩm thôi. Lâm Duyệt Nhi nghe nói một phi tuyết nhắc tới từ trước ngắm hoa, bất quá là dùng trà hoặc là xem hoa hoặc là du hồ, liền như vậy một ít chuyện nhảm chán, ngay cả Lâm Duyệt Nhi đều tưởng phung tào, các ngươi này đó đại gia tiểu thư là có bao nhiêu nhảm chán a? Ngay sau đó chính mình nghĩ tới không ít vì thế liền ở một phi tuyết trong phòng bắt đầu viết viết vẽ vẽ. Một phi tuyết chưa thấy qua Lâm Duyệt Nhi cầm bút, vốn tưởng rằng Lâm Duyệt Nhi sẽ viết chính mình tên liền không tồi, chính là không nghĩ tới Lâm Duyệt Nhi tự cũng không tồi. Một người tự thể, còn có thể nhìn ra một người phẩm tính. Mà Lâm Duyệt Nhi tự quên tú, nhìn qua như nàng người giống nhau, làm người cảm thấy thoải mái. Đương nhiên, chờ Lâm Duyệt Nhi viết xong một chương đồ vật sau, một phi tuyết nhìn qua, nhìn lên. Đều là tiểu đồ vật nhi đồ vật đâu Không cần tưởng cũng là muốn chọn mua đồ vật nhi thôi Mặt khác lại ngẩn đầu thấy Lâm Duyệt Nhi ở vẽ tranh nhi kia họa có chút kỳ quái Họa thập phần thô giáp Nhưng là lại đều phụ thượng thuyết minh cùng đánh dấu Một phi tuyết cẩn thận nhìn nhìn Nguyên lai là họa nàng vườn Nguyên bản vườn liền rất đại Lâm Duyệt Nhi sắp sửa bảy biện trầu hoa địa phương đều đánh dấu ra tới Mặt khác còn ở trong vườn bỏ thêm không ít đồ vật Đem yêu cầu không ra tới vị trí cùng yêu cầu bày biện đồ vật vị trí an bài hảo, Lâm Duyệt Nhi liền đem bản vẽ giao cho một phi tuyết, sau đó cùng nàng giảng giải một phen. Lần đầu tiên chính mình an bài cái này, một phi tuyết cũng là động lực mười phần. Lâm Duyệt Nhi cởi cầm mặt khác trang giấy liền phải rời đi, kia buồn hồng nhạt hoa mâu đơn liền lưu tại một gia. Mà một phi tuyết nhìn kia trương Lâm Duyệt Nhi cấp bản vẽ liền tìm người đi bố trí, mặt khắc còn muốn chính mình chút thiệp mời. Tự nhiên sự tình không ít. Trên đường trở về, Lâm Duyệt Nhi đi nơi này lớn nhất gốm xứ cửa hàng, bên trong không biết có gốm xứ còn có thổ đảo từ từ. Lâm Duyệt Nhi tuyển không ít, cuối cùng làm người giao hàng tận nhà. Này lôi kéo chính là hai xe chậu hoa, đại đa số chậu hoa đều rất lớn, cho nên chiếm địa phương một ít. Một hồi đến chính mình tiểu viện tử, Lâm Duyệt Nhi liền cài chốt cửa môn vào phòng, sau đó lắc mình tiến vào không gian thu thập. Đem chính mình chọn lựa tốt hoa mẫu đơn đặt ở trong buồn, Lâm Duyệt Nhi dựa theo chính mình bản vẽ yêu cầu tuyển hảo cây cùng chủng loại. Nay một bận việc, liền đã quên thời gian. Chỉ chờ những cái đó hoa mẫu đơn thu thập thỏa đáng sau, Lâm Duyệt Nhi mới ra phòng. Thẩm Lương cùng lôi đình giám sát làm xong hôm nay công liền đã trở lại. Ba người ăn cơm xong sau, Lâm Duyệt Nhi làm Thẩm Lương mua một cái nấu cơm bà tử trở về, nếu là có toàn gia cũng đúng. Hắn làm việc. Lâm Duyệt Nhi tự nhiên yên tâm. Bất quá bao lâu, Thẩm Lương liền làm thỏa đáng đương, đương nhiên, lần này hắn tuyển hồi lâu. Cuối cùng chọn toàn ra, một đôi 4-5 tuổi phu thề, mặt khác mang theo một Nhi một nữ. Lâm Duyệt Nhi cấp kia ra nam nhân sửa tên Thẩm Toàn, đến nỗi con cái, vẫn là dùng nguyên lai danh, chỉ là họ đều là họ Thẩm. Trong nhà việc có người làm, Lâm Duyệt Nhi càng là nhẹ nhàng không ít. Thẩm Lương cũng mang theo kia Thẩm Toàn quen thuộc cửa hàng sau đó làm hắn trông coi. Mà Lôi Đình cũng giáo thẩm cả nhà Nhi tử, nhưng thật ra phân công hợp lý, chính là kia thẩm toàn nữ Nhi thẩm Yến cũng ở Lâm Duyệt Nhi bên cạnh thủ. Chỉ Lâm Duyệt Nhi quy củ rất ít, bất quá một chút chính là nàng phòng không thể tùy tiện vào, đây là mọi người đều biết được. Sau khi ăn xong, Lâm Duyệt Nhi làm người đem hoa mẫu đơn dọn ra tới, sau đó liền ở trong sân bãi. Này Thanh Châu phủ phủ thành nhưng có họa sư. Lâm Duyệt Nhi lời nói vừa ra, Trong phòng người đều có chút kinh ngạc. Đúng vậy. Ai cũng chưa hỏi thăm quá cái này đâu. Thầm lương trước hết phản ứng lại đây. Chủ tử, họa sư nên là có. Chỉ là nguyên ta ở Cẩm Châu phủ thời điểm. Thỉnh một cái họa sư liền rất khó. Nói, thấy Lâm Duyệt Nhi thiển cao mày nhấp miệng không nói lời nào bộ dáng. Tiếp tục nói, nếu là tầm thường sẽ vẽ tranh bày quán nhi bán nghệ người. Nhưng thật ra có thể, thiền nhi cũng hoa không bao nhiêu. Nói tới đây. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu. Chủ tử, thiểu nhân có chuyện muốn nói. Một bên, tân mua tới toàn gia thẩm toàn Nhi tử, thẩm quý đột nhiên mở miệng. Mà thẩm toàn cùng hắn nương tử lần đầu thấy nhà mình Nhi tử không đầu không đôi đứng ra, đều lôi kéo Nhi tử không cho hắn xuất đầu. Lâm Duyệt Nhi trực giác trung gian có việc, khoát tay làm cho bọn họ đừng cử động, được rồi nói quay đầu đối với thẩm quý hỏi, ngươi lại nói nói, có chuyện gì muốn nói. Thẩm quý hai tay nắm ở bên nhau. Tựa hồ có chút khẩn trương, đã nghe được Lâm Duyệt Nhi như vậy nói chuyện, tức khắc đôi mắt tỏa sáng. Thẩm Toàn Nhi tử thẩm quý cũng mới 16 tuổi bộ dáng, nhìn có chút cơ linh. Bất chấp vừa rồi cha mẹ lôi kéo chính mình ngăn cản chính mình ý tứ, Thẩm quý hơi há mồm nói, chủ tử, tiểu nhân còn có một phòng thân nhân, cũng là cùng ở mẹ mình nơi đó. Nói, thấp thỏm bất an nhìn Lâm Duyệt Nhi liếc mắt một cái, thấy nàng mặt vô biểu tình. Lúc này mới yên tâm lớn mật tiếp tục nói, đó là tiểu nhân thân gì ra. Toàn ra từ trước ở Ú Châu Phủ Phủ Thành chính là làm hòa sư, hơn nữa người trong nhà tất cả đều sẽ vẽ tranh nhi. Không nói đến khác, liền nói ở Ú Châu Phủ Phủ Thành đã làm họa sư liền không lầm. Chỉ là nếu là họa sư, vẫn là Ú Châu Phủ, nghĩ đến hôn cũng sẽ không kém, hẳn là xảy ra chuyện gì mới làm cho bọn họ bị bán đi đi. Lâm Duyệt Nhi nghĩ đến thông thấu. hảo Ngươi cũng đừng nói này đó có không, lại nói nói bọn họ chính là phạm vào chuyện gì Nhi mới bị bán. Lâm Duyệt Nhi lời này vừa ra, trong mắt hiện lên tàn khốc. Nay thẩm quý tuy rằng gan lớn, chính là chính mình cũng sẽ không tùy ý liền nghe xong hắn nói liền mua người. Hốn hồ, nếu là nhà này nhân phẩm biết không hảo, nàng cũng sẽ không đương coi tiền như rác. Lúc này kia thẩm toàn một nhà ở Lâm Duyệt Nhi trong mắt như cũng là người ngoài, thả xem bọn họ như thế nào biểu hiện thôi. Càng miễn bàn là bọn họ để cử người. Thầm cả nhà tam khẩu tử đứng ở nơi đó đại khí nhi cũng không dám ra, chỉ có hắn kia tiểu nhi tử nhìn Lâm duyệt nhi sắc mặt dừng lại vài cái. Bất quá hai thước, Thẩm quý giải thích nói, chủ tử nói chính là tiểu nhân kia thân gì ra ở ưu châu phủ đã từng cấp một vị quan to hiển quý nhân vật họa quá một bộ tranh, chỉ là lúc ấy kia hộ nhân ra mời đến khách nhân không mừng kia họa, còn châm ngòi quá. Nguyên nhân chính là vì như vậy. Kêu quý nhân liền đem gì một nhà đều tống cổ bán đến rất xa. Nói xong lời này, thẩm quý bất giác sắc mặt toát ra mồ hôi mỏng. Hắn nơi nào là không sợ chủ tử, chính là nề hà trong lòng tổng nghiệm gì một nhà. Sự thật nếu là như thế, thật sự việc này cũng chẳng trách người khác hòa sư. Lâm Duyệt Nhi cũng là nghe ra tới, bất động thanh sắc uống ngụm nước trà. Nửa ngày mới đối với thẩm lương mở miệng nói, ngươi sớm chút mang theo thẩm quý đi người môi giới đi. Nói xong. Lâm Duyệt Nhi liền ra nhà ở, chỉ còn lại Thẩm Quý Toàn ra trợn mắt há hốc mồm. Này, chủ tử ý tứ đây là muốn mua gì một nhà? Mấy người không dám tin tưởng nhìn Thẩm Lương, Thẩm Lương buồn cười gật gật đầu. Tức khắc, Thẩm Toàn một nhà đột nhiên đỏ hốc mắt, trong lòng lâm Thẩm Hạ quyết tâm nhất định hảo hảo làm việc. Nay Tân Chủ tử không chỉ có người hiền lành, hơn nữa quy củ cũng không nhiều lắm, ngay cả tầm thường quỷ lễ đều tỉnh. Hiện tại càng là muốn mua thân thích toàn gia, này đối thẩm toàn cả nhà tới nói, đều là ân tình. Thẩm lương tất nhiên là minh bạch bọn họ tâm tình, liền cùng chính mình lúc trước giống nhau. Nghĩ nghĩ, vô vô thẩm toàn bả vai lấy kỳ ăn ủi, lại lãnh thẩm quý đi ra ngoài tìm người nọ người mua giới mua người đi. Trong viện, thẩm toàn tức phụ nhi coi chừng những cái đó cực phẩm hoa mẫu đơn. Lâm Duyệt Nhi mang theo thẩm Yến đi trên đường mua đồ vật. Đơn giản chính là mua một ít lụa xa còn có một ít tinh xảo tiểu cái đĩa bộ đồ ăn trà cụ gì đó, mặt khác còn muốn đặt làm một ít thiết cụ. Lại tìm thanh châu phủ lớn nhất lưu ly xưởng, lại đặt làm một đám đồ vật. Ngay sau đó Lâm Duyệt Nhi ở lương thực cửa hàng cùng tạm hóa cửa hàng mua không ít đồ vật, liền đi mấy cái trang hoàng cửa hàng nhìn nhìn liền đã trở lại. Có chút hóa là trực tiếp đưa tới, thầm toàn tức phủ Nhi cũng cực sẽ ăn bài, đều đặt ở nhà kho. Mặt khác một ít muốn quá hai ngày mới có thể lấy hóa, Cũng không đổi. Cùng ngày, Thẩm Lương nghe Lâm Duyệt Nhi phân phó mua đã trở lại hỏa sư toàn gia. con đừng nói, chính là kia toàn gia khí chất liền không kém. Lâm Duyệt Nhi cùng bọn hắn nhận nhận mặt, sau đó làm Thẩm Lương đi xuống an bài. Hiện giờ trừ bỏ chủ từ ngoại, Thẩm Lương xem như đại quản sự, tất cả mọi người đến nghe hắn. Một ngày buôn ba xuống dưới, mọi người đều mệt mỏi, Lâm Duyệt Nhi sớm liền trở về phòng. Thẩm Yến cho nàng để thủy rửa mặt, Sau đó ngủ ở Lâm Duyệt Nhi cách vách trong phòng, đương nhiên, phòng không nhiều lắm, cho nên thẩm toàn tức phụ cùng họa sư nương tử cũng ở nơi đó cùng ở. Lâm Duyệt Nhi kéo có chút mỏi mệt thân mình, lại vào không gian. Ở không gian uống qua Linh Tuyền Thủy sau, mới vừa rồi cảm giác thoải mái một ít. Không gian mặt khác chiếc cành khô cắm loại cổ cây trà từ từ, đều đã sống, nhìn cũng mọc không tồi. Mặt khác, Lâm Duyệt Nhi đem khai đến đóa tử đại cánh hoa đều thu thập lên. Lưu lại dự phòng. Lại làm một phen bận việc sau, Lâm Duyệt Nhi mới mệt đến sủi lơ nằm ở trên giường, một dính gối đầu liền ngủ rồi. Ngủ đến rất chậm, nàng cũng không chút nào chi giác, ngoài phòng ánh trăng lại lần nữa chiếu rọi, phản phất mang theo một loại ma lực lạng yên không một tiếng động hướng tới Lâm Duyệt Nhi phòng phong tới. Như có như không linh khí thẳng bức Lâm Duyệt Nhi phòng, cuối cùng đều đi vào nàng trước ngược bạc nhẫn cùng trong thân thể. Một đêm ngủ ngon, Đâu một ngày còn mệt đến vô lực người, ngày kế sáng sớm, Lâm Duyệt Nhi lại cảm giác không có bất luận cái gì không khỏe. Không có mỏi mệt sau nhức mỏi, chỉ có cả người nói không nên lời thoải mái. Lâm Duyệt Nhi không có nghĩ nhiều, đem trước một ngày lấy lòng nguyên liệu nấu ăn làm thẩm cả nhà mấy cái, còn có tân mua thẩm mặc ra toàn bộ xuất động làm sống. Bởi vì nghĩ đến quá không lâu liền phải khai hội ngắm hoa, ở Lâm Duyệt Nhi xem ra, đây là khai hỏa cửa hàng cơ hội tốt. đương nhiên. Trong nhà nữ tử ở phòng bếp bận việc, Lâm Duyệt Nhi giáo các nàng làm thức ăn. Không riêng gì may mắn phường điểm tâm còn có các loại ăn vặt. Mặt khác lại giáo các nàng một ít mặt khác. Đương nhiên, mọi người đều biết là vì quá mấy ngày chuẩn bị, tự nhiên đều nghiêm túc học tập. Cũng may nơi này nữ tử đều sẽ nấu cơm, cho nên Lâm Duyệt Nhi dạy dô mấy lần liền làm được không kém. Hương vị cũng không có trở ngại, cứ như vậy, Lâm Duyệt Nhi liền buông tay. Mà học nấu ăn cùng điểm tâm mấy người đều không thể ngừng lại, mà là ở lặp lại luyện tập vô số đạo đồ ăn phẩm cùng điểm tâm. Bởi vì làm lượng không nhiều lắm, nhưng là chủng loại không ít, cho nên Lâm Duyệt Nhi đem làm tốt điểm tâm cùng đồ ăn phẩm làm thẩm lương tặng chút đi mục ra, mặt khác lại cấp làm giúp trang hoàng mặt tiền cửa hiệu người tặng chút điểm tâm. Đương nhiên, lại là thu được nhất trí khen ngợi. Mà thẩm mặc ra, có hai cái nữ nhi, một cái nhi tử. Thẩm Mặc mang theo Nhi Tử thẩm thải ngồi ở trong viện quan khán hoa mẫu đơn, sau đó họa ra các loại hoa mẫu đơn dạng. Lâm Duyệt Nhi cũng là mua tốt nhất giấy và bút mực, hơn nữa những cái đó hoa cỏ chủng loại thượng phẩm, hình thái khác nhau, tự nhiên làm Thẩm Mặc phụ tử thập phần cảm thấy hứng thú. Rất nhiều thời điểm, nhìn đến có chút hài tử, Lâm Duyệt Nhi đều sẽ không tự giác nhớ tới trong nhà bọn nhỏ, cũng không biết bọn họ như thế nào. Bởi vì như vậy, nàng cũng biết ủy thác xe hành mang về. Lại liên tiếp bận việc ba bốn thiên Bên kia thẩm lương báo cho cửa hàng trang hoàng thỏa đáng Lâm Duyệt Nhi cũng qua đi nhìn một lần Đem yêu cầu cải tiến địa phương lại chỉ ra tới Thủ công người cũng thập phần tận tâm Bất quá một ngày liền đạt tới Lâm Duyệt Nhi yêu cầu Tuy rằng không thể so đời trước mặt tiền cửa hiệu Nhưng là dựa theo cái này hư cấu thời đại mặt tiền cửa hiệu mà nói Xem như đầu một phần nhi Nàng cũng không nhàn rỗi Ở không gian chuẩn bị không ít đồ vật Tính toán hội ngắm hoa đầu một ngày lấy ra tới. Lần này, lại qua hai ngày. Ly hội ngắm hoa chỉ còn lại có một ngày, Lâm Duyệt Nhi làm thẩm lương cẩn thận đem hoa dọn lên xe, cho thuê vài chiếc xe ngựa mới trang xong. Mặt khác, lại mang theo nguyên liệu nấu ăn cùng đã đặt làm tốt đồ vật Nhi liền hướng mộc ra chạy đến. Một ngày thời gian cũng đủ chuẩn bị, mà chính thật sự một trượng là vào ngày mai. Nếu là ngày mai một lần là nổi tiếng, Chính mình mấy nhà cửa hàng đều có thể được đến hiệu quả và lợi ích. Đây là nàng muốn kết quả. Kiếm tiền, quảng cáo, hay không lầm. Mục gia tuy rằng cũng là buôn bán, lại sẽ không nhiều như vậy xe ngựa hướng trong nhà tới. Canh giữ ở cửa gã sai vật lại nhận ra Lâm Duyệt Nhi, cũng quýt dẫn nàng đi vào, sau đó những người khác hỗ trợ dỡ hàng cùng thông báo. Mục gia phụ cận hộ gia đình cũng thập phần tò mò, bất quá vài thứ kia đều từ cửa sau đi vào. Xe ngựa che đậy đến kín mít, thực sự không làm cho bọn họ nhìn ra cái gì tới. Liên bởi vì như vậy, cũng làm đại gia càng thêm tâm ngứa khó nhịn, đều tưởng tìm tòi nghiên cứu một phen mục ra này phiên động tác là muốn làm gì. Một phi tuyết là gặp qua đại trận trượng, chính là lúc này thấy Lâm Duyệt Nhi như vậy cũng là kinh hãi. Nhiều như vậy xe ngựa, thật đúng là nàng chính là biết Lâm Duyệt Nhi không có bạc, cư nhiên còn phô trương lớn như vậy. Đãi Lâm Duyệt Nhi đem theo thừa xa mỏng làm người đi xuống hoặc là phô liền hoặc là treo lên thời điểm, một phi tuyết mới cảm thấy Lâm Duyệt Nhi đầu vóc thật sự kỳ lạ. Một phi tuyết trong mắt, hội ngắm hoa bất quá là một đám nữ tử ngồi xuống uống uống trà, sau đó nhìn xem hoa, ăn một chút gì thôi. Nhiều nhất cũng liền có du hồ hoặc là thả diệu, này hoạt động xem như nhiều. Chính là, lúc này xem Lâm Duyệt Nhi chuẩn bị, quá mức đa dạng kia bị bọn hạ nhân trải lên hoặc là treo sa mỏng, hoặc phấn hoặc hoàng hoặc là mặt khác nhan sắc, mặt trên đều là theo thủa hoa mẫu đơn. Mặt khác, lúc trước là người không ra tới vị trí, có chút bị Lâm Duyệt Nhi an bài mang lên hoa mẫu đơn. Hơn nữa, hoa mẫu đơn chậu hoa có chút bị Lâm Duyệt Nhi an bài bài phóng thành một đóa hoa tươi hình dạng. Mặt khác nhàn rỗi địa phương càng là bị tăng thêm lợi dụng. Ở tiểu kiều bốn phía, hai bài trống trải địa phương phóng một chỉnh bài cái bàn Trên bàn không có phô đồ vật, có lẽ là ngày mai mới có thể thấy rốt cuộc. Ở tiểu kiều đi thông tiểu đình tử trên hành lang, cũng làm lâm duyệt nhì an bài quấn quanh hồng nhạt cùng màu trắng gặp nhau xa mỏng xa canh. Tiểu đình tử nhập khẩu bày một cái đại đại bình phong, bình phong mặt trên cư nhiên theo thùa hoa khai phú quý cực phẩm mẫu đơn bản vẽ, nhìn qua ung dung hoa quý, phú quý phi thường. Với lúc chặn bên trong phong cảnh, trong đình một bộ bàn tròn ghế, ngay cả đệm thượng đều theo thủa hoa mẫu đơn dạng hình thái muôn vạn hoa mẫu đơn đủ làm một phi tuyết đều kinh ngạc cảm thán không thôi. Mà đình bốn căn cây cột còn lại là từng người vòng thượng một bộ bốn màu mẫu đơn gấm vóc thật là mới mẻ độc đáo. Lâm Duyệt Nhi sắp sửa an bài bày biện đồ vật chuẩn bị cho tốt, sau đó mượn một phi tuyết phòng bếp nhỏ, lại nói tiếp rốt cuộc là gia đình giàu có một phi tuyết phòng bếp nhỏ đều cùng nhà mình phòng bếp lớn không sai biệt lắm như vậy vừa lúc. An bài thẩm lương ra cùng thẩm mặc ra bắt đầu động thủ chuẩn bị. Bởi vì thời gian còn sớm, cho nên Lâm Duyệt Nhi chỉ đem tài liệu chuẩn bị tốt, sau đó trang thượng chính mình ở thợ rèn cửa hàng chế tạo lò nướng, sau đó còn có mặt khác thiết chất khay chờ đồ vật. Vẫn luôn bận việc đến chính ngọ, Lâm Duyệt Nhi muốn từ đi, bất quá Mộc phi tuyết lại là để lại nàng. Lâm Duyệt Nhi liền không có chối từ, Mộc gia phu nhân đã trở lại, Lâm Duyệt Nhi cũng đi thăm hỏi một tiếng. Nghĩ đều là cùng nữ nhi không sai biệt lắm tuổi, một phu nhân cũng không có tiến đến. Nhưng thật ra đưa lên mấy cái phòng bếp lớn bên kia thức ăn, Lâm Duyệt Nhi lại là một fan cảm tạ. Sau khi ăn xong, Lâm Duyệt Nhi gặp được một phi tuyết hai cái đệ đệ. Tuổi không lớn, cùng thẩm bân bọn họ còn nhỏ thượng một tuổi. Lâm Duyệt Nhi nhìn thấy bọn họ, liền cùng nhìn thấy thẩm bân giống nhau, tổng cảm giác thập phần thân. Ở biết được phía trước đưa tới thức ăn, hai đứa nhỏ đều thích. Lâm Duyệt Nhi nhưng thật ra cười tự mình cho bọn hắn làm mấy thứ ăn vặt. Ăn đến mọi người đều thực vui vẻ, ngay cả một phi tuyết đều nào không cho Lâm Duyệt Nhi về nhà. Rốt cuộc chối từ một phen, Lâm Duyệt Nhi liền rời đi. Mục ra lúc này hoa đoàn cầm tốc nơi nơi là hoa tươi cảnh đẹp. Đương nhiên, mục ra trên giới đều được phu nhân nói, những cái đó đóa hoa cũng không phải là nhà mình, hơn nữa chủng loại rất tốt, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn không thể động. Tự nhiên, một gia hạ nhân cũng không dám vượt qua. Mặt khác, một phi tuyết phòng bếp nhỏ cũng để lại chuyên gia bắt tay, nhưng thật ra yên tâm không ít. Lâm Duyệt Nhi đối với một gia đơn giản dân cư vẫn là thập phân thích, tự nhiên cũng không lo lắng sẽ ra cái gì vấn đề. Nàng cũng không có nhàn rỗi, đem định chế tốt lò nướng cùng mặt khác đồ vật đều chuẩn bị một phen đưa đến cửa hàng, sau đó làm cuối cùng chuẩn bị. Chỉ chờ hội ngắm hoa sau, một lần là nổi tiếng. Cửa hàng liền khai trương. Chuyện của nàng cũng không ít, Lâm Duyệt Nhi vội vàng trở về chế tạo gấp gáp ngày mai tham dự quần áo. Nói, một phi tuyết thỉnh không ít tiểu thư khuê cát, không chỉ như vậy, những cái đó nổi danh tài nữ hoặc là ái hoa người nàng cũng đưa lên thì mời. Cứ như vậy, mặc kệ là nhà giàu vẫn là người bình thường ra, đều có thể biết được lần này hội ngắm hoa. Cả ngày, Lâm Duyệt Nhi đều ở bận việc. Trong nhà tất cả mọi người ở chính mình làm chính mình thuộc buồn phận sự tình. Thanh Châu phủ một tòa nhà riêng. Công tử, một gia đại tiểu thư phát thiệp mời khai hội ngắm hoa. hắc H.I.I. Y. Y. Nam tử nói, quỳ xuống đất không dậy nổi. Đối diện đưa lưng về phía hắn đứng thẳng Nam tử, thon dài dáng người, một thân màu nguyệt bạch gấm vóc quần áo, xứng vơi tuấn mỹ vô biên khuôn mặt, làm người không dám kinh nhận. Nghe được phía sau người bẩm báo. Bạch Y Nam Tử tay phải nắm bút vẽ tay không có bất luận cái gì tạm dừng. Hắc Y Nam Tử không dám vô nghĩa, thấy chính mình công tử không có mở miệng, tức khác lập tức nói, vị kia cô nương đã cùng một gia đáp thượng quan hệ, thả lần này hội ngắm hoa cũng là bởi vì nàng dựng lên. Lời này vừa ra, Nam Tử đầu ngón tay một đốn, ngay sau đó khỏe môi gợi lên, đầu cũng không nâng nói, ngay cả như vậy, liền như nàng mong muốn, cấp một gia lão ra đưa đi một câu. Nói xong. Nam tử buông bút lông, nhìn quét liếc mắt một cái vừa rồi sợ làm, hoảng sợ là một bộ mãn viên xuân sắc mâu đơn đồ. Nói cho hắn, như vậy hội ngắm hoa, như thế nào có thể không thỉnh tại hạ tiến đến đâu. Nói xong, bạch y, y nam tử cầm lấy họa tinh tế nhìn. Hắc -y, y nam tử theo tiếng lui ra, vội vàng đi an bài. Lâm Duyệt Nhi không biết, lúc này nàng cho rằng nữ tử hội ngắm hoa, sẽ cho nàng mang đến thật lớn ảnh hưởng. đương nhiên. Này đó đều là lời phía sau. Vẫn luôn bận việc đến buổi chiều, Lâm Duyệt Nhi mới đưa chính mình quần áo làm tốt, ngay sau đó xoa xoa có chút đau nhức đầu vai cùng tay. Nàng không biết, lúc này Mộc Gia cũng là một trận ổ lên. Mộc Gia lão ra buồn bên ngoài xã giao, lại đột nhiên nhận được quản gia tìm tới, ở bên thai hắn thì thầm vài câu. Ngay sau đó Mộc Gia lão ra sắc mặt biến đổi, phục lại cười cáo tử. Hồi phủ sau càng là mã bất đình để viết thêm mời. Đồng thời, tìm Mộc Phi tuyết tiến đến dò hỏi, hội ngắm hoa an bài như thế nào. Đối với nhà mình cha mời bạn tốt cùng tài tử danh nhân tiến đến ngắm hoa, Mộc Phi tuyết có chút giật mình. Bất quá cũng chỉ là gật gật đầu, sau đó nghe xong cha nói đi tìm Lâm Duyệt Nhi. Thiên còn chưa hoàn toàn đêm đen tới thời điểm, Mộc ra lại lần nữa nghênh đón mấy chiếc xe ngựa. Nhưng mà, Mộc ra lão ra sắc mặt lúc này mới hòa hoãn. Mà Lâm Duyệt Nhi bên kia, cũng là có chút kinh ngạc. Chính mình vốn định kiếm kiếm những cái đó nữa từ bạc, lại không nghĩ kia mục ra láo ra cư nhiên cũng muốn mượn lần này hội ngắm hoa mở thiệp chiêu đái bạn tốt. Lâm Duyệt Nhi chỉ có thể gật đầu đáp ứng rồi, lại làm người kéo mấy xe hoa mẫu đơn đi. Nhìn thiếu hơn phân nửa hoa mẫu đơn không gian, Lâm Duyệt Nhi một chút cũng không đau lòng. Hiện giờ, coi như làm là đầu tư, thả những cái đó hoa mẫu đơn sẽ cho nàng kiếm tới bạc cùng càng nhiều đồ vật. Bởi vì Mộc Gia lão Gia cũng gia nhập trong đó, cho nên Lâm Duyệt Nhi viết thượng chọn mua đơn tử làm người đưa đi Mộc Gia. Chính mình chính mình chuẩn bị, những cái đó nam tử nên chuẩn bị đồ vật tự nhiên không hề chính mình trong phạm vi. Đương nhiên, đồ ăn có thể chuẩn bị, nhưng là những cái đó nguyên liệu nấu ăn trở vật đều đến làm Mộc Gia lão Gia ra mới được. Hiện giờ sắc trời đã tối, trên đường nơi nào có mua đồ ăn, nay liền muốn xem Mộc Gia năng lực. Thả không hề chính mình nên xử lý trong phạm vi. Lâm Duyệt Nhi yên tâm đi vào giấc ngủ, chỉ nghĩ ngày mai hội ngắm hoa triển lộ phong thái. Nay phong thái, tự nhiên là chính mình chuẩn bị đồ vật cung hoa. Một đêm ngủ ngon, Lâm Duyệt Nhi thần thanh khí sảng rời giường. Đương Lâm Duyệt Nhi mặc chỉnh tề, mang theo một cái tay nải ra tới sau, liền lãnh đoàn người mang theo đồ vật hướng mộc ra chạy đến. Lúc này Lâm Duyệt Nhi ăn mặc thập phần đơn giản, màu tím quần áo không có gì kiểu dáng. Một đầu tóc đen cũng làm nàng cao cao quá khởi, phương tiện làm việc. Trời còn chưa sáng, Lâm Duyệt Nhi liền tới đến Mục gia. Mục gia lúc này đèn đuốc sáng trưng, nghĩ đến Mục gia lão gia cũng thập phần coi trọng lần này hội ngắm hoa. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi bất giác có chút kinh hãi. Cũng không biết kia Mục gia lão gia rốt cuộc thỉnh người nào tới. Lâm Duyệt Nhi lắc đầu ném rất trong đầu miên man suy nghĩ, sau đó lánh người bắt đầu bố trí. Phía trước đa tạ đều bày biện thỏa đáng chính là nghề hà mục lao ra lại gia nhập thứ này liền không đủ dùng mà lúc này mục gia còn điều phái hạ nhân nhân thủ đều nghe lâm duyệt nhi phân phó hơn nữa lời này vẫn là mục gia lão gia cùng phu nhân nói ra đại gia càng là không dám khinh mạn làm lâm duyệt nhi giật mình chính là mục gia lão gia cũng đem nhà mình đại hoa viên biến thành một phi tuyết hoa viên nhỏ bộ dáng thà những cái đó theo thừa mẫu đơn cái đệm cùng màn che Vô tình không phải chiếu nàng thiết kế hoa viên nhỏ làm. Chính là, bất quá một buổi trưa cùng cả đêm thời gian liền chuẩn bị sẵn sàng, cũng thật sự quá lợi hại chút. Mặt khác, Lâm Duyệt Nhi đặt làm những cái đó thiết khí, đại hoa viên cũng có. Tuy rằng không thể nói như hoa viên nhỏ như vậy tinh mỹ, chính là thiết khí rốt cuộc là làm thành. Mục lao ra còn tự mình lại đây gặp qua Lâm Duyệt Nhi, nói thẳng câu bất luận cái gì yêu cầu tùy tiện đề kia sang sảng tính tình làm Lâm Duyệt Nhi buồn cười không thôi. Bởi vì như vậy, Lâm Duyệt Nhi cũng làm sự nhanh chút. Rốt cuộc những cái đó phía dưới người đều phân công minh xác, hơn nữa nhân thủ nhiều cũng phương tiện. Phía trước chuẩn bị cái bàn lại tăng thêm không ít, Lâm Duyệt Nhi đem chính mình chuẩn bị thiết khí mang lên, sau đó các loại đẹp cái đĩa mâm mang lên. Mỗi trên bàn đều phong cắm hoa bình hoa, ngay cả thở mặc toàn ra đều bị Lâm Duyệt Nhi mang ra tới. Đương nhiên, Nàng còn có mặt khác tính toán thôi Những cái đó bày biện ở bên ngoài hai bài cái bàn Mặt trên là dùng để phóng điểm tâm cùng trà Đương nhiên Lâm Duyệt Nhi là nghĩ tới đời trước cái loại này Tiệc đứng hoặc là tiệc rượu yến hội bộ dáng làm Vì chính là khai hỏa nhà mình may mắn phường tên tuổi Hai bên cái bàn còn có một cái là chuyên môn bày biện rượu Lâm Duyệt Nhi đặt làm lưu ly ly đều tới rồi vừa lúc có thể dùng Đương nhiên Cũng không chỉ là vì lần này mà đặt làm, về sau chính mình cửa hàng cũng muốn dùng. Còn nữa, kia đình hai bên tiểu hồ thượng, Lâm Duyệt Nhi phía trước liền mua không ít giấy dầu, hơn nữa vẫn là đi lớn nhất giấy dầu cửa hàng định. Màu sắc rực rỡ giấy dầu bị nàng an bài xếp thành hoa mẫu đơn bộ dáng, bay biện ở trong hồ, cấp cái này vườn lại thêm một màu. Nay vẫn là thẩm mặc nương tử nghĩ ra được xảo chiêu, hơn nữa tâm linh thủ xảo nàng còn sẽ mặt khác điệp giấy đâu. Lâm Duyệt Nhi đối nàng bất giác hơn nữa vài phần. Lúc này trong phòng bếp càng là khí thế ngất trời, phòng bếp lớn chuẩn bị cùng ngày tiếp đai nam tử thức ăn. Đương nhiên, nữ tử bên kia thức ăn cũng là có. Nhưng là, mọi người đều tò mò Lâm Duyệt Nhi sẽ chuẩn bị cái gì. Phòng bếp nhỏ bên này bọn hạ nhân rửa rau sát rau, mặt khác còn làm một lao ra tìm một cái sẽ khắc hoa đầu bếp. Tựa hồ vẫn là một cái đại tiểu lâu trường uống cũng không biết này một lao ra là như thế nào đem người mời đi theo. Kìa khắc hoa đầu bếp chuyên điêu khắc, dựa theo Lâm Duyệt Nhi họa bản vẽ tới. Mặt khác một ít người Lâm Duyệt Nhi cho bọn hắn phân phối sự tình đơn giản, cuối cùng yêu cầu yêu cầu tay nghề hỏa hậu cùng mặt khác bí mật sự tình, Lâm Duyệt Nhi không làm cho bọn họ động thủ. Này những điểm tâm cùng thực đơn, chính là nàng dùng để khai hỏa nhà mình cửa hàng sử dụng thứ tốt, tuyệt không ngoại chuyện. Đơn giản phía trước ở nhà sẽ dậy quá thẩm toàn cùng thẩm mặc ra mấy cái nữ tử, các nàng đều có thể thay thế Lâm Duyệt Nhi làm này đó. Này cũng làm Lâm Duyệt Nhi nhẹ nhàng một ít. Đưa Mục phi tuyết lại đây thời điểm, nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi ở phòng bếp vội đến mồ hôi như mưa hạ, tức khắc có chút buồn bực. Lại xem chung quanh nhà mình hạ nhân cũng không có nhàn rôi, đảo cũng nụ trí. Đi qua đi nhìn lên, Lâm Duyệt Nhi không làm người đi vào đâu. Trong phòng bếp liền nàng mang đến người. Nghĩ đến cũng là không thể ngoại chuyện tay nghề. Mộc phi tuyết không cảm thấy có cái gì, chính mình cũng chưa tiến bảo. Nhưng thật ra thẩm mặc ra nương tử đốc thấy nàng lại đây, ở bên thai cùng Lâm Duyệt Nhi thì thầm vài câu, Lâm Duyệt Nhi hơi hơi ngây người, ngay sau đó cởi đem mới vừa làm tốt mẫu đơn bánh bưng ra tới. Lâm tỷ tỷ mộc phi tuyết thấy Lâm Duyệt Nhi ra tới, liền không đi rồi. Lâm Duyệt Nhi cười cười, chính là đánh thức ngươi. Nói, đem mẫu đơn bánh đưa qua. Mắt sắc một phi hoa cùng một phi vũ cũng chạy tới. Không có, ta tầm thường cũng là lúc này đứng dậy. Lâm tỉ tỉ đây là làm cái gì? Một phi tuyết nhìn trước mặt làm ra mẫu đơn hình dạng điểm tâm, còn mang theo nhàn nhạt mùi hoa, tức khắc có chút thèm ăn. Các ngươi ăn đi, đây là mâu đơn bánh, ta còn có mặt khác đồ vật muốn chuẩn bị, liền không tiếp đón các ngươi. Nói chiều một phi hoa cùng một phi vũ cười cười, Lâm Duyệt Nhi liền đi vào bận việc. Thấy Lâm Duyệt Nhi vào phòng bếp, tỷ đệ ba người cũng trở về sân ăn điểm tâm đi. Trong phòng bếp đồ vật nên man nên tẩy nên thiết đều chuẩn bị tốt, làm lên nhưng thật ra đơn giản. Hơn nữa những cái đó gia đình giàu có đều sẽ không ăn rất nhiều, phần lớn là vì xã giao thôi, Lâm Duyệt Nhi làm lên cũng sẽ không mệt. Đơn giản cũng biết một lao ra mới thỉnh một bàn người thôi, nàng cũng yên tâm không ít, lại nhiều một ít, nàng cũng mặc kệ. Vốn dĩ chính là tưởng đơn làm một phi tuyết thỉnh một ít nữ tử có thể, chính là không nghĩ tới một gia lão gia cũng có hứng thú, còn thỉnh khách nhân. Chính mình vốn là chiếm một gia địa phương, còn dính một gia tên tuổi, tự nhiên muốn hỗ trợ. Như vậy nghĩ, Lâm Duyệt Nhi trên tay đồ vật không giảm, thầm mặc ra cùng thầm cả nhà, cũng là bận tối mẩy tối mặt. Vẫn luôn vội đến giờ thỉnh, mới đưa điểm tâm toàn bộ chuẩn bị tốt, mà mặt khác đồ ăn phẩm chỉ cần vãn chút lại lộng có thể. Lâm Duyệt Nhi đơn giản ăn chút, sau đó đem điểm tâm làm người mang lên. Mặt khác lại chuẩn bị trà hoa cùng trà sữa, hoa tươi rượu từ từ, trung loại phun đa, làm cái này hội ngắm hoa càng thêm tân ý. Một phi tuyết biết được Lâm Duyệt Nhi tay nghề, cơm sáng tự nhiên không có ăn nhiều. Đương nhìn Lâm Nguyệt Nhi làm người nâng một cái lại một cái thật dài khay khi, lại nhìn Hạ Nhân đem điểm tâm từng bước từng bước bày biện hảo, lúc này mới kinh ngạc không thôi. Ở nàng trước mặt. Từng bước từng bước hoặc hình chữ nhật hoặc là hình tròn hoặc là mặt khác hình thức đẹp mầm, bên trong bảy tinh xảo điểm tâm. Có phía trước chính mình ăn qua hoa hình mẫu đơn bánh, còn có cách hình thủy tinh mẫu đơn đông lạnh, hình tròn mẫu đơn thảo bánh từ từ. Hoa mẫu đơn cái vụ phao chế hoa mẫu đơn trà, bên trong tăng thêm một chút lá trà còn cộng thêm điểm điểm mật ong đường phèn. Mặt khác còn có mặt khác chủng loại điểm tâm, tỉ như đậu đỏ bánh, bánh đậu xanh, mức táo bánh từ từ. Càng làm cho nàng tò mò là bảy biện ở một bên hình tròn đại điểm tâm. Toàn bộ điểm tâm tuyết trắng tuyết trắng, nhìn qua làm người rất là thích. Màu trắng mặt trên là màu sắc rực rỡ hoa mâu đơn trạng không biết tên vật chất, chung quanh còn có tiểu đóa hoa mâu đơn phối hợp lá xanh, hơn nữa còn cắt thành tam giác mảnh nhỏ. Nghe Lâm Duyệt Nhi nói, cái này kêu bánh kem. Một phi tuyết đang định muốn ăn thời điểm, Lâm Duyệt Nhi lại cho nàng đưa qua một cái tiểu hào. Mặt khác còn cấp hai cái đệ đệ cũng để lại. Nàng tự nhiên cao hứng, chính mình bưng bánh kem đi xuống. Lâm Duyệt Nhi kiểm tra một lần, đại viện tử điểm tâm phòng bếp lớn sẽ làm. Lâm Duyệt Nhi đem chính mình làm tốt cũng phân một ít qua đi. Mặt khác trà hoặc là hoa tươi rượu cũng lộn một ít. Hết thể thỏa đằng sau, Lâm Duyệt Nhi liền hồi phòng bếp. Mà bên kia, một canh giờ dưới sau, mục ra lần lượt có khách nhân đến phóng. Mọi người đều là cầm thiệp mời mà đến. Nam tử bị một lão gia dẫn tới rồi phía trước đại hoa viên, nữ tử còn lại là Từ Nha Hoàn dẫn tới một phi tuyết tiểu viện tử. Phương tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Một cái an mặc lửa đỏ quần áo nữ tử vào một phi tuyết sân, chờ nhìn đến phía trước đi tới người khi tức khắc nhận ra tới. Vị kêu bị người kêu chủ cái gọi là Phương tỷ tỷ cũng là ngây người, ngay sau đó xoay người cười gật đầu lại hành lễ đối với lửa đỏ quần áo nữ tử nói, triệu gia muội muội cũng tới. Nói, tự lửa đỏ quần áo nữ tử trước mặt đi tới, cười duyên đáp lễ lại. Hai người nói nói cười cười hướng bên trong đi đến. Nghe nói lần này hội ngắm hoa, thỉnh không ngừng là tiểu thư khuê các đâu. Ai đều biết đâu. Phía trước kia phương thục vân nhưng còn không phải là gia đình bình dân sao. Nếu không phải có chút tài văn trường, sợ là vào không được một ra. Là đâu? Là đâu? Phía trước tiến vào nữ tử dịu dít nói cái không ngừng. Mặt sau hai người đối này mắt điếc hay ngơ. Phương tỷ tỷ chớ có nghe các nàng nói bậy. Lựa đỏ quần áo nữ tử có chút tức giận bất bình nói thẳng nói. kia tính tình nóng nảy cùng tức giận bộ dáng. Nhưng thật ra cùng chính mình quần áo tuyệt phối. Bất quá 14-15 tuổi tuổi tác. Trên mặt cũng lớn lên kiều tiếu. Môi đỏ tả phía trên một viên thật nhỏ trí. Cười rộ lên còn có hai cái má lún đồng tiền. Nhưng thật ra một cái tiếu nữ tử. Mà nàng theo như lời Phương tỷ tỷ. Phương Thục Vân, trong nhà là tiểu thương hộ, khai hai nhà cửa hàng mà thôi. Bất quá ở những cái đó gia đình giàu có xem ra, bọn họ Phương ra cũng bất quá là gia đình bình dân thôi. Phương Thục Vân cười nhạt lắc đầu, đoan trang tú lệ bộ dáng làm người nhìn thoải mái, lôi kéo hồng y xăm nữ tử nói, triệu ra muội muội mạc ý, bất quá là đồ nhất thời lanh mồm lanh miệng thôi. Nàng cũng là xem đến minh bạch, nay đó nữ tử sợ là coi thường bọn họ Phương ra, càng coi thường chính mình chính là chính mình chưa bao giờ sẽ để ở trong lòng, bất quá là không liên quan người thôi. một bên nữ tử muộn thanh nghĩ nghĩ, lúc này mới nở nụ cười. phương thục vân thấy vậy, có chút buồn cười không thôi. triệu gia cũng là cực kỳ sùng ái cái này nữ nhi, bằng không triệu tâm nhụy như thế nào có thể dưỡng thành như vậy đơn giản tính tình đâu? vui vẻ cùng khổ sở bất quá trong nháy mắt thôi. triệu tâm nhụy thanh châu phủ triệu gia người, nói thanh châu phủ triệu gia. Cùng Mục gia cũng là có anh em của trèo, tựa hồ là triệu gia phu nhân phương xa thân thích. Hơn nữa này triệu gia ở Thanh Châu Phủ Sinh Ý không ít, bất quá chủ yếu vẫn là triệu gia ở U Châu Phủ Sinh Ý rất lớn, triệu gia này cũng coi như là thân gia hiển hách đại gia tộc đâu. Tự nhiên, Mộc gia có thể thỉnh triệu gia triệu tâm nhụy tiền đến, hoàn toàn nói được qua đi. Đến nỗi thỉnh những cái đó nhà nghèo nhân gia, cũng không biết lần này Mục gia là vì sao. Những cái đó có chút ngạo khí nhà giàu tiểu thư, tự nhiên không muốn cùng gia đình bình dân có liên lụy, tổng cảm thấy sẽ rơi xuống chính mình mặt mũi. Bởi vì như vậy, triệu tâm nhụy liền vẫn luôn cùng Phương Thục Vân đi ở một hối. Nguyên nhân vô hắn, triệu gia cũng cực kỳ nhìn chúng nhà mình cô nương bạn tốt, biết được Phương Thục Vân rất có tài văn chương hơn nữa làm người dịu dàng, tính tình cực kỳ không tồi. Có như vậy một cái cùng loại đại tỷ tỷ nhân nhi nhìn nhà mình cô nương triệu ra người cũng là vui. Gì, này không phải. Thiên lạc. Cư nhiên là đồng tử mặt, thật xinh đẹp. Mau xem, nơi đó hình như là ngự bảo hoàng A. Nha, còn có tuyết trắng tháp đâu. Này mục ra sao đột nhiên nhiều nhiều thế này cực phẩm hoa mẫu đơn A. Là đâu? Cư nhiên tất cả đều là cực phẩm hoa mẫu đơn. Tấm tắc. Một hàng các tiểu thư lần lượt tới rồi mua phi tuyết vườn. Ngay sau đó đập vào mắt liền nhìn thấy bày biện các loại cực phẩm hoa mẫu đơn. Không nói cái khác, chính là kia cực phẩm chủng loại còn có số lượng, liền cũng đủ làm những cái đó tiểu thư khuê các nhóm khiếp sợ. Đại gia diệu dít nói chuyện, mặt sau tiến vào triệu tâm nhụy cùng Phương Thục Vân cũng là chấn động. Vốn tưởng rằng là tầm thường hội ngắm hoa, không nghĩ tới cư nhiên như vậy đặc biệt. Đối với những cái đó hoa mẫu đơn chủng loại, triệu tâm nhụy cũng là biết được. Hơn nữa chính là những cái đó giá trị càng là rõ như lòng bàn tay. Mà Phương Thục Vân tuy rằng không phải nhà giàu, tốt xấu cũng là ở thành Châu phủ phủ thành sinh hoạt, thứ tốt tự nhiên gặp qua. Hiện giờ kiến thức tới rồi nhiều như vậy cực phẩm hoa cỏ, nói không kinh ngạc cảm thán là giả. Triệu tâm nhụy cùng Phương Thục Vân liếc nhau, hai người trong mắt giải thích kinh ngạc cùng khiếp sợ. Đang định lúc này, một bộ màu cam hồng thanh âm cũng ánh vào mi mắt. Một tỷ tỷ tới. Triệu tâm nhụy mắt sắc, đảo qua một mặt trần bì quần áo, liền nhìn thấy là một phi tuyết lại đây. Lúc này, mặt khác các tiểu thư sôi nổi từ bỏ xem hoa, ngẩng đầu đứng dậy hướng một phi tuyết bên kia đi đến. Tỷ tỷ bọn muội muội đều tới. Cảm ơn đại gia hánh diện tới tham gia lần này hội ngắm hoa. Một phi tuyết đã là khai quá vài lần hội ngắm hoa, lúc này đây tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay. Bất quá một câu, chư vị các tiểu thư sôi nổi chào hỏi. Một phen tiếp đón sau, thẩm tuyết mang theo đại gia dạo chơi công viên tử, sau đó còn lãnh đại gia an điểm tâm. Nguyên lai like những cái đó nhà giàu ra già các tiểu thư cái gì chưa thấy qua, rốt cuộc đều là trưởng cư thanh châu phủ. Đương nhìn đến trong hoa viên bảy biện trường trụ cái bàn, mỗi cái cái bàn bên đều có mấy cái nha đầu hầu hạ, thích ăn cái gì an bài nha đầu lấy đó là. Như vậy đứng chọn lựa đồ ăn vẫn là lần đầu, mọi người đều cảm thấy thập phần mới mẻ độc đáo lại nhìn những cái đó điểm tâm bộ dáng hoàn toàn không giống tầm thường nhà mình ở cửa hiệu lâu đời mua quá đại gia càng là cao hứng không thôi tuy là phía trước ăn qua bánh kem một phi tuyết đều nhịn không được lại một lần thí ăn tâm nhụy muội muội ngươi cùng thuộc vân sao ở chỗ này mới vừa làm nha hoàn lấy một ly trà sữa một phi tuyết nhìn quét một vòng liền nhìn thấy đứng ở cái bàn mặt sau cùng hai cái thân ảnh nhìn lên kia không phải mẫu thân phương sa thân thích tâm nhụy muội muội cùng phương thục vân phương tiểu thư sao. Này hai người cùng một phi tuyết tuy rằng rất ít lui tới, nhưng là từng người ấn tượng đều không kém. Ha ha, một tỷ tỷ, ngươi lần này hội ngắm hoa quá có đặc sắc, ta đều không nghĩ đi rồi đâu. Triệu tâm nhụy Nghịch ngậm chớp chớp mắt liền nói nói, ngay sau đó đốc một bên phương thục vân, thấy nàng ý cười xinh đẹp nhìn chính mình, tức khắc le lưới. Một phi tuyết thấy vậy, cười. Ngươi này tiểu nha đầu, nếu là tưởng trụ ta nơi này nói thẳng đó là Nói, dối tay điểm điểm triệu tâm nhụy cái chán Như vậy thân mật động tác nhỏ, làm ba người đều có trong nháy mắt ngốc tiết Vẫn là triệu tâm nhụy không chút nào để ý cười cười Tự quen thuộc kéo hai người tay, kia nhưng thật tốt quá Ta muốn cùng một tỷ tỷ còn có cách tỷ tỷ trụ cùng nhau Ba người nói chuyện, mục phi tuyết cho các nàng giới thiệu một ít điểm tâm khẩu vị Cái loại này bánh kem làm được không nhiều lắm, bởi vì nơi này tìm sữa bò thập phần khó, cho nên bên này sân cũng bất quá mới hai cái đại bánh kem. Bởi vì nữ tử đều thích đồ ngọt, cho nên bánh kem chỉ chốc lát sau đã bị phân thực một cái. Vẫn là một phi tuyết mắt sắc, vội vàng làm nha hoàn cho các nàng ba người từng người bưng lên một phần. Bên này ngắm hoa nữ tử ăn xong điểm tâm, rửa tay xúc miệng sau, đại gia bắt đầu đàm luận những cái đó hoa. Mộc Phi Tuyết mang theo đại gia đi dạo một vòng, sau đó làm đại gia tùy ý nhìn xem, mặt khác mỗi một chỗ đều sẽ có nha đầu hầu hạ, đảo cũng không ngại. Các ngươi nhưng đến ăn ít điểm nhi, đợi chút cơm chưa, nhưng còn có kinh hỉ nha. Mộc Phi Tuyết nhìn Triệu Tâm Nhụy thập phần thích bánh kem, tính cả Phương Thục Vân kia một khối đều ăn sạch hết, tức khắc hảo ý nhắc nhở. Cái này làm cho vùi đầu ăn bánh kem Triệu Tâm Nhụy thủ hạ một đốn, chớp chớp đôi mắt, ngay sau đó liếm liếm dính ở trên môi bánh kem. Ngay sau đó vội vàng vông. Kia tham ăn bộ dáng thẳng đem phương thục vần cùng một phi tuyết xem đến buồn cười không thôi. Ngay cả kia còn thừa bánh kem đều bị triệu tâm nhụy thưởng cho chính mình nha đầu. Chỉ chờ mọi người thưởng thức trong chốc lát hoa mâu đơn, một phi tuyết lánh mọi người tới đến tiểu đỉnh tử trung. Đại đi qua bình phong đi vào trong đình mặt, đại gia càng là kinh ngạc cảm thán không thôi. Nha, đây là nơi nào họa sư họa. Cũng thật đẹp. Đúng vậy. Ngươi nhìn kia một bộ, có thể tưởng tượng vừa rồi nhìn quá diêu hoàng. Thật đúng là. Một phi tuyết nhìn đại gia sắc mặt, tức khắc cười đến cao hứng. Nàng cũng là không nghĩ tới này một cái hội ngắm hoa đều có thể làm Lâm Duyệt Nhi hoàn thành như vậy hiệu quả, hoàn toàn ra ngoài nàng đoàn trước. Hơn nữa, đây cũng là thanh châu phủ xưa nay chưa từng có một lần hội ngắm hoa đi. Trong lòng bất giác cảm thán. Đoàn người ngồi định rồi sau, bọn nha đầu tức khắc thượng trà thượng điểm tâm. Mặt khác, có chút tiểu thư cầm lòng không đậu đứng dậy cẩn thận đánh giá những cái đó vẽ các loại mẫu đơn hình thái họa, càng có cực giả ra tưởng mua trở về tâm tư. Mục tỷ tỷ, người này họa chính là xuất từ người mục gia họa sư tay. Một cái người mặc hồng nhạt quần áo, nhìn qua bất quá 13 tuổi tả hữu tiểu cô nương đột nhiên mở miệng. Mục phi tuyết nghe vậy xem qua đi, ngay sau đó lắc đầu, nô muội muội, lần này hội ngắm hoa đều là ta lâm tỷ tỷ chuẩn bị, kia họa sư là nhà nàng nói dừng một chút nhìn thấy đối phương muốn nói lại thôi bộ dáng lại nói nô muội muội có chuyện cứ nói đừng ngại vừa rồi còn đang xem hoa hoặc là phẩm trà hoặc là xem họa nữ tử đều nhìn phía bên này vị kia họ nô tiểu cô nương cười nhạt mở miệng nói kia muội muội cứ việc nói thẳng ta coi này bức họa thật là thích không biết một tỷ tỷ có không giúp ta hỏi một chút ngươi vị kia lâm tỷ tỷ có không bỏ những thứ yêu thích bán với ta đâu lời này nói xong Vừa rồi cũng nhìn mặt khác bức họa cuộn tròn không tồi nữ tử, đều là trước mắt hy vọng nhìn một phi tuyết, chỉ chờ nàng đáp án. Một phi tuyết nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ như vậy, vì thế liền đứng dậy hành lễ, ngay sau đó nói, ta đây liền đi lên một chuyến, giúp ngô muội muội dò hỏi một phen, nhưng hảo. Nàng cũng là không kiên nhẫn bồi một đống nữ tử ngồi, chính là nề hà chính mình cũng đi không được. Lúc này thấy ngô gia tiểu cô nương nói ra vấn đề. Tức khắc giống như cho một phi tuyết một cái cớ rời đi. Mọi người cười nhìn theo một phi tuyết rời đi, ngay sau đó thấy nàng đi xa, đại gia lại một lần khắp nơi nhìn. Hạ quyết tâm nhìn chính mình thích họa cùng hoa, nếu là có thể mua, tự nhiên đến tiên hạ thủ vi cường. Bất quá, đối với một phi tuyết trong miệng nói lâm tỷ tỷ, đại gia cũng là thập phần tò mò. Đây là thế nào một nữ tử, cư nhiên có thể nghĩ ra như vậy hội ngắm hoa, không chỉ như vậy. Chính là như vậy nhiều cực phẩm hoa mâu đơn cũng thập phần khó tìm. Liên sợ là thiên kim khó mua a. Một bên nhất bình tĩnh phải kể tới Phương Thục Vân, nhà nàng không như vậy nhiều bạc cung nàng như vậy tiêu xài. Không nói an tâm giá trị thiên kim hoa cỏ, chính là kia mấy bức họa cũng không phải nàng có thể mua nổi. Kia cái gọi là Lâm tỷ tỷ, sợ là cũng thân phận không kém, kia họa sư so với Thanh Châu phủ lục gia họa sư đều còn muốn tốt hơn không ít. Các nàng nữ tử tầm thường cũng sẽ tham gia các loại yến hội, tự nhiên xem qua không yến hòa sư, lục gia cũng là biết được, lại nói cư nhiên cập không thượng kia Lâm tỷ tỷ ra. Lúc này, đại gia đối một phi tuyết nói Lâm tỷ tỷ thập phần ngưỡng mộ, đều tưởng kết bạn một fan. Lâm Duyệt Nhi lúc này ở phòng bếp nhưng thật ra nhà hàng rồi, nên hầm thượng, nên trước tiên tạc nấu đều chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ đã đến giờ khai xảo có thể Mà nàng lúc này chính bưng một ly trà xanh ngồi ở phòng bếp nhỏ đối với bếp bếp, chính là kỳ thật đã là không có việc gì để làm liền dùng linh lực xem xét không gian. Kỳ thật Lâm Duyệt Nhi cũng không biết chính mình có thể nội coi không gian là vì sao, nàng nghĩ đến linh tuyển thủy, lúc này mới đem này gọi là linh lực. Mà kia cái gọi là linh lực, sợ là trước ngực treo nhẫn sở hữu. Hạ nhân bị nàng khiến lui, mà mang đến vài người đều ở một bên chuẩn bị bãi bàn. Lâm Duyệt Nhi hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Tuy là bị người đánh gãy, có người cùng nói đến lời nói, nàng đều có thể ứng đối tự nhiên. Này vẫn là hôm nay nàng mới phát hiện. Không nghĩ tới hoàn toàn không cần hôm nay không gian, còn có thể quan sát không gian hết thảy. Không chỉ như vậy, giống như vừa rồi nàng chính là nhìn thấy những cái đó cây trà, trong lòng nghĩ ngắt lấy để tam tra nhi cổ cây trà luận diệp. Lại không nghĩ, bất quá trong nháy mắt sự tình những cái đó cổ cây trà nộn diệp giống như bị thứ gì không chế được giống nhau, cư nhiên tất cả rơi xuống xuống dưới, sau đó tụ tập ở một chỗ. Tuy là cực lực bảo trì bình tĩnh Lâm Duyệt Nhi cũng kích động không thôi, trên tay trong chén trà thủy đều xái ra tới. Trong lòng kích động không thôi, chính là lại không có biện pháp phát tiết, cũng không thể tiến không gian. Cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi tâm ngứa khó nhịn. Nếu là sự tình đúng như nàng tưởng như vậy, Về sau không gian hoàn toàn không cần như vậy phiền toái tự tay làm lấy. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi kích động không thôi. Đang định lúc này, một phi tuyết đột nhiên tiến đến, Lâm Duyệt Nhi nghe được mặt sau nha đầu hành lễ thanh âm, lúc này mới hoàn hồn. Nhanh chóng cắt đứt chính mình đối không gian nội coi, sau đó xoay người lại. Lâm tỉ tỷ người sao đại ở chỗ này à, nếu là mệt mỏi liền đi ta trong phòng nghỉ tạm bái. Một phi tuyết tiến chính mình sân liền hỏi hạ nhân biết được lâm duyệt nhi liền ở phòng bếp liền tìm tới lúc này thấy lâm duyệt nhi tựa hồ có chút ngốc ngốc bộ dáng cho rằng nàng làm mệt lúc này mới ra tiếng nhắc nhở đối với muội phi tuyết hảo ý lâm duyệt nhi lắc đầu cười nhạt nói không sao ta đảo không mệt mới vừa nói xong tức khắc nghĩ đến phía trước nha hoàn nói hội ngắm hoa bắt đầu rồi chính là muội phi tuyết lúc này lại đây cũng thực sự không ổn làm như nhìn ra lâm duyệt nhi kinh ngạc muội phi tuyết Nghịch ngậm lè lưỡi Hảo sao, ta là không kiên nhận ứng phó những cái đó tiểu thư, này liền lại đây thấu khẩu khí. Nói dừng một chút, ý cười căng đậm, Lâm tỉ tỷ, người đưa tới treo ở trong đình họa có không nhường ra tới. Có cái tiểu thư muốn mua tới. Nói có chút rồi rắm Này nhìn như là nhà nàng, chính là đồ vật đều là Lâm Duyệt Nhi chuẩn bị, nàng mới có quyền lực phân phối chính mình đồ vật. Lâm Duyệt Nhi có chút kinh ngạc, ngây người một chút, ngay sau đó không chút nào để ý. Hành, ngươi nhìn làm là được. Lời này không giả, nàng vốn là không để ý những cái đó hoa, chỉ là vì tăng thêm một chút không khí thôi. Bất quá, lúc này nghe xong một Phi Tuyết nói, Lâm Duyệt Nhi trong lòng rồi lại có tính toán. Nói không chừng, này đó hoa cũng có thể làm nàng cửa hàng một lần là nổi tiếng đâu. Không nói đến bên này như thế nào, xảy ngoài cũng là cực kỳ náo nhiệt. Mộc gia lão gia thỉnh một bàn người lại đây ngắm hoa mà hội ngắm hoa nhân viên danh sách đều là một ít quan to hiển quý. Không nói cái khác, liền nói kia lục ra gia chủ đều tới, có thể thấy được lần này hội ngắm hoa trọng lượng. Một hàng tới có 7 người, đều là có uy tín danh dự nhân vật, ở Thanh Châu Phủ nhưng đều là bài thượng hào. Mặt khác, làm đại gia thập phần kinh ngạc chính là, mới vừa vào tòa, liền nghe được một gia hạ nhân bẩm báo, Âu Dương Tiên Sinh tới. Âu Dương Tiên Sinh. Thanh Châu phủ không người không biết không người không hiểu nhân nhi. Hoặc là nói, chính là toàn bộ thiên triêu thủ đô không người không biết danh nhân. Nghe đổ Âu Dương tiên sinh sinh đến Tuấn Mỹ tuyệt trần, lại là cái tính tình quảng cu ẽ người. Một thân yêu thích cầm kỳ thư họa, một khúc hảo cầm, một tay thi họa, một tay xảo cờ, không người có thể định. Còn có người nói, kia Âu Dương tiên sinh là hoàng gia thân thích, chính là hoàng thượng đều phải lễ nhượng ba phần. Đó là hoàng tử các công chúa thấy đều không cần khuất thân hành lễ. Nhân vật như vậy, bị đại gia truyền đến gần như thiên nhân. Càng có cực giả, nói thẳng kia Âu Dương Tiên Sinh vẫn là thiên chiêu quốc đệ nhất Mỹ Nam Tử, hơn nữa ra tải so với quốc hố, động động ngón tay đều có thể phiên vân phúc vũ. Đối với này đó đồn đãi, đại gia tự nhiên là có tin cũng có không tin. Chính là, đại đệ tất cả mọi người sẽ kiên kỵ. Chỉ bằng này hoàng gia thân thích thân phận cho dù là họ hàng xa đều phải nhượng bộ ba phần. Mau mau cho Mộc gia lão gia nói lời này, người đã là đứng dậy đi ra cửa nên đón. Cái này làm cho đang ngồi vài người đều thập phần tò mò. Không nghĩ tới Mộc gia cư nhiên đáp thượng Âu Dương tiên sinh như vậy nhân vật, thật sự là hiếm lạ. Không nói một chúng đang ngồi người, các hoài tâm tư. Liên nói Mộc gia lão gia mới ra đi, liên nhìn thấy một bộ nguyệt bạch quần áo, thân hình thon dài nam tử dạo bước mà đến. Bên cạnh đi theo một cái thư đồng bộ dáng hạ nhân. Mục gia lão gia vội vàng bước nhanh tiến lên, khuất thân hành lễ, "Âu Dương tiên sinh." Kia nguyệt bạch quần áo nam tử phong khinh vân đạm nhẹ nhàng gật đầu, đến nỗi một bên Mục gia lão gia vẫn chưa cảm thấy có cái gì không đúng. "Đa tạ Âu Dương tiên sinh vui lòng nhận cho tiến đến Hàn xá tham gia lần này hội ngắm hoa." Nói, Mục gia lão gia cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng người nọ đôi mắt Nguyệt Bạch quần áo nam tử hơi hơi sườn mặt ngay sau đó bang một tiếng mở ra trong tay quạt xếp, sau đó khẽ mở môi mỏng nói hai chữ, miễn. Mục ra lão ra nghe này, vội vàng vươn tay phải dẫn Âu Dương Tiên Sinh đi vào. Nếu là lúc này, Lâm Duyệt Nhi lại lần nữa, nhất định chấn động. Kia cái gọi là Âu Dương Tiên Sinh, nhưng còn không phải là phía trước nàng ở trên đường đã cứu cái kia Mỹ nam tử sao. Hào đi! Lâm Duyệt Nhi lúc này đang ở phòng bếp bận việc. Hoàn toàn không biết bên ngoài phát sinh sự tình, nhưng thật ra tiền viện đại khách đại sảnh phía trước an tỏa mọi người thấy một bộ nguyện bạch quần áo nam tử bị mộc gia lão gia cung kính thỉnh tiến vào. Đại gia tức khắc đứng dậy, không dám chậm trễ chắp tay khuất thân trăm miệng một lời nói: Âu Dương tiên sinh. Âu Dương tiên sinh thấy vậy, mày cũng chưa động một chút, chỉ cái mùi phát ra ân một tiếng. Sau đó ở mộc gia lão gia an bài địa phương ngồi xuống. Tuy rằng nghe được nhợt nhạt trả lời. Đại gia vẫn là nâng ngẩng đầu, thấy người tới đều ngồi xuống, mọi người trong lòng lúc này mới thở phào một hơi cũng chậm rãi nhập tòa. Chư vị, lúc này mới đa tạ đại gia vui lòng nhận cho tham gia một người nào đó hội ngắm hoa. Nói, Mục gia lão gia dừng một chút tiếp tục nói, hôm nay ta thỉnh Thành Châu phủ đổ nghệ phường Bách hoa cô nương cho đại gia dâng lên một khúc. Nói, nghe được đại gia thấp giọng hút không khí thanh âm, Mục gia lão gia tức khắc cảm thấy trên mặt có quang này thanh châu phủ đổ nghệ phường không phải kỹ viện, không phải bất nhập lưu nơi. ở toàn bộ thiên chiêu quốc, mỗi cái châu phủ đều thiết có đổ nghệ phường. đổ nghệ phường, danh như ý nghĩa. nơi này phàm là có tài nữ tử hoặc là nam tử đều có thể tiến vào. đương nhiên, phàm là tiến vào đổ nghệ phường, giả đều cần thiết tỉ thí một hồi. nay không phải tầm thường tỉ thí, cầm kỳ thư họa liền không nói, mặt khác văn so càng nhiều. nếu là tỷ thí được đến bất luận cái gì. Đổ nghệ phường liền sẽ phát nghệ phường hoa thiêm, cầm hoa thiêm liền có thể thường thường xuất nhập đổ nghệ phường. Đương nhiên, đổ nghệ phường cũng là tài tử giai nhân thường đi địa phương. Không nói cái khác, nếu là có thể ở đổ nghệ phường tỉ thí một lần, có lẽ là có thể một chút thanh danh. Nam tử cưới vợ càng là dễ dàng, chính là thanh danh cũng sẽ lưu truyền tới nay. Đương nhiên, nữ tử cũng thế. nay mục gia lão già theo như lời bách hoa cô nương. Đúng là năm nay tham gia quá một cái tiểu thư khuê các, hơn nữa vẫn là đoạt được đầu khôi danh nhân. Chỉ tiếu một ngày, bách hoa cô nương tên liền vang vọng thanh châu phủ. So với thỉnh thanh lâu hoa khôi, có thể ở đầu nghệ phường thỉnh đến một cái tầm thường tài tử giai nhân đều khó. Càng miễn bản hôm nay một gia lão gia nhắc tới bách hoa cô nương. Này bách hoa cô nương tự nhiên không phải nàng tên đầy đủ, bất quá là ở đầu nghệ phường trên danh nghĩa thôi. đương nhiên. Đồ nghệ phường đối đại gia thân phận đều là bảo mật. Tham dự địa phương nào danh nhân cũng đều sẽ lấy lụa trắng che mặt, mặt khác còn có bình phong. Mục gia lão gia buồn cười nhìn mọi người bộ dáng giật mình, ngay sau đó cùng bên cạnh nha đầu nói một câu. Tiêu nha đầu theo tiếng lui ra, ngay sau đó liền đi mời người. Gặp người vừa đi, Mục gia lão gia đứng dậy lãnh đại gia đi hoa viên ngắm hoa. Mà đợi chút thường khúc chính là ở trong hoa viên. Hoa viên trống trải địa phương. Mộc gia lão già nghe xong lâm duyệt nhi kiến nghị bày biện một cái hình tròn đài, vừa lúc nhưng cung người biểu diễn đoàn người đi vào hoa viên, nhìn cực phẩm hoa mẫu đơn nhưng hoa viên bố trí đều cảm giác hiếm lạ không thôi. Ngay cả vẫn luôn không nói chuyện Âu Dương Tiên sinh đều hơi hơi nhúng mày. Cô nương này không nghĩ tới tâm tư tỉ mỉ, không đơn giản a. Nghĩ đến đây, bất giác tiếp nhận bên cạnh thư đồng đưa qua một ly hoa mẫu đơn trà, lướt qua một ngụm ngay sau đó khỏe môi treo lên như có như không ý cười. Một Gia Lão ra hướng mọi người giới thiệu hoa cỏ cùng điểm tâm, nhưng thật ra làm hắn hôm nay mặt mũi tốt hơn không ít. Nếu là hắn ở nhà người khác nhìn thấy như vậy hội ngắm hoa, sợ là cũng sẽ kinh ngạc không thôi. Lúc này vai chính là hắn, một Gia Lão ra trên mặt ý cười chưa từng đoạn quá. Chỉ chốc lát sau, hình tròn đài bên kia liền nhìn thấy có hạ nhân lại đây bày biện Bình Phong. Bình Phong dùng cực tế sa mỏng có thể nhìn đến bên trong tình cảnh lại không thể xem mặt khác. Không bao lâu, một nữ tử ôm một phen đàn cổ trầm rãi mà đến, trên mặt che mặt. Đại gia thấy vậy, tức khắc tới hương thú. Nay đổ nghệ phường ra tới đầu khôi, cũng không phải là ai đều có thể thấy, hơn nữa những người đó đều là giai nhân A. Một gia lão gia cũng mang theo đại gia bắt được sân khấu cách đó không xa ngồi xuống, hạ nhân đưa lên trái cây điểm tâm. Chỉ thấy kêu bách hoa cô nương ở bình phong mặt sau đứng thẳng. Ngay sau đó hơi hơi hành lễ, ngay sau đó liền nghe được thanh như chim hoàng oanh giọng nói nói, tiểu nữ tử đeo xấu, hôm nay cấp các vị mang đến một khúc tân khúc, khúc danh nở rộ mâu đơn. Nói xong, chỉ nghe len ca len ken tiếng đàn vang lên, đại gia suy nghĩ nháy mắt bị hấp dẫn qua đi. Một đoạn khúc nhạc dạo mới vừa xong, liền nghe một đạo giọng nữ vang lên, bách hoa cô nương biên đạn biên sướng. Sâu kín thanh hương thổi qua nhà của ta. Nghi là bầu trời phi vũ hoa. Ai có thể nghe rõ Phong Nhi đang nói chuyện. Bao nhiêu người gian chuyện xưa lưu lại. Thiên hương xuất tử tầm thường nhân ra. Mùa hoa nở khắp thiên hạ. Nhẹ nhàng nhắm hai mắt. Thật sâu mà mong ước. Say lòng người hương thơm phiêu thiên ngai. Sơn Thủy cùng vẽ một bức họa. Ngươi là nở rộ mẫu đơn. Quay đầu mỉm cười bất giác kinh động thiên hạ. Ngươi dùng trong thiên địa đẹp nhất sinh mệnh. Điểm điểm ấm áp vạn hổ ngàn ra. Ngươi là nở rộ mẫu đơn. Quốc sắc thiên hương chỉ vì dễ chịu thiên hạ. Ngươi dùng một vạn năm xấu nhất vướng bận. Biến xái hương thơm cùng say thiên ngai. Đại gia nghe được mê mẩn, ngay cả âu dương tiên sinh đều hiếp mắt, bưng chén trà tay chậm chạm không có bông. Kia hít bộ dáng, khoe miệng gợi lên cười nhạt, làm người nhìn không ra cảm xúc. Chỉ là người nọ trong lòng lại bất giác nói thầm. Ha ha, hảo một cái sai biến hương thơm cùng say thiên ngai, nghĩ đến đây. Bất giác dơ tay lướt qua một hớp nước trà. Kia ưu nhã động tác, nhìn qua như mây nước chảy giống nhau thông thuận, làm người cảm giác kia không giống ở uống trà, càng như là một bức tranh vẽ. Như vậy khúc khúc phong mới mẻ độc đáo, nhưng thật ra hiếm thấy. Không chỉ như vậy, chính là điền tử cũng thập phần lớn mật, hơn nữa thập phần tiêu sái. Hắn trong lòng trực giác, này tất nhiên cũng cùng kia cô nương có quan hệ, liền nói này mục ra, sợ là lộng không tới như vậy khúc. Đến nơi đánh đàn ca hát nữ tử, chỉ sợ cũng là nghe xong này cửa hàng mới quyết định lại đây đi. Không thể không nói Âu Dương Tiên sinh thập phần lợi hại, lập tức liền đoán bồi vạn. Mà lúc này, một phi tuyết trong viện, đại gia cũng tinh tọa chờ đợi một cái khác nữ tử đàn hát. Một khúc thúc theo, nói ra quá nhiều quá nhiều. Phù dung thành ba tháng vũ sôi nổi. Tháng tư kim tiêu hoa. Quạt lông vũ chỉ phía xa ngàn quân trận. Gấm vóc tải mấy tấc Xem kỵ binh đạp băng hà, sợi tơ phùng cảnh xuân tươi đẹp, hồng chân ngàn trướng đèn, sơn thủy đoạn đường phong tuyết lại đoạn đường, nến đỏ gối ngũ nguyệt hoa diệp thâm, tháng 6 hạnh hoa thôn, hồng tô tay tóc đen muôn vàng can, nhân duyên nhiều một phân, chờ tà dương chiếu cố ảnh, mâu đơn nhiễm đồng tôn, mãn thành mục tiếng sáo, người kia rửa cửa vọng quân đạp đường về, quân có thể thấy được theo thù ở mỗi một châm. Có nhân vi ngươi đau. Quân có thể thấy được mẫu đơn khai cả đời. Có nhân vi ngươi trở. Sông nước nhập hải buôn. Vạn vật vì ai xuân. Minh Nguyệt chiếu bất tận ly biệt người. Một khúc kết thúc, đang ngồi mọi người chưa đã thèm. Không nghĩ tới, cái này cũng chưa tính cái gì. Một gia lão ra đứng dậy, cười vô vô tay. Một hàng nha hoàn đôi tay nâng khay, chậm rãi đi tới. Ngay sau đó còn có một ít gã sai vặt dọn cái giá ra tới. Chỉ thấy bọn nha đầu cầm lấy khay bức họa cuộn tròn triển khai, sau đó treo ở trên giá. Suốt một loạt cái giá, treo đầy mẫu đơn bản vẽ họa. Đang ngồi đại bộ phận người kinh ngạc không thôi, ngay sau đó kinh ngạc cảm thán đứng dậy đi lên thưởng thức. Âu Dương Tiên Sinh hơi hơi nhúng mày, chợt cười cười, ngay sau đó cầm cây quạt phẩy phẩy cũng hướng mẫu đơn đổ bên kia đi đến. Bất quá, vốn tưởng rằng là một ít họa thôi, không nghĩ tới có chút mẫu đơn trên bản vẽ còn có thơ tử. Này thực sự làm hắn có chút ngoài ý muốn. "Mục huynh, ngươi này họa chẳng lẽ là đại sư họa sư ra tay?" Một cái nam tử phẩm xong một bộ đồ sau, kinh ngạc hỏi. "Nguyên nhân chính là vì như thế." Bốn phía người đều nghe vậy quay đầu nhìn về phía Mục lao gia. Mục gia lão gia cười ha ha, ha ha ha ha, "Cũng không phải, này đều không phải là ta Mục gia sở hữu." Nói, thấy mọi người còn có chút khó hiểu, tiếp tục nói, các vị nhìn hoa mẫu đơn còn có hoa, ngay cả những cái đó điểm tâm nước trà đều là người khác chuẩn bị. lời này vừa ra, không ít người đào hút một hơi. nay thanh châu phủ khi nào ra tới như vậy một nhân vật. bất quá thấy một da lão gia không có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, đại gia nhưng thật ra không có đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế ý tứ. một bên âu dương công tử đạm nhiên nhìn một bộ hoa khai phú quý mẫu đơn đồ. trước mặt là một bộ nhan sắc nhiều màu mẫu đơn đồ làm người dừng bước đích xác thật mặt trên để câu thơ. Ngay cả Âu Dương công tử đều có chút giật mình không thôi. Thả hắn nhìn đến này, một bộ họa trùng câu thơ cũng đã không tồi. Tan mất tàn hồng thủy phun vương, giai danh gọi là bách hoa vương. Thế nhưng khen thiên hạ vô song diễm, độc chiếm nhân gian đệ nhất hương hảo thơ. Lại xem mặt khác, mỗi một bức tranh vẽ đều đề thơ hoặc là tử, không một lặp lại. Thả mỗi một chương đều thập phần hợp với tình hình, thơ tử cũng không tầm thường. Hảo thơ. Hảo thơ A. Sắc thật như thế. Tới tới tới, các ngươi thả xem này một bộ, từ cũng viết đến tương đương dây A. Ở đây cấp vị lai like khách không một không cảm giác này một chuyến lại đây đến đáng giá, không nói những cái đó điểm tâm cùng cực phẩm hoa mâu đơn, chính là này trước mặt họa cùng thơ tử đều thật là khéo. Mục lao ra là không hiểu lắm thơ tử, bất quá thấy người tới đều thập phân thích, chính mình trên mặt cũng có quang. Bất quá trong lòng lại một lần khẩn tỉnh, này nữ nhi nhận thức vị kia lâm cô nương sợ là lai lịch không tầm thường a nghĩ đến đây mục lao gia bất giác đem ánh mắt đốc câu dương tiên sinh liếc mắt một cái cũng không biết kia lâm cô nương là như thế nào nhận thức câu dương tiên sinh có thể được tiên sinh nhìn chúng là ở không dễ vừa văn nghĩ liền đối thượng câu dương tiên sinh chuyển qua tới ánh mắt mục lao gia tức khắc đổ mồ hôi nhưng thật ra câu dương tiên sinh đạm nhiên rời đi ánh mắt bất quá mặt mày mang theo ý cười Là một bên hầu hạ thư đồng đều rất là giận mình. Nhà mình công tử hắn là biết đến, rất ít sẽ chịu ngoại giới ảnh hưởng. Không chỉ như vậy, công tử cũng sẽ không tới tham gia loại này hội ngắm hoa, tuy rằng hắn cũng thập phần xem trọng này đó họa cùng thơ tử. Đại gia ngắm hoa, thưởng họa, thưởng thơ tử. Không bao lâu, liền có hạ nhân lại đây dò hỏi, hay không khai tịch. Mục gia lão gia vừa thấy sắc trời, cũng không sai biệt lắm. Liền gật đầu làm người đi xuống chuẩn bị Mặt khác một bên Lâm Duyệt Nhi cũng thu được khai tịch tin tức Liền rửa tay bắt đầu rước lượng nổi Bởi vì nàng chủ yếu phụ trách Một phi tuyết những cái đó nữ khách Nhưng thật ra đơn giản đến nhiều Nữ tử thức ăn phân lượng không nhiều lắm Nàng cũng rơi vào nhẹ nhàng một ít Khai tịch đầu tiên là rau trộn Lại là nhiệt đồ ăn Chủ đồ ăn cùng canh loại từ từ Theo thứ tự mà đến Một đạo rau trộn thì nguội. Màu xanh lục rau dưa cùng cà rốt ti tăng thêm cây đậu lót nền. Mặt trên theo thứ tự xứng với thủy tinh ra đông lạnh, hương lâu khủy tây hoa, ngũ vị hương đậu làm cùng chân giò hôn khói bãi thành mâm tròn. Trung tâm dùng củ cải điêu khắc thành đóa hoa, cuối cùng tới thượng gia vị nước, bên này là một đạo sắc hương vị đều đầy đủ rau trộn Đạo thứ hai rau trộn là dùng lạp xưởng cùng dưa chuột bãi bản trở thành hoa bùn, mặt trên dùng mới mẻ bạc hà diệp tăng thêm hạt mẻ ma bột phấn họa đi lên cánh khô Mặt trên hai đóa hoa tươi là giống nhau rau dừa cùng giống nhau lãnh đồ ăn phối hợp mà thành. Nhìn qua bộ dáng xinh đẹp, làm người không đành lòng phá hư. Mặt sau theo thứ tự còn có tôm sông bạch trước bãi thành hoa hình, trung gian củ cải khắc hoa. Cá cũng không phải bình thường hấp cá, dùng thịt cá phiến thành lát cắt, sau đó ướp lại tạc một lần. Cuối cùng từng mảnh tạc thịt cá bị bãi thành một đóa kim hoàng sắc hoa mẫu đơn. Hoa mẫu đơn trung gian hoa tâm là cà rốt ti tạc quá. Trung quanh dùng lá cây trang trí, cuối cùng xứng với suốt cả chua cùng tương ớt, yêu thích chính mình chấm ăn có thể. Mặt khác một đạo đậu hũ cắt thành hình tròn thiến, mang lên vài vòng, mặt trên bảy biện thịt viên cùng gợi lên, tưới thượng canh loãng trưng thuộc cuối cùng thêm hành thái điểm xuyết. Tiếp theo cái là một cái phỉ thúy bạch ngọc sụi cào. Dùng rau xanh đảo nước cùng mặt, làm thành màu xanh lá cục bổ xứng với bạch diện nắm, bao thượng tôm thịt cùng thịt heo còn có hành thái gia vị bao hảo, trưng thuộc thượng bàn Lại chính là chân giò hùn khói thiết ti, mang ti, củ cải ti, thịt gà ti từ từ chắc thủy cuối cùng bãi bản trưng thủ. Trung tâm dùng bánh trứng bại thành hoa hình, sướng với thánh nữ quả, đem canh gà gia vị xối thượng có thể. Món chính có khấu thịt bánh bao, mẫu đơn hoa tươi nhân thịt heo bánh từ từ. Canh phẩm là một cái canh gà hòa điển viên rau dưa canh, thập phần đơn giản. Cũng không biết một gia lão ra nơi nào được đến dưa hấu, cư nhiên đưa tới một cái cấp một phi tuyết trong viện. Sau đó Lâm Duyệt Nhi đem người đem nó điêu khắc thành mấy đóa hoa mẫu đơn hương hoa bộ dáng, đại gia thẳng hồ xinh đẹp. Bởi vì một phi tuyết sân đều là nữ tử, Lâm Duyệt Nhi liền chuẩn bị điểm tâm ngọt nhiều một ít. Có mùi hoa sữa chua, mẫu đơn bát bảo trùng, nở hoa mở miệng tô, trái cây sữa đông hai tầng từ từ. Nhiều như vậy đều là không có ăn qua đồ ăn phẩm, đại gia tự nhiên là ăn đến cao hứng. Không ít nữ tử còn do hỏi một phi tuyết. Trong nhà có phải hay không thỉnh đâu biết. Đơn giản là một phi tuyết cũng biết Lâm Duyệt Nhi sẽ không ra mặt, lúc này mới cười nói đều là nàng Lâm Tỷ Tỷ chuẩn bị. Lời này vừa ra, ngay cả bên cạnh Phương Thục Vân cùng Triệu Tâm Nhụy đều cảm khái không thôi. Cũng không biết này một phi tuyết là như thế nào nhận thức vị kia Lâm Tỷ Tỷ, cũng coi như là vật khí, mà vị kia nữ tử, nhưng thật ra một cái kỳ nữ tử. Một Tỷ Tỷ, ngươi nhưng đến đem ngươi Lâm Tỷ Tỷ giới thiệu cho ta nhận thức nhận thức. Nhiều như vậy ăn ngon, ta nhận thức nàng về sau cũng có thể có lộc ăn đi. Hạ giọng nói lời này, triệu tâm nhụy còn chấp chớp đôi mắt, một độ nghịch ngợm bộ dáng. Một phi tuyết nở nụ cười, nhưng thật ra cái này phương xa thân thích triệu mội mội thập phần vô hại, nàng cũng không trực tiếp đáp ứng, lại trộm nói cho triệu tâm nhụy về sau là có thể thấy. Cái này làm cho triệu tâm nhụy càng thêm tò mò, tâm ngứa khó nhịn Lâm Duyệt Nhi không biết phía trước sân như thế nào. Nhưng là nhiều ra tới đồ ăn phẩm nàng cũng làm hạ nhân tặng vài đạo đi phía trước sân cấp 1 lao ra. Mặt khác cùng đưa đi, còn có Lâm Duyệt Nhi cửa hàng định chế thẻ hội viên. Này cũng coi như là nhất tiễn xong điều đi. Không đúng, là nhiều điều. Không ngừng là nàng may mắn phường cùng cửa hàng bán hoa sẽ rực rỡ, chính là hiệu sách cũng sẽ hòa bạo đi. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi có chút mong đợi, Bận việc xong sự tình. Lâm Duyệt Nhi mang theo thẩm cả nhà cùng thẩm mặc ra một ít người cùng nhau ăn chút, sau đó lại tìm địa phương thay đổi quần áo sửa sang lại phát. Mặt khác bên kia, nghe nói yến hội lập tức muốn kết thúc, Lâm Duyệt Nhi cũng sẽ viên tạp người đưa đi. Mặt khác rau dưa cũng có hai cái, mặt khác còn có khai vị hoa mẫu đơn ngâm củ cải trắng, bởi vì đóa hoa nhan sắc đỏ tươi, cho nên củ cải ra tới liền thành màu đỏ. Bãi bàn trở thành một đóa màu đỏ hoa mẫu đơn, hơi có chút ý cảnh. Nhập khẩu chua ngọt, thập phần ngon miệng. Phía trước nhà ăn, một phi tuyết tiếp đón chú đáo, đại gia ăn cao hứng, ngắm hoa cũng tận hứng. Trước khi đi thời điểm, nàng cố ý tặng kèm thẻ hội viên, nói thẳng lâm tỷ tỷ sẽ ở Thanh Châu phủ khai cửa hàng, hy vọng đại gia vui lòng nhận cho. Mặt khác, thẻ hội viên thượng có địa chỉ cùng chiết khấu ưu đại phương thức, mọi người đều cao hứng tiếp. Rốt cuộc hôm nay thức ăn đều không tồi, về sau có thể thường xuyên nếm thử cũng là tốt cầm một phi tuyết đưa lại đây thẻ hội viên triệu tâm nhụy cầm cẩn thận nhìn trong lòng cao hứng không thôi một bên như cũ đạm nhiên tự nhiên phương thục vân nhưng thật ra có chút tò mò nhìn chăm chăm kia thẻ hội viên nhìn trong lòng một mảnh hiểu rõ hôm nay hội ngắm hoa sợ là đúng là vị kia lâm tỷ tỷ tổ chức chỉ là không biết vì sao nàng không xuất hiện bất quá ít nhất kia hiệu quả đã tới những cái đó thiên kim các tiểu thư chính là thập phần cao hứng đâu nghĩ đến chính mình thân phận Phương Thục Vân liền làm một bên nha đầu sẽ viên tạp thu lên, sợ là chính mình không dùng được đi. Ngắm lại xem, phía trước kia một bộ phú quý mẫu đơn đổ bị ngô gia tiểu thư mua đi rồi, chính là hoa suốt một ngàn lượng bạc. Này ngô gia tiểu thư trong nhà giàu có, nhà mình tự nhiên là so ra kém. Liên nói kia một ngàn lượng, chính là bình thường gia đình không biết muốn chi phí sinh hoạt thượng nhiều ít năm đâu. Mặt khác, vừa rồi trước khi đi thời điểm còn có vài vị thiên kim tiểu thư dò hỏi một phi tuyết hoa mẫu đơn giá những cái đó hoa mẫu đơn tự nhiên không kém chủng loại đều là cực phẩm hoa cỏ giá cả cũng chỉ cao không thấp cũng không biết kia lâm gia tỷ tỷ là như thế nào làm được nhưng là nhà mình phương gia là không có khả năng leo lên bởi vì như vậy phương thục vân mới làm người thu thẻ hội viên chỉ là xuất phát từ cấp một gia mặt mũi không hảo trở về Lấy về đi lúc sau, sợ là cũng muốn đem gắt xó. Nghĩ đến đây, Phương Thục Vân bất giác có chút cảm thán. Nếu là dựa theo những cái đó thi họa cùng thơ tử, chính mình tự nhiên là hy vọng có thể kết bạn vị kia lâm gia tỷ tỷ, chính là rốt cuộc sợ môn hộ trên lệnh quá lớn. Lúc này Lâm Duyệt Nhi không biết, chính mình đã là bị người khác cho rằng là gia đình giàu có cô nương đâu. Nếu là biết cũng sẽ bất trí cùng không, rốt cuộc đời trước lại đây người. Nơi nào để ý này đó thiên kiến bẻ phái đâu. Nhất giải sầu phải kể tới một phi tuyết cùng triệu tâm ụy. Hai người môn hộ tương đương, thả còn có thân thích quan hệ, đương nhiên, còn có một cái là hai người tính cách đơn thuần. Lâm Duyệt Nhi bên này mới vừa thu thập thỏa đáng, liền nhìn thấy một phi tuyết vội vã chạy tới. Mới vừa đi đến Lâm Duyệt Nhi bên người liền đối với bên cạnh nha đầu dối tay, nha đầu lập tức dâng lên một chồng ngân phiếu. Lâm Tỷ Tỷ Ngươi nói một chút như thế nào cảm tạ ta nha. Nay còn chưa biết nói là như thế nào đâu, tiểu cô nương liền phải chỗ tốt rồi. Lâm Duyệt Nhi buồn cười lắc đầu, ngươi nha đầu này, ta còn có thể thiếu ngươi. Nói, Lâm Duyệt Nhi tự thẩm yến nơi đó tiếp nhận mấy chương thẻ hội viên. Đương nhiên, nay thẻ hội viên cũng vừa rồi chia đại gia bất đồng. Nhan sắc có khác biệt không nói, tiểu dáng cũng đơn giản. Chính là, nguyên nhân chính là vì như vậy cho nên mới càng thêm thiếu. Đó là mấy chương giảm 50% thẻ hội viên, hơn nữa mấy cái cửa hàng mỗi cái cửa hàng cũng bất quá mới tam trương. Hoa hoa hoa, ta liền biết Lâm tỷ tỷ tốt nhất. Một phi tuyết vừa thấy kia thẻ hội viên lập tức tiếp nhận đi, sau đó cẩn thận nhìn lên, tức khắc mặt mày hớn hở. Đương nhiên, lập tức ngâng dơ tay làm nha đầu đem ngân phiếu đưa qua đi. Lâm Duyệt Nhi nhìn một chồng ngân phiếu có chút kinh ngạc. Nàng phía trước nhưng thật ra không để ý nhiều. Rốt cuộc những cái đó hoa cùng họa nàng cũng có thể lại làm cho. Hơn nữa đến tới dễ dàng thực, không gian cũng không yến hoa cỏ đâu. Chính là những cái đó tranh chữ, trong nhà muốn nhiều ít không có đâu. Họa sư chính là ở nhà, là nhà mình người. đương nhiên, này đó nàng không có đối một phi tuyết nói. Bất quá, lúc này đối mặt một chồng ngân phiếu nàng vẫn là thập phần tâm động. Tuy rằng nàng không cùng một phi tuyết nói quá giá. Chính là chỉ nhìn một cách đơn thuần hiện giờ này ngân phiếu nhưng bất lao thiếu, đủ để thuyết minh một phi tuyết ra đại lực. Lâm tỉ tỉ, ta bên kia họa đều bán đi, không biết cha bên kia như thế nào. Nói, một phi tuyết hướng tới tiền viện phương hướng liếc mắt một cái, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, lúc này mới quay đầu tiếp tục nói. Đúng rồi, kia hoa mẫu đơn cũng bán đi ta buồn. Nói, chào chào đầu buồn cười nói, Lâm tỉ tỉ. Ta cũng không biết người kê hoa mâu đơn bán nhiều ít bạc một chậu. Nói xong lại sợ chính mình đã làm sai chuyện tình, lúc này mới bổ sung nói, bất quá, ta chỉ làm các nàng tuyển nhỏ nhất đây. Thấy một phi tuyết như vậy khẩn trương, Lâm Duyệt Nhi buồn cười lôi kéo tay nàng. Ngươi làm được không tồi, ta này đó hoa mâu đơn cùng họa đều là nhà mình, nhiều ít bạc đều thành. Nói dừng một chút tiếp tục nói, bất quá, này Thanh Châu phủ mua bán giá cả ta cũng không lớn rõ ràng. Tuyết bay muội muội làm được cực hảo. Nói xong, liền thấy một phi tuyết tươi cười như hoa. Lâm Duyệt Nhi làm thẩm ra người chạy nhanh thu thập đồ vật, sau đó dò hỏi tiền viện còn có khách nhân, lúc này mới đi Mục phi tuyết khuê phòng. Hai người nói không ít lời nói, cuối cùng chỉ chờ hạ nhân bẩm báo, tiền viện khách nhân đã rời đi. Một phi tuyết cùng Lâm Duyệt Nhi đi phía trước viện đi. Lúc này một lao ra sắc mặt không tồi ngồi ở chính sảnh, phẩm nước trà thấy hai người lại đây tức khắc đứng dậy lâm cô nương tới mục lao gia nói vội vàng làm hạ nhân thượng trà lâm duyệt nhi đối với mục lao gia đột nhiên chuyển biến thái độ có chút giật mình cũng không biết này mục gia lão gia như thế nào đối chính mình như vậy nhiệt tình tựa hồ là nhìn ra lâm duyệt nhi nghi hoặc bất quá mục gia lão gia chỉ là xấu hổ ho khan một tiếng dùng để che giấu hắn lỗ mãng. mục lao gia lâm duyệt nhi mới vừa nói ra ba chữ Đã bị mục ra láo ra đánh gãy. Gọi là gì mục lao ra, theo ta mục bá bá là được. Kia trong mắt tràn đầy ý cười cư nhiên là mục lao ra. Lâm Duyệt Nhi có chút giật mình, bất quá vẫn là thuận thế cười kêu một tiếng mục bá bá, ngay cả một bên mục phi tuyết đều có chút kỳ quái. Cha này đột nhiên liền đến như vậy nhiệt tình là nào. Mục bá bá, không biết lúc này đây hội ngắm hoa còn hành. Lâm Duyệt Nhi cũng là thập phần coi trọng phía trước hoa viên hội ngắm hoa. Rốt cuộc nàng muốn kiếm chính là người giàu có bạc Này tự nhiên quan hệ trọng đại Kia mục lao ra gật gật đầu Trong mắt ý cười không giảm Lâm nha đầu ngươi này hội ngắm hoa làm được không tồi Nói cười ha ha Lâm Duyệt Nhi thấy hắn như thế sưng hô đến là không cảm giác có cái gì Chỉ là một phi tuyết có chút nhữ như mày Nhà mình cha cũng không phải là dễ dàng như vậy thân cận người Hôm nay cư nhiên quái quái Đối với nhà mình cha phản ứng Mộc phi tuyết nhưng thật ra không cảm giác có cái gì, chỉ là cảm thấy hắn có khi nào là gạt chính mình thôi. Mấy người nói trong chốc lát lời nói, Mộc lao ra bất quá là tán thưởng không ít, hoa như thế nào như thế nào, họa như thế nào như thế nào, Lâm Duyệt Nhi chủ nghệ như thế nào như thế nào từ từ. Nói xong này đó, Lâm Duyệt Nhi liền đứng dậy cáo tử. Đưa Lâm Duyệt Nhi ra cửa chính là Mộc gia lão quản gia, chỉ là đương Lâm Duyệt Nhi lên xe ngựa sau. Lão quản gia đưa lên hai cái hộp, một cái là nhà mình lao ra cấp, một cái nói là cố nhân cấp, một lao ra sợ là cũng bán ra tranh chữa cùng hòa đi. Rốt cuộc nàng cấp thẻ hội viên chính là một chương không rơi, nhưng là cái kia cố nhân liền quá kỳ quái, chính mình ở chỗ này nhưng không quen biết cái gì cố nhân. Lại nói tiếp, trừ bỏ cùng đời trước lão công diện mạo giống nhau như đúc thẩm thiếu dương bên ngoài, còn có thể xem như nửa cái, đến nội những người khác chính mình là hoàn toàn không rõ ràng lắm. Lâm Duyệt Nhi vội vã về nhà, nhận lấy hộp liền chui vào xe ngựa. Về nhà sau làm cho bọn họ kiểm kê bán ra nhiều ít đồ vật, Lâm Duyệt Nhi cũng vội vàng rửa mặt một phen nghỉ tạm trong chốc lát, lại ở không gian bận việc một thời gian, Lâm Duyệt Nhi liền bắt đầu tính những cái đó ngân phiếu. Mục Phi Tuyết đưa cho nàng ngân phiếu bất lao thiếu, trừ bỏ kia bốn phúc tranh chữ bốn mặt khác đều là bán hoa bạc. Lâm Duyệt Nhi nhìn lên. Tức khắc đại kinh thất sắc. Nàng cũng biết có người thích hoa cỏ, hơn nữa dùng giá cao mua hoa, cho dù là cực phẩm hoa cỏ cũng sẽ không quá cao đi. Chính là, lúc này hoàn toàn điên đảo nàng ý tưởng. Chứ bỏ 4.000 lượng bạc, nàng bán ra tam buồn hoa cư nhiên bán được một vạn lượng bạc một trầu. Thả những cái đó hoa quả nhiên giống như một phi tuyết lời nói, đều là tuyển nhỏ nhất đây này quả thực là bầu trời rất tuyến nhi bánh sự. Lâm Duyệt Nhi có chút phản ứng không kịp. Chính là một phi tuyết một người liền cho nàng xoay tam vạn bốn nghìn lượng bạc, này cũng quá nhanh chút. Mặt khác, liền nói một da lão gia cũng là doan người. Nàng mở ra cái kia gỗ đỏ cái hộp nhỏ, bên trong tràn đầy đều là ngân phiếu. Mỗi một chương đều là trăm lượng mặt trán có thể thấy được ngân phiếu nhiều đến. Lâm Duyệt Nhi trực giác có chút phòng tay, buông hộp gô ném vào không gian, sau đó nhanh chóng ra cửa phòng. Nhưng kiểm kê. Lâm Duyệt Nhi vừa ra khỏi cửa liền đối với một bên thẩm lương nói. Thẩm lương cũng là có chút buồn bực, vẫn là lần đầu tiên thấy Lâm Duyệt Nhi như vậy hấp tấp bộ dáng. Hắn gật gật đầu hồi bẩm nói, thiếu phu nhân, đã thanh toán rõ ràng. Tranh chữ toàn bộ bán quang, hoa mẫu đơn trừ bỏ đưa đến tiểu viện tử bán ra tam buồn nhỏ nhất. Mặt khác chính là đưa hướng đại hoa viên hoa mẫu đơn. Nói tới đây, thẩm lương có chút kinh ngạc, ngay sau đó tiếp tục nói. Đưa đến một gia đại hoa viên hoa mâu đơn bán 17 buồn. Lời này vừa ra, Lâm Duyệt Nhi chấn động. Hảo gia hỏa, khó trách có một hộp ngân phiếu, cư nhiên bán ra 17 buồn. Không nói cái khác, một chậu nếu là một vạn lượng bạc một chậu, chính mình cũng có 17 vạn lượng bạc tiên chướng Này quả thực là một vốn bốn lời mua bán A. Đại gia nhìn Lâm Duyệt Nhi trận mắt há hốc mồn bộ dáng, có chút sợ không được đấu vóc, bất quá là bán ra 17 buồn hoa mà thôi. Vì sao như vậy? Nhưng thật ra thẩm mặc cả nhà đều thập phần khiếp sợ, 174 A. Này đến nhiều ít bạc A. Khó trách chủ tử sẽ chấn động, bọn họ chính là từ U Châu Phủ lại đây, kia hoa giá cả tự nhiên là rõ ràng. Rốt cuộc U Châu Phủ cùng Cẩm Châu Phủ nhân tài nhất ái hoa đâu? Nghĩ đến đây, thẩm mặc cả nhà bất giác đối Lâm Duyệt Nhi càng thêm bội phục, càng là vui lòng phục tùng vì nàng làm việc. Mặt khác, đại Lâm Duyệt Nhi hoàn hồn rời đi sau thẩm mặc mới đưa sự tình nguyên nhân nói cho cấp thẩm lương cùng thẩm toàn một nhà. Biết được kia hoa như vậy đáng giá sau, đại gia càng là thật cẩn thận. Phản phất kia nâng không phải hoa, mà là bó lớn bó lớn bạc. Liên nói nếu là lộng hư một đóa hoa, sợ là bán bọn họ cả nhà đều không đủ bồi đâu. Lâm Duyệt Nhi hoàn hồn sau liền trở về phòng, chỉ làm đại gia đem hoa dọn đến trong viện, mặt khác đem đổ vật thu thập một phen. Trở về phòng sau, Lâm Duyệt Nhi mừng rỡ như điên. Bất quá quay đầu lại ngâm lại, bất quá tới 7-8 vị khách nhân, cư nhiên bán ra 17 bồn hoa. Cũng không biết những người đó là nghĩ như thế nào, cư nhiên như vậy có tiền. Nàng vui tươi hớn hở bắt đầu đếm ngân phiếu. Mặt khác một bên, Thanh Châu phủ phủ thành một tòa nhà riêng. Một người tuổi trẻ lực tráng nam tử đang ở chỉ huy người dọn đồ vật, mà kia đồ vật đúng là Lâm Duyệt Nhi lúc trước đưa đi một gia hoa mẫu đơn. Hảo gia hoa. Chỉ thấy một hàng mười cái thân hình cao lớn nam tử theo thứ tự hướng trong viện đi đến, trong tay đều nâng một chậu hoa tươi. kia tư thế, nếu là Lâm Duyệt Nhi nhìn đến nhất định đại kinh thất sắc, nhận nàng như thế nào phỏng đoán sẽ không biết, kia mười buồn hội hoa là một người mua đi. Mà trong viện, lúc này Âu Dương Tiên Sinh đang ở bạch ngọc trước bàn rơi xuống cờ, một người ván cờ lại mùi ngon. Ngẫu nhiên nhặt lên một quả quân cờ, lơ đãng nhướng mẩy hoặc là dừng lại. Phục lại rơi xuống một tử. Theo thứ tự dọn chầu hoa tiến sân nam tử không dám loạn xem, trực tiếp hướng hoa phóng tới kia nam tử chỉ định vị trí. Đang định lúc này, cuối cùng một cái nam tử ước chừng là bị một đóa nở rộ cực đại hoa mẫu đơn chặn tầm mắt, phía trước buồn hoa bên cạnh hắn dưới chân vừa trợn. Tức khắc nhìn người của hắn đều đại kinh thất sắc. Rơi xuống cờ Âu Dương tiên sinh hơi hơi ngẩn đầu như mày, ngay sau đó chi giàn bóng người nhón lên. Âu Dương Tiên Sinh nháy mắt đi vào kia nam tử bên người một phen tiếp được kia hoa. Chỉ là kia nâng chậu hoa nam tử liền thảm chút, trực tiếp phát gục cả người ngã vào buồn hoa. Mà Âu Dương Tiên Sinh xem đều không xem một cái, thật cẩn thận đem hoa đuổi nghịch hảo, ngay sau đó nhìn chính mình có chút làm dơ tay, khe như mảy. Một bên có người thấy vậy, lập tức đi xuống chuẩn bị. Âu Dương Tiên Sinh xua xua tay, tiếp nhận một người đưa qua khăn xoa xoa. Như vậy đơn giản động tác lại làm đại gia đại kinh thất sắc. Nhà mình công tử từ trước đều là cực kỳ ái sạch sẽ, lại nói tiếp còn có chút thói ở sạch. Không biết lần này vì sao, cư nhiên không có ổn ảo muốn đi tắm. Này cũng quá kỳ quái chút. Bất quá nhìn đã lau tam trương khăn đâu dương tiên sinh, đại gia vẫn là cảm thấy này đó là bọn họ công tử, như cũ như vậy thói ở sạch. Mà cái kia ngã vào buồn hoa người đã sớm bị mang theo đi xuống hoa mẫu đơn mùi hương lượn lờ ở quanh hơi thở, làm người lạc vào trong cảnh cảm giác thoải mái không thôi. Âu dương công tử lau khô bàn tay, sau đó lại ngồi xuống bàn cờ trước, chỉ là trong mắt cư nhiên không có một kia tức giận. Kia gợi lên khỏe môi, lộ ra hắn tâm tình không tồi bộ dáng. Cũng không biết kia cô nương nhìn thấy bán ra nhiều như vậy hoa, có thể hay không cao hứng. Nghĩ đến đây, hắn tâm tình càng tốt. Đến nỗi lâm duyệt nhi bên kia, lúc này đã tính hảo chướng cũng không biết kia mục lao ra là như thế nào bán, nhưng cái đó đậu phộng sinh ra được so một phi tuyết mua giá cả phiên gấp đôi. Gấp đôi không nhiều lắm, chính là nghề hà hoa quý, hơn nữa bán đi không ít đâu. Không chỉ như vậy, ngay cả chính mình không gian như vậy nhiều hoa, kia nhưng đều là bạc ca. Lâm Duyệt Nhi chưa bao giờ biết, chính mình sẽ như vậy có tiền, hơn nữa này tiền tới đến như thế đơn giản. Chỉ cần là hoa mẫu đơn liền bán ra 37 vạn lượng bạc, Mặt khác không nói những cái đó tranh chữ Bởi vì đại hoa viên diện tích đại Cho nên Lâm Duyệt Nhi bày biện họa Cũng là phiên gấp đôi lượng 8 chương bản vẽ Cư nhiên bán ra một bộ 3.000 lượng giá cả Họa tổng cộng kiếm lời 2.8.000 lượng bạc Hiện giờ chính mình trong tay đầu không tính số lẻ nói Chính mình hôm nay kiếm liền cũng đủ dùng 39.8.000 lượng bạc Này cũng quá nhiều Nhìn một hộp ngân phiếu Lâm Duyệt Nhi trực tiếp lấy ra vạn lượng Sau đó ra cửa làm lôi đình lập tức nhích người mang về. Đồng dạng mang về còn có thật dạy một chồng thư tín. Hiện giờ có bạc, nàng liền có thể mua đất, bất luận đất hoang ruộng tốt, chỉ cần làm mà liền thành. Mặt khác, nàng lại lấy ra 5 vạn lượng bạc cấp thẩm lương, làm hắn đi xuống hỏi thăm Thanh Châu phủ phủ thành phụ cận đồng ruộng cùng thôn trang. Chính mình nếu là mua thôn trang cũng có thể tiếp một nhà già trẻ lại đây, mặt khác đồng ruộng là ác không thể thiếu. Lâm Duyệt Nhi đã không còn đem thanh châu phủ cho rằng tầm thương nơi, như vậy rồi rào địa phương, đại gia ra tay đều hào phóng, chính mình tự nhiên có phát triển đường sống. Mang theo đối tương lai khát khao, Lâm Duyệt Nhi bắt đầu viết khai cửa hàng yêu cầu chọn mua đồ vật. Cũng làm thẩm mặc ra đi mẹ mình bên kia mua người trở về, đương nhiên, một mua đến mua mấy chục cái. Mấy nhà mặt tiền cửa hiệu đều yêu cầu nhân thủ, vẫn là mua người yên tâm một ít. Tuy rằng Lâm Duyệt Nhi đời trước là bình không thích nô dịch người khác ý tưởng, chính là nhập ra tùy tụ, vẫn là như vậy phương tiện không phải. Một ngày xuống dưới, mọi người đều từng người bận rộn. Cửa hàng trang Hoàng hảo, chỉ chờ Lâm Duyệt Nhi phô hóa khai trương. Mà Lâm Duyệt Nhi cũng bắt đầu tính toán thời gian, ly lần trước ngoại phiên người ta nói tốt thời gian cũng không xa. Bởi vì có Lâm Duyệt Nhi cái này đại hộ khách ở, cho nên ngoại phiên người vẫn là hy vọng sớm chút lại qua đây giao dịch một lần hứa hồ lâm duyệt nhi trả lại cho tiền đặt cọc vì tiếp theo giao dịch làm chuẩn bị nay bất quá là vì làm những người đó cho rằng có sinh ý nhưng làm sớm chút lại đây thôi mặt khác lúc này đây lâm duyệt nhi không nghĩ lại đơn độc từng bước từng bước quẩy hàng giao dịch nàng tính toán cùng toàn bộ ngoại phiên người thương đội giao dịch lâu dài ký kết khế ước về sau chính mình là có thể cầm giữ trụ toàn bộ ngoại phiên giống loài cũng có thể kiếm được càng nhiều bạc đương nhiên nay chỉ là nàng ý tưởng. Lúc sau mấy ngày, Lâm Duyệt Nhi không có ngừng lại. Một mặt cấp cửa hàng khai trương làm chuẩn bị, một mặt viết hiệp nghị thư. Bất quá, ngày đó ở mục Gia một hồi hội ngắm hoa, đã là làm những cái đó điểm tâm thức ăn cùng tranh chữ hoa cọ đều rực rỡ lên. Đây đúng là Lâm Duyệt Nhi muốn kết quả. Lúc này, Thanh Châu Phủ Phủ Thành đã chuyên khai. mục Gia nhận thức gieo trồng cực phẩm hoa mẫu đơn nhân gia. Hơn nữa người nọ ra còn nhận thức Âu Dương Công Tử. Không chỉ có như thế, ngay cả kia ra ra tay mẫu đơn đồ tranh chứa đều là cực kỳ khó được, hơn nữa điểm tâm cùng đồ an phẩm cũng thập phần không tồi. Bởi vì như vậy, Lâm Duyệt Nhi xem như được bạc còn làm miễn phí quảng cáo. Về người khác theo như lời Âu Dương Công Tử, Lâm Duyệt Nhi nhưng thật ra hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là, chỉ thiếu nghe thẩm toàn mấy người nói vài câu liền hiểu được. Lâm Duyệt Nhi cũng không biết vì sao kêu Âu Dương Công Tử trở về, có lẽ là bởi vì một gia quan hệ, lại hoặc là bởi vì mặt khác. Chỉ là này đó đều không liên quan trang chính mình sự tình. Ly Hội ngắm hoa qua đi hai ngày, Thẩm Toàn cùng Thẩm Mặc đã là làm thỏa đáng Lâm Duyệt Nhi công đạo đi xuống sự tình. Thẩm Toàn mua thanh châu phủ phủ thành phụ cận một cái thôn trang, bởi vì thôn trang quá lớn. Tuy rằng kia địa chủ gia vẫn luôn thường bán. Nhưng thật sự địa phương giá cao cách cao, lúc này mới vẫn luôn phóng tới hiện tại. Không nghĩ tới, hiện giờ cư nhiên có người đột nhiên lại đây dò hỏi, vẫn là không chút nào kéo dài đem bạc toàn cho, như thế làm địa chủ mừng rỡ như điên. Lại nói tiếp, nhà mình muốn dọn đi U Châu Phủ, cho nên địa chủ tự nhiên nguyện ý rời đi cái này ở đại gia trong mắt nhất cẳn côi Thanh Châu Phủ. Nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên thẩm toàn mua cái này thôn trang cũng là thập phần thuận lợi. Cũng bởi vậy, thẩm toàn biết được, chính mình bang chủ tử mua thôn trang cư nhiên là toàn thanh châu phủ lớn nhất một cái thôn trang. Thẩm toàn còn ở thấp phỏng, không biết chính mình tiêu phí nhiều như vậy bạn, chủ tử sẽ như thế nào? Chỉ là không nghĩ tới, Lâm Duyệt Nhi thấy vậy chỉ là cười gật đầu tiếp nhận khế đất từ từ. Lâm Duyệt Nhi tưởng lại là, thẩm toàn làm việc không tồi, lớn như vậy thôn trang cũng đủ gieo trồng không ít đồ vật, về sau nhà mình, cửa hàng có thể tự sản tự tiêu. Vì thế, ở Thẩm mặc mua trở về mấy chục cá nhân, Lâm Duyệt Nhi tuyển ra 10 cái người đi chăm sóc. Thôn trang trồng trọt liền có mấy trăm mẫu bộ dáng, mà nơi đó nông hộ nhiều là điền địa chủ gia đồng ruộng, mỗi năm mỗi một mẫu đất giao thượng có chút lương thực. Đến nỗi thuê loại giá, ở Lâm Duyệt Nhi mua thôn trang sau liền hủy bỏ này một cái. Miễn phí thuê cho đại gia gieo trồng, bất quá tá điền nộp lên lương thực tỷ lệ cũng ở biến. Từ trước là tam thất phân tá điền tam. Địa chủ 7. Hiện giờ Lâm Duyệt Nhi xem ra, liền đổi thành 46 phần, tá điền 4, nhà mình 6. Nay ở toàn bộ thiên triều quốc là rất khó nhìn thấy, đại gia tầm thường đều là tam thất phân, lại còn có xe thu điệu tô. Liên bởi vì như thế, phía trước còn lo lắng hãi hùng tá điền, đang nghe đến tân chủ nhân một lần nữa phân thời điểm liền đều nhiều thuê loại vài mẫu. Hiện giờ Lâm Duyệt Nhi điền đi ra ngoài mấy trăm mẫu, nhà mình lại ra thôn trang trụ địa phương liền để lại 100 mẫu địa phương. Từ trước địa chủ gieo trồng chính là gạo, bởi vì Thanh Châu phủ bên này mà không phì nhiêu. Cho nên mỗi năm sinh hạ tới lương thực sản lượng cũng không cao. Vì thế, Lâm Duyệt Nhi tiếp nhận sau liền sửa lại một ít chính sách. Nhà mình 100 mẫu nàng cũng sẽ không qua đi thật sự phóng, nhưng vẫn là muốn cho nàng không hề nghĩ việc này, cũng đủ người cùng người khó chịu. Do hỏi qua đi, Lâm Duyệt Nhi liền quyết định cũng loại gạo. Đương nhiên đồng ruộng cũng sẽ trước sửa sang lại ra tới. Địa chủ đi vội vàng, ngoài ruộng còn có không cần chưa thành thủ, Lâm Duyệt Nhi cũng sẽ không ngây ngốc toàn bộ cắt rớt. Rốt cuộc lúc này đã là tháng năm nhiều, lại nổ ngoài ruộng vô số nhà cái thật sự đáng tiếc, Lâm Duyệt Nhi liền chỉ chờ tiếp theo gieo giống lại làm quyết định. Tá điền lúc này đây được Lâm Duyệt Nhi ân huệ, tự nhiên đều là lòng tràn đầy vui mừng, làm việc cũng càng thêm ra sức. Làm được nhiều. Không ngừng chủ nhân có thể thu hoạch tốt một chút, ngay cả nhà mình cũng có thể phân đến bốn thành, thật sự là khó tìm chuyện tốt. Lâm Duyệt Nhi nhưng thật ra không có ra mặt, đều là làm thẩm toàn một lần làm thỏa đáng. Mà phân đi xuống 10 cái người cũng các tư này trước, đều dùng cho quản lý những cái đó đồng ruộng, đương nhiên cũng đều là tuyển sẽ làm ruộng hảo thủ. Nghe thẩm toàn nói, lần này mua hồi thôn trang bên trong gieo trồng lương thực tháng 6 là có thể thành thụ mà Thanh Châu Phủ đồng ruộng giống nhau là hai mùa. Cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi thập phần kinh ngạc, bất quá cũng thập phần may mắn, hai mùa cũng không kém. Đương nhiên, ở biết được U Châu Phủ cư nhiên là tăng quý, càng là làm Lâm Duyệt Nhi quyết định đi U Châu Phủ phát triển ý tứ. thần toàn trở về hồi bẩm công việc sau, Lâm Duyệt Nhi như cũng làm hắn ở thôn Trang Thượng nhìn chằm chằm, mặt khác đem địa chủ ra phòng ở Cũng Trang Hoàng một phen, về sau cũng có thể có cái nơi đi. Thanh Châu phủ lớn nhất thôn Trang, tiêu phí Lâm Duyệt Nhi vạn ngàn lượng bạc trắng, dư lại 5.000 ngàn lượng dùng để Trang Hoàng Phòng ở còn có chuẩn bị từ từ. Mặt khác, Lâm Duyệt Nhi còn làm thẩm toàn lấy tiền ở thôn Trang lối vào khai một nhà diện tích mấy trăm bình bách hóa cửa hàng, vì chính là vì những cái đó tá điển như phúc lợi. Về sau mua đồ vật tự nhiên không cần nơi nơi buôn tẩu, có bọn họ cửa hàng, thứ gì đều đủ. Nguồn cung cấp Lâm Duyệt Nhi cũng không lo lắng. Mộc ra có rất nhiều sinh ý, này đó bách hóa tiểu vật cũng là có nhất định nhập hàng con đường. Cuối cùng đem thôn trang sự tình an bài thỏa đáng, Lâm Duyệt Nhi tính tính thời gian, liền chờ đợi ngoại phiên người lại đây. Này mấy liền ở cửa hàng đi lại, lúc này Lâm Duyệt Nhi cũng không vội vã khai cửa hàng. Nhưng thật ra thanh lưu phố phố đuôi nhỏ nhất kia ra mặt tiền cửa hiệu làm nàng chỉnh đốn ra tới, chọn cái gần đây ngày lành liền khai trương. Không có người đến người đi khách nguyên. Lại cũng là một cái hảo nơi đi. Lâm Duyệt Nhi này gian mặc hương trai, cùng nhà khác thư phòng bất đồng. Thư tịch từ tam tử kinh cái loại này vỡ lòng thư bên ngoài, còn có khảo cử nhân học tập thư tịch, mặt khác còn có từ ăn, mặc, ở, đi lại đến dân phong tập tụ, cái gì cần có đều có. Chúng loại phôn đa, nhưng là lại thiết kế phân loại không tồi. Tham khảo đời trước thư viện cùng hiệu sách bộ dáng, Lâm Duyệt Nhi cửa hàng trang hoàng đơn giản đều là gỗ đỏ hoặc là sơn đen vật liệu gỗ trăng hoàng. Nhìn qua đơn giản thoải mái, mặt khác từng loạt từng loạt kệ sách ngăn tủ, phân loại minh sát, làm đại gia vừa xem hiểu ngay. Mà vào môn bên trái một cái đại quầy, quầy là dùng lưu ly li làm. Bên trong bầy các loại giấy và bút mực, mặt trên còn ghi rõ giá cả, cấp bậc từ loại kém đến cực phẩm. Quầy thượng bầy cây xanh, tươi mát không thôi. Còn có một cái lưu ly li trong suốt cái hộp nhỏ. Bên trong là Lâm Duyệt Nhi ở mặt khác cửa hàng đặt làm theo thừa mặc hương chai tiểu khăn, cung người sử dụng. Hậu thiên còn treo đặt làm lưu ly quải sức chậu hoa, bên trong phóng thượng thủy, mà thực vật sắc thật thủy bồi. Cấp toàn bộ cửa hàng điểm thượng một mặt thoải mái thanh tân lục. Quay bên tay trái một chỉnh bài đều là một chất sơn đen bàn ghế, cung người đọc sách hoặc là sáng tác. Ngày đó khai trương, Lâm Duyệt Nhi chỉ treo lên một cái quải thiên, cứ như vậy khai trương cũng không biết một phi tuyết là như thế nào biết được, tự nhiên còn lại đây cổ động, tự nhiên là mang lên một ít thế gia cô nương cùng công tử. Một phi tuyết mời đến khách nhân, cũng có không ít cùng nàng không nhiều ít lui tới. Đương nhiên, mọi người đều là cho một da mặt mũi mới đến. Bất quá, biết được vị trí ở thanh lưu phố phố đuôi, có chút người liền không vui. Bất quá là gian thư phòng cửa hàng, có cái gì hảo nhìn. Lý huynh, ngươi nhưng đừng lung tung mở miệng. Nghe nói kia lâm cô nương nhưng không giống thường nhân A. Đúng vậy. Các ngươi nhưng nghe nói lần đó hội ngắm hoa. Tự nhiên, kia mẫu đơn đổ cùng câu thơ chúng ta nhưng đều bình luận quá, tự nhiên không kém. Ừ, cũng không biết là nơi nào được đến thôi. Một hàng nam tử đi ở mặt sau, nói chuyện thanh âm tự nhiên là cố tình để thấp một ít. Một phi tuyết hoàn toàn không biết mặt sau người nói chuyện, nàng lúc này trong lòng nhớ thương chính là lâm duyệt nhi mới lạ điểm tâm. Đương nhiên, còn có mặt khác thú vị đồ vật. Đối với Lâm Duyệt Nhi khai cửa hàng, cho dù là cuối cùng kết cục địa phương một phi tuyết đều cảm thấy đáng giá nhìn lên. Chờ đoàn người đi qua đi, nhìn cửa hàng top 5 top 3 học sinh, nhưng thật ra có vẻ có chút quẩn cung ẽ. Bất quá vừa tiến vào bên trong, làm người tức khắc cảm giác cực kỳ thoải mái. Bày biện chỉnh tề kệ sách cùng phân loại minh sắc thư tịch quy cách, các nơi có thể thấy được thực vật xanh. xác thật. Lâm Duyệt Nhi toàn bộ phòng ba mặt tường đều khai cửa sổ, làm trong nhà có vẻ thập phần rộng thoáng. Mặt khác, cửa sổ bên đều sẽ bày biện thực vật, chính là cửa sổ phía dưới đều là móc nối câu thượng một ít tiểu buồn đáng yêu thực vật xanh. Như vậy tươi mát bộ dáng, nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu là ở nhà khác thư phòng, đại gia tự nhiên sẽ cảm thấy chỉ có bút mực hương vị, nhưng là nơi này lại làm người phảng phất thân lâm thiên nhiên trung kỳ lạ thả lỏng. Một phi tuyết không có nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi, nhưng là lại phát hiện có 3 năm cá nhân ngồi ở quậy một bên trên bàn lảng lạng đọc sách, như vậy thập phần vui mừng. Nàng nhưng thật ra cảm thấy tò mò, nếu là ở mặt khác thư phòng, nhưng quả quyết sẽ không có như vậy đọc sách. Hơn nữa, còn không biết sách này có phải hay không bán cho người khác. Chính hát nghĩ, liền nhìn thấy tiếng bước chân, Lâm Duyệt Nhi tự trên gác mái đi xuống tới. Nguyên lai, like, cái này cửa hàng còn có một cái gác mái. Một chất thang lầu cuốn quanh màu xanh lục đố nghệ thực vật, cũng là thập phần xinh đẹp mới mẻ độc đáo. Lâm Duyệt Nhi nghe được động tĩnh lúc này mới đi xuống tới, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra một phi tuyết. Lâm tỷ tỷ, chúc mừng chúc mừng. Khải trương đại cát. Một phi tuyết cười khuôn mặt nhỏ đi qua đi, lôi kéo Lâm Duyệt Nhi tay nói. Cảm ơn. Mượn ngội mội cắt ngôn. Nói, liền thấy không ít người đến gần. Lâm Duyệt Nhi mặc hương trai vẫn là lần đầu tiên khai trương, nhưng thật ra không nghĩ tới một Phi Tuyết sẽ cho chính mình cổ động, lại còn có mang theo không ít người. Người đó là một tiểu thư theo như lời Lâm tỷ tỷ, một cái ăn mặc vàng nhạt quần áo nữ tử đến gần, cười hỏi, thấy Lâm Duyệt Nhi nhìn qua, lúc này mới vội vàng tự giới thiệu, tiểu nữ tử Ngô Tím Liên, tiếng kêu Lâm tỷ tỷ tốt không? Kêu tiểu tiểu bộ dáng, tổng mang theo ý cười, làm người sẽ không xinh ghét. Lâm Duyệt Nhi tự nhiên sẽ không vô nàng ý tứ, đây là rõ ràng kỳ hảo. Nhận được ngô muội muội để mắt. Nói, Lâm Duyệt Nhi cũng bắt đầu tiếp đón người chung quanh. Lại nói tiếp cái này ngô tím liên nàng là biết đến, vừa nghe tên liền nhớ tới cái thứ nhất mua nàng mẫu đơn họa nữ tử. Nhìn ra được, này đó nam nữ bên trong, một phi tuyết mới cùng ngô tím liên hàn huyên vài câu. Những người khác nhưng thật ra không có liêu qua cái gì. Có lẽ là không có nhiều ít giao thoa. Lâm Duyệt Nhi xem đến minh bạch, lại sẽ không chậm trễ đại gia. Thình đại gia nhập tòa, Lâm Duyệt Nhi vây tay làm một bên một cái sửa sang lại kệ sách thư đồng bộ giáng hài tử thượng trà. Cái này thư phòng nàng mới thả hai người, một cái trưởng quầy một cái gã sai vặt, cũng đủ rồi. Rốt cuộc cửa hàng tiểu, hơn nữa sự tình đơn giản. Chỉ chốc lát sau, thư đồng lại đây nhắc nhất, nhất đưa lên trà nóng. Mặt tiên cửa hiệu mà đến trà hương cư nhiên còn mang theo hà hương. Cái này làm cho đại gia trong lòng chấn động, ngay sau đó không tự giác bưng sứ bạch chén trà nhóm nháp. Nói lên này đó trà, vẫn là Lâm Duyệt Nhi chính mình tưởng. Nếu là vì văn nhân nhã khách khai cửa hàng, trà tự nhiên muốn hảo trà, lại còn có muốn độc đáo. Lâm Duyệt Nhi nơi này trà không ít, các loại lá sen trà, cúc hoa trà, trúc diệp trà, đào hoa trà từ từ, cái gì cần có đều có. Mặt khác còn có nữ tử dùng quả trà cùng trà sữa từ từ. Người bình thường lại đây, Lâm Duyệt Nhi cũng sẽ không làm trưởng quầy chậm trễ người. Nàng nói thẳng, bất luận là thân gia không tồi công tử, cũng hoặc là nhà nghèo học sinh. Cho dù là khất cái tiến vào đều phải cho người ta dâng lên một chén trà nóng, không câu nghệ hảo trà thô trà, ít nhất là nhà mình cửa hàng tâm ý thôi. Nguyên nhân chính là vì như vậy, cuối cùng cũng làm Lâm Duyệt Nhi cửa hàng được nhất trí khen ngợi. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Lần này tiến đến mọi người, nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi tiến thối có thừa hơn nữa hành vi rộng lượng khéo léo, tự nhiên đều thập phần xem trọng. Lâm Tỷ Tỷ, người nơi này khách nhân như thế nào đều ở cửa hàng đọc sách ra? Sao không lấy về đi xem đâu? Một phi tuyết hỏi ra đại gia nghi hoặc, ngay sau đó đại gia cũng đều nhìn phía Lâm Duyệt Nhi. Lâm Duyệt Nhi tự nhiên biết đại gia nghi hoặc, chỉ chỉ cửa gián bố cáo. Ta này mặc hương trai có thể mượn thư. Chỉ cần ở quy định thời gian còn thư tức khác, Mượn thư thu nhất định phí dụng, còn thư chỉ cần sách vở hoàn hảo không tổn hao gì tự nhiên có thể. Nếu là có hao tổn bàn lại hao tổn phí dụng. Đương nhiên, các ngươi nhìn đến cửa hàng khách nhân, đều là đọc sách. Ở chỗ này đọc sách so mượn thư phí dụng thấp một ít, xem xong liền còn trở về. Hơn nữa đọc sách phí dụng tương đối thấp, đúng hạn thần tính toán giá. Nói tới đây, thấy lại ra kinh ngạc nhìn nàng khác cảm thấy buồn cười. Nàng như vậy cách làm, phòng trừng toàn bộ thiên chiêu thủ đô không có. Bất quá Lâm Duyệt Nhi này gian cửa hàng vốn là không nghĩ như thế nào lợi nhuận, chỉ cần có thể trợ giúp những cái đó nhà nghèo học sinh, tự nhiên là cực hảo. Lâm Duyệt Nhi trước sau nhớ rõ lúc trước thẩm bân cùng thẩm phục hai người chính là thập phần vất vả, cũng bởi vì không có bạc mà cực kỳ nhìn chúng sách vở. Hiện giờ có như vậy một nhà cửa hàng, Về sau những cái đó trong nhà không giàu có ái học hài tử đều có thể lại đây, này đó là mục đích của chính mình. Tựa hồ coi như không thấy được đại gia nghi hoặc, Lâm Duyệt Nhi cười nói, ta này mặc hương trai không phải vì kiếm tiền mà khai, chỉ là vì càng nhiều người có thể đọc sách, đọc sách biết chữ có thể thay đổi rất nhiều. Nói xong, Lâm Duyệt Nhi lại cho đại gia tụ thủy, sau đó đi tiếp đón mặt sau tiến bảo người. Lúc này... Mộc phi tuyết tự hồ lại một lần nhận thức Lâm Duyệt Nhi giống nhau. Nàng cho rằng lúc này đây có thể nhìn đến Lâm Duyệt Nhi kiếm tiền, lại không nghĩ cư nhiên là như vậy bộ dáng. Mà Lâm Duyệt Nhi theo như lời nói, là nàng trước nay cũng không từng nghĩ đến quá. Giờ này khác này, một phi tuyết bất giác nghĩ lại. Có lẽ là nhà mình trước nay đều không lo bạc sự tình, chính mình cũng không nghĩ tới quá những người khác khó khăn, tự nhiên làm không được giống Lâm Duyệt Nhi như vậy thông thấu. Lâm Duyệt Nhi không biết, nàng nói mấy câu sẽ làm một phi tuyết cảm khái như vậy thâm, hơn nữa cư nhiên thay đổi nàng rất nhiều. Một bên mấy cái nam tử trong lòng bất giác chuyển quyền quyển, trong lòng cũng hiểu được. Nay một phi tuyết nhận thức lâm tỷ tỷ, quả nhiên không giống bình thường. Nàng khai đến khá xa, hơn nữa tâm cảnh cũng bất đồng thường nhân, nếu là chính mình, sợ là sẽ không như vậy vô tư tâm khai cửa hàng. Tưởng tượng đến Lâm Duyệt Nhi những cái đó câu thơ. Mấy người tức khắc đối Lâm Duyệt Nhi bội phục có thêm. Đương nhiên, Lâm Duyệt Nhi lúc này tự nhiên không đi xem những cái đó nam tử. Bên cạnh thế gia thiên kim trong lòng cũng là suy nghĩ không ít, xem Lâm Duyệt Nhi ánh mắt đều bất đồng. Như vậy một cái đại cấp nàng bất quá vài tuổi tỷ tỷ cư nhiên như vậy vô tư, quả thực làm người thuyết phục Từ đây về sau, Thanh Châu phủ Lâm Duyệt Nhi tên cũng ở đại gia trong miệng truyền thai. Không chỉ có như thế. Lâm Duyệt Nhi mặc hương trai còn có thể quên thư. Cửa vào cửa hai sườn có hai khối màu đen tấm ván gỗ, nếu là quên thư hoặc là quên bạc mua thư đều thành. Cung trưởng quay nói hào sau, quên thư quên tiền người tên gọi đều sẽ viết ở mặt trên, mà những cái đó thư tác dụng hoặc là tiền hướng đi đều sẽ minh xác giải thích rõ ràng. Ở màu đen tấm ván gỗ thượng vừa xem hiểu ngay, tự nhiên sẽ không xuất hiện tham ô hoặc là mặt khác không tốt sự tình. Nay mua chuyến một phi tuyết mang đến người không ít. Nữ tử tự nhiên đều là đối lâm duyệt nhi mới là ý tưởng kính nể không thôi, cũng ra tiền hoặc là nói thẳng làm nha đầu trở về đem chính mình không cần thư tịch đều quên tới. Mà những cái đó nam tử, cũng có không ít quên thư hoặc là hiến cho bạc, tức khác, cửa hàng náo nhiệt phi thường. Có người không do nguyên do, thấy cửa hàng thật là náo nhiệt, cũng lại đây coi một chút. Chờ đốc thấy trưởng quầy ở nhập môn bảng đen thượng viết tên cùng hiến cho thư tịch hoặc là tiền bạc thời điểm, tức khác chấn động. Cũng có không ít người tương ứng lại đây thêm một bút, cũng coi như là không tồi. Lâm Duyệt Nhi thấy một mặt bảng đen đều viết không xong, trực tiếp làm trưởng quậy đăng ký trong danh sách tử thượng. Nàng cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị, này Thanh Châu phủ phủ thành thư sinh nghèo không nhiều lắm, nhưng là cũng có thể trợ giúp một phen Mặt khác, Lâm Duyệt Nhi còn tính toán dùng hiến cho bạc đi mặt khác nghèo khó địa phương khai thư phòng hoặc là đầu tư khai giảng đường, cũng lấy này phương thức làm càng nhiều người có thể đọc được thư. Đương nhiên, không khai thư phòng địa phương cũng hướng những cái đó cực kỳ nghèo khó thôn hoặc là thị trấn hiến cho thư tịch. Những cái đó phạm là hiến cho quá người, thư tịch hoặc là bạc dùng đến địa phương, tên cũng sẽ xuất hiện ở những cái đó địa phương. Tỷ như một phi tuyết hiến cho thư tịch Lâm Duyệt Nhi cầm đi song Hà Trấn, như vậy song Hà Trấn thư phòng hoặc là học đường đều sẽ khắc lên một phi tuyết tên. Như vậy, không chỉ có làm mọi người đều có thể đọc sách, chính mình thanh danh cũng vang dội. Này rốt cuộc là một cái lạc hậu một ít thời đại, bất luận nam tử hoặc là nữ tử thanh danh đều cực kỳ quan trọng. Lâm Duyệt Nhi làm như vậy, làm càng nhiều người nguyện ý quên thư quên bạc. Mặc hương trai sinh ý có thể nói là hỏa bạo cực kỳ. Bất quá ba ngày, ngay cả thanh châu phủ phụ cận chấn nhỏ hoặc là thôn người lại đây quên thư quên bạc, vì chính là bác một cái hảo thanh danh. Thư phòng thanh danh đại trấn, có thể thấy được về sau càng là khó lượng. Làm lao bản Lâm Duyệt Nhi. Tự nhiên thấy vậy vui mừng. Chỉ ngày đầu tiên khai trương thời điểm nàng ở đây, lúc sau đều phủi tay cấp trưởng quài. Mà trưởng quay mỗi bảy ngày hướng thẩm toàn giao thượng sổ sách cùng bạc, mặt khác còn có quên thư quên tiền quyển sách. Này cũng bất việc không ít. Mặt khác một bên, Lý cô nương thật vất vả một đường phong trần mệt mỏi gấp trở về. Trở lại thượng Hà Thôn ra sau, Lý cô nương liền đem còn thừa mấy chục lượng bạc tàng hảo. Rửa mặt một phen sau. Lý cô nương liền đi xuống hà thôn thẩm ra cưới. Lúc này, đúng là nghỉ tắm gội nhà tử, bọn nhỏ đều ở nhà. Thủ vệ thẩm cả nhà nhi tử tiểu hỷ thấy Lý cô nương gần nhất, tức khắc nhanh như chớp nhi đóng lại đại môn liền chạy tiến trong viện đi. Lý cô nương còn chưa đến gần liền nghe được bang một tiếng tiếng đóng cửa, trong lòng lộ bộ một tiếng. Hoa! Nương! Cứu mạng A! Có người xấu tới! Tiểu hỷ vội vã đi phía trước viện phòng bếp lớn đi. Trong miệng thẳng la hét lời nói. Ngay cả ngoài cửa Lý cô nương đều nghe được thanh âm, tức khắc sắc mặt hắc đến khó coi. Tiểu tử thúi, chờ ta trụ tiến nơi này, liền đem các ngươi từng bức từng bước đều bắn đi. Lý cô nương hung tận nghĩ. Người đứa nhỏ này, trong miệng loạn kêu cái gì đâu. Thầm cả nhà vừa ra tới liền nhìn thấy nhi tử chạy tới, hơn nữa trong miệng còn kêu lời nói. Chỉ nghe người xấu tới này bốn chữ, thầm cả nhà liền biết là ai. Cũng không biết chủ tử là như thế nào, đáp ứng làm này Lý Cô Nương ở tại Thượng Hà Thôn, này cũng thân cận quá chút. Thật vất vả lỗ hai thanh tịnh mấy ngày, này không, lại chạy tới cửa tới. Này Lý Cô Nương cũng thật là ra mặt đủ hậu, nhà mình chủ tử cùng là cho một trăm lượng bạc. Cũng đủ bao đắp nàng, nhưng không nghĩ này Lý Cô Nương cùng vô lại thuốc dán giống nhau khó chơi, quảng cũng quảng không ra đâu. Thầm cả nhà cười giả ý nói hai tử. Lại vẫn là đi ra cửa khai tiền viện môn. Lý cô nương vừa nghe tiếng bước chân, tức khắc kéo kéo khỏe miệng chẳng hảo. Kéo kẹt một tiếng, đại môn mở ra. Lý cô nương thấy mở cửa thẩm cả nhà, nhưng thật ra cũng cho mặt mũi. Thím, phiền thoại giúp ta cùng truyền một tiếng nhưng hảo, ta tưởng cầu kiến thẩm phu nhân. Lý cô nương nhút nhát sợ sệt nói, trong tay đầu khăn rảo rảo Này dịu ngoan bộ dáng, nếu là lần đầu tiên thấy nàng người. Sợ là đến bị nàng đã lừa gạt đi. Bất quá, cũng may thẩm cả nhà cũng minh bạch Lý cô nương là người. Thẩm cả nhà cười cười lúc này mới mở miệng nói, vị cô nương này, không dám nhận ngươi kêu một tiếng thím. Nhà ta thiếu phu nhân không ở nhà. Nói, liền phải đóng cửa. Lý cô nương thấy nàng như vậy, cũng có chút nóng nảy. Ai, thím đừng đóng cửa, ta đây cầu kiến thẩm thiếu ra cũng là giống nhau. Lời này vừa ra... Trên mặt còn mang theo ngượng ngùng cùng một mặt đỏ hưởng. Thầm cả nhà thấy vậy, tức khác trong lòng khinh thường một đốn. Cô nương này thật đúng là buồn cười, làm ra như vậy động tác làm người cho rằng nhà mình thiếu ra cùng nàng có cái gì quan hệ dường như. Trên mặt ý cười cũng phai nhạt đạm, thầm cả nhà ngạnh sinh xinh nói, kia nhưng xin lỗi cô nương, thiếu ra nhà ta cũng không ở nhà. Nói xong, phanh một tiếng đóng lại viện môn. Chút nào không cho lý cô nương bất luận cái gì cơ hội. Xoay người lại, chính nhìn thấy Thẩm gia Phú đi ra. Thẩm cả nhà thành thành thật thật hành lễ, ngay sau đó thấy Thẩm gia Phú hất mặt, tức khắc đem chuyện vừa rồi giải thích một lần. Nghe này, Thẩm gia Phú sắc mặt càng kém, chỉ gật đầu nói một tiếng, ta đã biết sau đó liền xoay người hướng chính mình sân đi. Nhấc chân đi rồi vài bước, lại dừng lại, đối với Thẩm cả nhà hồi phòng bếp lớn phương hướng lưu lại một câu, về sau mạc làm nàng vào cửa. Nói xong liền quăng ống tay áo rời đi. Dừng lại bước chân thẩm cả nhà cũng hiểu được, xem ra toàn gia đều không thích kêu Lý cô nương đâu. Cũng là, một trăm lượng bạc vậy là đủ rồi. Mất công nhà mình thiếu phu nhân hào phóng, lại không nghĩ rằng này Lý cô nương là cái da mặt dày, cầm bạc còn ba ba dính đi lên. Lý cô nương thở dài hướng lên trên hà thôn trong nhà đi, trong mắt tràn đầy không dám cùng tức giận. Mà nàng bóng dáng vừa qua khỏi, một bóng người lạng yên không một tiếng động ở nàng phía sau xuất hiện. Lại hướng tới nàng đi phương hướng nhìn thoáng qua, ngay sau đó hướng tới sông Hà Trấn phương hướng bay đi. Lúc này Song Hà Trấn thượng, lục ra khách điếm. Một cái trung niên nam tử cầm một khối rách nát hoàng kim bạch ngọc bình an khóa lẳng lặng nhìn, mà hắn ngồi mép giường bên, một nữ tử an tĩnh ngủ. Nếu là người bình thường nhìn đến cảnh tượng như vậy, chỉ sợ sẽ cảm thấy tình cảnh này thật là tốt đẹp tường hòa. Chính là... Nếu là xem nhẹ rất kia trung niên nam tử nhăn mày cùng ngủ say nữ tử trắng bệnh sắc mặt, đảo mới thật là như vậy hồi sự. Đúng rồi, này hai người đúng là ngày đó bắt được bình an khóa thời điểm, đuổi theo lý cô nương người. Đang định lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, nam tử hoàng hốt ngẩng đầu lên, tay nắm thật chặt kêu bắt thủy hoàng kim bạch ngọc bình an khóa, sau đó nhẹ giọng nói một câu, tiến vào. Một cái lao nhân chậm rãi đi đến, còn tay chân nhẹ nhàng đóng cửa lại. Này lao nhân, đúng là lúc trước liền quản sự, mà hắn đối diện nam tử đúng là thần ý, ý liền tu xa. Chủ tử, thuộc hạ đã tìm hiểu rõ ràng. Nói, liền quản sự dừng một chút, thấy nam tử không nói gì, lúc này mới tiếp tục nói, kia cô nương họ Lý, danh Thúy Nhi. Vẫn luôn ở tại biên cảnh phụ cận trong thôn, trong thôn chỉ có nàng một hộ nhà, là cái cô Nhi. Trước đó không lâu đã cứu một người nam tử, liền theo kia nam tử trở về Thanh Châu Phủ. Nói, liên quản sự lại nghĩ tới vừa rồi nhìn đến lý cô nương nàng biểu tình. Không trách liên quản sự hoài nghi, thật sự là kêu lý cô nương tính tình sợ không phải cái tốt. Liên quản sự thậm chí còn hoài nghi, kêu lý cô nương sợ không phải là chủ tử hài tử. Một cái là diện mạo không có chỗ tương tự, một cái khác chính là nàng kia tính tình quá kém. Hắn vừa rồi chính là thấy được rõ ràng, lý cô nương không có thể đi vào thẩm ra, trên mặt biểu tình nhưng khó coi. Hơn nữa kia trong mắt lộ ra ngoan độc thật sự làm nhân tâm kinh. Vẫn luôn nghe liền quản sự nói nam tử vẫn chưa có bất luận cái gì phản ứng, chỉ là đại hắn sau khi nói xong, lại một lần méo méo kia Hoàng Kim Bạch Ngọc Bình an khóa. Ngươi thả không cần chính mình đi, tìm cá nhân nhìn chầm chầm có thể. Nói, nam tử không hề mở miệng, quay đầu nhìn về phía trên giường nữ tử. Liền quản sự nghe vậy vội vàng theo tiếng đi xuống, mới vừa thối lui đến cửa. Nam tử đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía hắn nhắc nhở nói, liền thúc, về sau chớ có tự xưng thuộc hạ, ta cũng không phải cái gì chủ tử. Nói, không hề xem hắn. Nghe xong lời này liền quản sự, đống nhiên mũi tính toán, hốc mắt từng đỏ. Dưới chân đổ vật lại không có dừng lại, thẳng tắp đi ra ngoài, theo sau cẩn thận đóng lại cửa phòng. Vừa ra tới, liền quản sự vội vàng xoa xoa nước mắt. Nhà mình chủ tử nói tuy rằng là sự thật, Chính là một ngày là chủ tử, chính mình chính là thuộc hạ Nghĩ đến đây, liền quản sự mang theo hắc ngọc lệnh vội vàng đi ra ngoài, an bài sự tình đi Phòng trong nam tử đột nhiên đứng dậy, đi đến rửa mặt cái giá trước Mặt trên đặt chậu thủy đã lạnh, chỉ thấy nam tử đột nhiên duỗi tay đôi tay phủ lên buồn duyên Bất quá một lát, kia chậu thủy đột nhiên ra bên ngoài bạo một chút bạch khí Nam tử tự trong lòng ngực móc ra một mau trắng non khăn đặt ở trong buồn Ngay sau đó bưng chậu nước đi đến mép giường. Rào khăn cấp trên giường nữ tử tình mặt, kia cẩn thận bộ dáng, phản phất đối đai chân bảo giống nhau, tựa sợ làm đau hoặc là lộng bị thương đối phó. Lúc này, đuổi tới Cẩm Châu Phủ Thẩm Thiếu Dương đang ở Đại tướng quân trong phủ. Ngươi tiểu tử này, ta lúc trước chính là nói qua làm ngươi trực tiếp tùy ta trở về, ngươi lại không chịu đáp ứng, hiện giờ đây là làm sao vậy? Đại tướng quân ngồi ngay ngắn ở chính sảnh chủ vị thượng. Nói lời này lại như là một cái trưởng bối treo trọc vãn bối cảm giác. Ngay cả một bên với thiết ngưu đều có chút kinh hãi không thôi. Đã sớm nghe nói đại tướng quân thập phần xem trọng thẩm thiếu dương, lại không nghĩ đại tướng quân cư nhiên như thế buông ráng người Tự nhiên, nơi này cũng có với thiết ngưu không biết sự tình. Thẩm thiếu dương nghe này, vội vàng đứng dậy liền phải quỳ xuống, lại thấy đại tướng quân không chút nào để ý xua xua tay nói, không sao, này lại không phải ở bên ngoài. Nhưng cái đó nghi thức xã giao thả miễn đi. Nói xong, thấy thẩm thiếu dương đã là đứng dậy, cũng cười gật gật đầu. Lại nói tiếp, chính mình cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe được người khác nhắc tới đứa nhỏ này có chút quyền cước công phu, lúc này mới quan sát một chút. Lại không nghĩ đứa nhỏ này công phu giống nhau, nhưng là kỳ thật là cái luyện võ hảo tài liệu. Bởi vì căn cứ tích tại tâm tư, đảo cũng thường xuyên chỉ điểm hắn vài lần, mặt khác đem chính mình thiếu niên thời kỳ học công pháp truyền cùng hắn. Đứa nhỏ này cũng vẫn chưa làm chính mình thất vọng quá. Cũng không biết vì cái gì, nhìn đứa nhỏ này, chính mình tổng có thể nghĩ đến lúc trước mười mấy năm sự tình. Nghĩ đến đây, đại tướng quân bất giác nhợt nhạt nhíu nhíu mày. Thẩm Thiếu Dương đứng dậy sau, liền ngồi ngay ngắn ở một bên, chắp tay đối đại tướng quân nói, "Không dối gạt đại tướng quân, lần này tiến đến thứ nhất tưởng đầu ở đại tướng quân dưới trướng, vì ta thiên chiêu quốc gia một phần lực. Thứ M hai, Tại hạ còn tưởng cầu đại tướng quân hỗ trợ cha một chút sự tình. Nói, dừng một chút, thấy đại tướng quân không có mở miệng, mà là lẳng lặng chờ hắn nói tiếp, lúc này mới tiếp tục nói, tại hạ vốn là Cẩm Châu Phủ Nhân Sĩ, mười mấy năm trước trong nhà đột tào thai họa bất ngờ, cha mẹ chết thảm. Nghe nói đại tướng quân chính là Cẩm Châu Phủ Nhân Sĩ, liền tưởng làm phiền đại tướng quân hỗ trợ hỏi thăm một phen. Đại tướng quân mặc bước phàm vẫn là lần đầu tiên nghe được Thẩm Thiếu Dương nhắc tới thân thế bất quá chỉ là nghe khiến cho hắn trong lòng ngảy dự. Không biết như thế nào, mặc bước phàm đột nhiên muốn giúp một tay trước mặt đứa nhỏ này. Nếu ngươi đều nói là mười mấy năm trước sự tình, bên kia yêu cầu không ít thời gian chậm rãi tra xét. Ngươi thả cùng ngươi này đồng hương ở tạm ta nơi này, thuận thiện ta cũng cho ngươi an bài một chút sự tình, vào ta thiên chiêu quốc thiết kỵ đội, đó là vì triều đình làm việc, ngươi cần suy xét rõ ràng. Tuy rằng ở người khác trong mắt, Có lẽ là thiên đại chuyện tốt. Rốt cuộc, thiên Chiêu quốc thiết kỵ đội không phải người nào đều có thể đi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần với thiết ngư kích động bộ dáng là có thể biết được. Thiên Chiêu quốc thiết kỵ đội là từ đại tướng quân thống lĩnh, toàn bộ đội không đủ trăm người. Chính là, lại là có chức quan cùng phẩm giai, hoàn toàn có thể xem như làm con nhi. Mặt khác, ngày thường trừ bỏ huấn luyện, còn muốn tiếp thu hoàng thượng ra nhiệm vụ hoặc là đại tướng quân nhiệm vụ. Đều không phải sự tình đơn giản Chẳng qua, đoạt được thù lao cũng là thập phần khả quan Một cái thiết kỵ đội binh lính So với một cái bảy tám phẩm tiểu quan nhi đều không sai biệt lắm Thiết kỵ đội mỗi tháng có thể được hướng bạc Ra nhiệm vụ thành công sau còn có ban thưởng, Mặt khác còn có lương thực hoặc là ngày lễ ngày Tết chuẩn bị Bất quá, không phải người nào đều có thể tiến thiết kỵ đội Cẩm châu phủ không ít quan to hiền quý Cũng muốn đem hải tử đưa đi thiết kỵ đội Chính là nghề hà đại tướng quân thiết diện vô tư, tự nhiên sẽ không nhẹ nhàng làm cho bọn họ đi vào. Nguyên nhân chính là vì như vậy, thiết kỵ đội là thập phần đoạt tay địa phương, vẫn là thập phần làm người kiên kỵ địa phương. thẩm thiếu dương nghe vậy ngẩn ngơ, ngay sau đó nhìn về phía kích động không thôi với thiết nghiêu, liền đứng dậy hướng tới đại tướng quân đa bái đi xuống. Đa tạ đại tướng quân tài bồi, thuộc hạ chắc chắn không phụ sự mong đợi của mọi người. Nói, thật mạnh đa bái đi xuống. Một bên với Thiết Ngư cũng vừa vội học thẩm thiếu dương bộ dáng quỳ xuống. Đại tướng quân thấy vậy nhưng thật ra không chút nào để ý, cười cười làm cho bọn họ đứng dậy, sau đó vây tay làm quản gia đi xuống an bài chỗ ở. Lại nói tiếp, đại tướng quân trong phủ không có tuổi trẻ nữ tử, chỉ có một tuổi già bà tử thôi. Toàn bộ đại tướng quân trong phủ nhìn qua không giống ra, mà như là ở quân doanh giống nhau. Trong phủ người nhiều là lui ra tới binh dịch có chút bị thương lại bị đại tướng quân thu lưu xuống dưới, lấy nảy độ nhật. Nếu là có ra thất liền trở về, không có ra thất lại bị thương liền bị đại tướng quân thích đáng an bài. Những cái đó bị thương lui ra tới binh lính, trở lại quê quán cũng lạc không đến cái gì hảo. Càng thêm không ai sẽ thu lưu bọn họ làm việc, rốt cuộc là tàn tật Thầm thiếu dương bất hiếu nửa ngày liền đem đại tướng quân phủ sơ đấu trong lòng càng là đối đại tướng quân kính nể không thôi. Đối với về sau cha tìm thân thế sự tình càng là có tin tưởng. Đại tướng quân đem Thẩm Thiếu Dương an bài ở chính mình sân một bên, cũng coi như là đặc biệt chiếu cố. Tất cả mọi người xem ở trong mắt, trong lòng càng là minh bạch Đại tướng quân đối vị khách nhân này coi trọng. Ở Đại tướng quân trong phủ ở một đêm, ngày thứ hai thiên không lượng, Thẩm Thiếu Dương liền đứng dậy. Ở phòng cho khách trong viện đánh một bộ quyền pháp, sau đó lại luyện một phen Đại tướng quân phía trước đã dạy nội công với thiết như vãn nửa khắc đứng dậy, cũng giống mô giống dạng đứng tấn. Đương nhiên, đây đều là thẩm thiếu dương làm hắn làm, từ cơ sở bắt đầu. Bọn họ hành vi, bất quá một lát liền chuyển tới đại tướng quân lỗ thai. Chủ viện phòng luyện công, đại tướng quân mới vừa múa may một bộ đao pháp, theo sau liền thấy quản gia tiến đến. Ở bên thai hắn thì thầm vài câu, đại tướng quân hiểu rõ cười cười. Kêu kêu thẩm thiếu dương hài tử, chính mình cũng là thập phần xem trọng. Thay đổi địa phương hắn cũng chưa từng lơi lòng, rốt cuộc có nghị lực. Chỉ là không biết quá trận có thể hay không như thế, còn phải lại quan sát quan sát. Mặt khác, chính mình còn muốn đơn độc dẻ dô hắn một phen, cũng không biết hắn có không thừa nhận. Nghĩ đến đây, đại tướng quân có chút nóng lòng muốn thử.